Minh Thúc buông xuống chiếc búa, xoa xoa miệng, cũng chưa nói cái gì. Hai bên lão giả nhóm ăn xong sau đều là gật đầu lộ ra vừa lòng bộ dáng. Ba cánh đã sớm đối cái này cay mùi vị chịu không nổi, vừa thấy lão giả nhóm vừa lòng bộ dáng, trong lòng đại khái có số, bọn họ đã sớm nói sao, cái này nhất định là lão thành chủ. Tiếp theo, liền bắt đầu nếm thuộc hữu tinh đồ ăn, hắn sở làm cũng là ba đạo đồ ăn, lại là nhất bình thường. Vị hoang đào nhân đinh, minh châu đậu hủ, đậu đỏ tỷ bà thiện cháo này ba đạo đồ ăn có ý tứ chính là, hắn đạo thứ nhất đồ ăn cũng là làm vị, cùng thuộc hiệu thân giống nhau, chẳng qua là dùng tài không đồng nhất bãi. Báo quan báo xong rồi ba đạo đồ ăn tên, Minh thúc đám người lúc này mới bắt đầu động chiếc đũa. Kỳ quái chính là, tại đây vài đạo đồ ăn mang sang tới thời điểm, Chu Tuyết cũng không có người được bất luận cái gì hương vị, liền một tia mùi hương nhi cũng không có, nay liền làm người tò mò. Thẳng đến Minh thúc cùng lão giả nhóm dùng chiếc đũa khẽ một chút đồ ăn sau, trong khoảng thời gian ngắn kia băn khoăn như che trời lấp đất kỳ hương ập vào trước mặt, thậm chí đã cho người ta một loại ảo giác, như là như là trải rộng toàn bộ điện thành. Càng làm cho người khó có thể lý giải chính là, này cay mùi vị bên trong thế nhưng có thể thúc đẩy người nhịn không được lã trã rơi lệ, là mỗi người đều dị thường ấm áp, loại này ấm áp càng là một loại xưa nay chưa từng có cảm động. Vô luận là kia xúc cảm hương nộn sảng hoặc đậu hủ, vẫn là ở đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn đào nhân nhi, tô hương giòn nộn kim hoàng thịt vị mỗi một ngụm đều làm người vô hạn quý trọng cùng hưởng thụ, vẫn là mềm mại tơ lùa ngọt, tư tư đậu đỏ thì bà thiện cháo nấu lạn đậu đỏ xứng với tỉ mỉ trọn luyện thì bà không một là tuyệt phối, vị tuy thanh đạm nhưng một ngưỡng một ngưỡng phẩm qua sau, phương giác này trong đó đạm lại là một chút cũng không rõ đạm, mà là mang theo nhẹ nhẹ tay lại không phải cố tình để vào ớt, càng không phải để vào ớt tay lại tựa này cháo chúng ngao nấu ra tới một loại hồn nhiên thiên thành tay rượu a, chu tuyết ở trong lòng không được thở dài. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đó là như vậy lý lẽ. Diệu A. Cơ hồ là đồng thời, Minh Thúc cùng với lao giả nhóm trăm miệng một lời hô như vậy một tiếng. Minh Thúc đứng lên, nhìn Thục Hiểu Tinh nói, hiền chất, nhiều năm như vậy lại đây, người bếp đã là nâng cao một bước, sớm cũng đã siêu việt ta A. Không dám không dám, Minh Thúc ngài nói như vậy, ta nào chịu nổi A. Thục Hiểu Tinh vội vàng xua tay, cả người ngoại mặt sau lui lại mấy bước. Minh Thúc cười cười, đó là ngồi xuống. Hắn cùng vài vị lao giả cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vì thế liền thấy bọn họ trong tay nắm bút trên giấy viết thượng tên trang ở một phong thơ bìa hai đưa cho báo quan. Thục hữu thân sớm đã ở nghe được Minh Thúc khen thục hữu tinh khi liền sắp không đứng được, nhưng tưởng tượng đến phía trước còn thấy vài vị lao giả đối hắn vẫn là thực vừa lòng bộ dáng, liền vẫn là ổn hạ tính tình. Báo quan thanh thanh giọng nói, đem phong thư mở ra, nghiệp lên, an trưởng lao đầu than xem một phiếu. Chương 266 sửa Tính Bởi vì hiện tại hai người thân phận không rõ, cố hai bên đều tên các không giống nhau, thuộc hiệu tính bên này têu than xem, thuộc hiệu thân bên này têu một xem. Tê trưởng lao đầu than xem một phiếu, mặc trưởng lao đầu than quan một phiếu, cẩn trưởng lao đầu. Này đó trưởng lao đầu phiếu niệm song, đều không có nghe được một cái một xem tên. Chỉ kém minh thúc này một phiếu, nếu minh thúc đầu chính là một xem, kia trận này tỷ thí kết quả liền yêu cầu chư vị trưởng lao lại một lần nữa suy tính sau lại làm định luận, ngược lại. Nếu Minh Thúc cũng đầu chính là than xem, trận này Chu Nghệ tỷ thí kết thúc, thuộc hữu thân thua. Thuộc hiệu thân không có chờ báo quan niệm Minh Thúc này một phiếu, hắn đó là dùng bản chân tưởng cũng biết, Minh Thúc sẽ đầu ai. Kết quả, đã thực rõ ràng. Hắn không cần thiết làm chính mình sỉ nhục càng sâu một tầng. Ha ha ha ha. Ta dùng hết toàn lực, dùng hết thể biện pháp, 10 năm như một ngày gian khổ mài rũa lại vẫn là đua bất quá một cái thuộc hiệu tĩnh, ta cho rằng lúc này đây ta có thể thắng hắn. Chính là Ta còn là thua, như nhau nhiều năm trước giống nhau. Ha ha ha ha. Thua, thua. Ta đây. Ta liền xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Ta hiện tại chỉ còn lại có tử lộ một cái. Ha ha ha ha. Các ngươi muốn thế nào, đều được, đều được. Hắn thanh em hết sức điên cuồng, thân mình lộn xộn loạn trọng, phản phất tiếp theo viên liền sẽ ngã trên mặt đất, mà lúc này thuộc hiểu thân giống như là một bãi bù lầy, không bao giờ là phía trước bọn họ chứng kiến đến cái kia trước mặt người khác mặt mày hồng hào. Uy nghiêm vô cùng bộ dáng. lúc này, hắn lại cùng người điên dường như, điên cười cái không ngừng. Báo quan nhữ mày nhìn, tuy rằng lúc này tạm thâm vòng nhĩ, nhưng hắn vẫn là việc công xử theo phép công đối với mọi người, đem trên giấy nội dung nghiệm ra tới. Minh Thúc đầu ai? Báo quan vẻ mặt một bức, Minh Thúc không có đầu. Phía dưới, mọi người đều là nghi hoặc không thôi, Chu tuyết cũng rất là nghi hoặc, còn có đứng ở trên đài chính điên cuồng cười thuộc hữu thân đột nhiên ngưng cười thành. Hắn vội qua đi từ báo quan trong tay đoạt lấy giấy. Cơ hồ đôi mắt đều nhìn chằm chằm xuyên, lại không gặp mặt trên viết một chữ. Ở Minh Thúc tên phía dưới là một mảnh chỗ trống. Vì cái gì thuộc hiểu thân khó có thể tin nhìn mặt trên lưu bạch chỗ, hắn không rõ. Vì thế nhìn về phía Minh Thúc, ngươi đây là có ý tứ gì? Minh Thúc nói, ngươi chủ nghệ cũng có tiến bộ. Hơn nữa, tiến bộ nhưng nói là so ca ca của ngươi đại. Kỳ thật, ta từng nói, ngươi cho tới nay bại bởi hắn nguyên nhân không phải bởi vì chủ nghệ, mà là hắn tạm dừng một chút. Trong ánh mắt tràn ngập thâm ý chỉ là ngươi tâm không thuần tịnh, quá mức nóng lòng cầu thành, mà không phải theo đuổi một loại siêu thoát cùng tự nhiên. Là cái dạng này tâm cảnh hại ngươi. thuộc hữu thân nghe xong, biểu tình hút hoảng, như là nghe hiểu, lại như là không có nghe hiểu. Hắn phe phẩy đầu, túi đầu cười. Đúng vậy, chính là tại đây hết thể phát sinh là lúc lại có ai tới sửa đúng ta. Tới cứu vớt ta. Các ngươi chỉ là một mặt trách cứ cùng thất vọng, cuối cùng còn bỏ quên ta, đem ta trục xuất điện thành hắn cười. Như vậy thoạt nhìn là vô tận bi thương. Không sai, ta nghĩ tới sửa đổi, bên ngoài lưu lạc là lúc ta gặp một cái cô nương nàng không tính cỡ nào mà mỹ, ta lại đối nàng vừa gặp đã thương. Sau lại, chúng ta liền thành hôn, sinh hạ một cái hài tử, vẫn là cái nam hài nhi, hảo thật là phát ra từ nội tâm cao hứng, từ trước hết thể sỉ nhục cùng khổ sở ta cũng tưởng như vậy toàn bộ buông xuống. Chính là, đột nhiên có một ngày, từ điện thành tới đoạt phỉ đi tới ta cùng người nhà sở trụ thôn trang. Bọn họ sát đoạt ngược đoạt, ta săn thú trở về là lúc, chỉ còn lại có thê nhi lạnh băng thân thể, còn có đã là đi xa đoạt phỉ tiếng cười. Ta cho chính mình hối cải để làm người mới cơ hội, chính là không có người cho ta cơ hội. Không có. Các ngươi mỗi một cái đều là đầu sỏ gây tội, dẫn tới ta thê nhi bi thảm mà chết thủ phạm. Là các ngươi. Mấy năm nay ta mỗi một ngày đều ở trong thống khổ độ nhật. Nếu không phải các ngươi đem ta trục xuất điện thành, lại như thế nào phát sinh như thế bi kịch. Ta lại như thế nào trải qua như vậy sống không bằng chết cực khổ. Ha ha ha. Hiện tại cũng hảo, các ngươi giết ta, làm ta mau chút đi cùng ta kia chết thảm thê nhi đoàn tụ. Cũng hảo. Cũng hảo. Ha ha ha ha. Minh thúc thở dài một tiếng, nhìn lúc này điên khủng không thôi thuộc hữu thân, vẫn là nói, kỳ thật. Lúc trước ngươi bị trục xuất không bao lâu, ta liền tự mình đi điện thành ngoại tìm ngươi. Nếu ngươi không tin, đại nhưng hỏi ngươi ca ca. Ta là muốn cho ngươi đi theo ta, từ nay về sau hảo sinh dạy bảo ngươi. Trời cao trêu người, ta cũng không có tìm được người, mà người lúc sau sợ tao ngộ cũng là ta sợ không hy vọng, ai. Kỳ thật, người biến thành hôm nay cái dạng này, lão Phu cũng có trách nhiệm. Thuộc hiệu thân nghe xong, hắn ôm đầu ngồi sổm xuống dưới, điên cuồng gõ chính mình đầu, nguyên lai like là như thế này. Nguyên lai, like. ngài lúc ấy không phải muốn giết ta, mà là muốn đem ta lưu lại. Ta thấy, người mang theo người ở điện thành ngoại cánh rừng khắp nơi tìm ta, ta cho rằng ngươi là không chịu vương tha ta. Bởi vì ta làm ngươi thất vọng rồi, làm cho cả điện thành lúc ấy đều kém chút cấp đáp đi vào. Ta cố ý tránh ở trong sân động, một bước cũng không dám gì. Ta biết ngài tìm ta thật lâu, thực xin lỗi, ta cô phụ ngài một phen hảo ý lúc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình buồn cười đến cực điểm. Nguyên lai, like, hắn vẫn luôn đều sống ở chính mình sở liên tưởng nói dối bên trong, mà hết thể bi kịch, trước nay đều không thể oán trách người khác, từ đầu đến cuối đều là hắn một tay tạo thành. Phần 146 Hắn quỳ trên mặt đất. Sai rồi. Nguyên lai like cho tới nay, sai, chỉ có một mình ta, là ta đem chính mình cấp hại, cũng nhân ta hại chết ta kia thế nhi. Thục hiệu thân khóc giống thanh âm truyền khắp toàn bộ phố, mỗi người đều thổn thức không thôi, đến lúc này, các ba cánh cũng sớm đã tha thứ hắn làm những cái đó ác sự. Không hề nghi ngờ, thục hiệu thân bị nhốt ở địa lao, mà thủ hạ của hắn cùng lung lạc những người đó cũng là giống nhau kết cục. Đến nỗi thục đình duyên, tuy cũng từng có sai, nhưng rốt cuộc là hy vọng đem điện thành phát dương quang đại làm điện thành biến đại biến cường, bổn ý là tốt, su với chịu người lừa bịp, lúc này mới suýt nữa đúc thành đại sai. Minh thúc làm hắn lấy hạ nhân thân phận đi theo chính mình, khi nào sửa tính, thể ngộ, mới có thể thả hắn rời đi. Mặc dù hắn lại đáng thương, nhưng hắn đã từng làm những cái đó sự, lại là như thế nào cũng mặt chi không đi. Chú cô nương, lần này sự làm người chê cười, kỳ thật trung quy là ta này chất nhi nhiều năm qua bất tận chức tấn trách dẫn tới, lúc này mới làm người chui chỗ trống. Các ngươi yên tâm, Ta đã sai người đi phong tướng quân, trong chốc lát liền đem người cho người lánh tới. Hắn thật sâu nhìn Chu tuyết, pha giác nữ tử này, này thân tiêu sái khí chất rất là bất phàm, đó là cười cười, nói, Chu tuyết cô nương, nghe ta kia ngu chất nói, người là cái đầu bếp. Hắn tử Chu cô nương mang theo những cái đó binh sĩ trong miệng còn nghe được, người này càng là thiên triều vương quốc thân bếp, cái này làm cho hắn nhưng thật ra thực cảm thấy hương thú. Chu tuyết kia trương non nớt trên mặt lại lộ ra không giống nàng cái này tuổi nhật nhạt tươi cười. Phỏng tựa một trận gió thổi qua, thơ liếu cành nhẹ nhàng lắc lư như vậy, có vận luật rồi lại tựa này nhiều năm cắm dễ lao thụ, không dễ nhìn thấu. chương 267 hắn thật sự đã chết. Không sai, sẽ xảo vài món thức ăn. Nàng giản ngôn ý hãi hồi phục nói. Minh Thúc Vô về tròm dâu thoải mái cười nói, gặp qua khiêm tốn, ngươi như vậy điệu thấp chính là hiếm thấy, còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy thành kiểu, lại quá mấy năm, chính là ta kia hiền chất cũng không thể so qua ngươi. Chu Tuyết nói. Minh Thúc đây là nói nơi nào chê cười, Minh Thúc năng lực bãi tại nơi đó, ta. Sao có thể, ha ha, không có gì là không có khả năng. Minh Thúc thay một trương nghiêm túc mặt, người thiên tư thông thuệ, thả đối chủ nghệ thiên phú tạo nghệ đều dai, người nếu không có khả năng. Ai khả năng? Hai người nói chuyện thật là vui sướng, bất quá hồi lâu, Minh Thúc người liền đem tướng quân mang theo tới. Chu Tuyết vừa thấy, lập tức đứng đứng dậy, nguyên chủ trong chi nhớ, vị này tướng quân đối Chu Tuyết ảnh hưởng thâm hậu. Tuy rằng tướng quân tập võ, nhưng từ nhỏ liền giáo nàng tập viết hội họa, sau lại nguyên chủ có đến một tay hảo tự cũng là bởi vì tướng quân chỉ giáo. Không chỉ có như thế, đối với tướng quân tới nói, Chu Tuyết giống như là hắn nữ nhi, đối Chu Tuyết rất là sủng ái. Tướng quân, Chu Tuyết kích động nhưng thật ra không giả, nhiều ngày tới, trải qua vạn trọng trở ngại cùng gian nguy rốt cuộc vẫn là cứu ra tướng quân. Tướng quân vừa thấy nàng, tuy rằng nhiều năm trôi qua không thấy, Nhưng ở hắn trong đầu lại là không thể quên chính mình cái này nữ nhi bộ dáng, bất quá, hắn vẫn là không thể quá xác nhận, rốt cuộc nhiều năm như vậy, sợ hắn này nữ nhi bộ dáng biến quá nhiều. Tuyết Nhi, là ngươi sao? Đối với tướng quân tới nói, trước nay liền bỏ qua Chu Tuyết kia đầy mặt xấu văn, chỉ là nhớ kỹ nàng bộ dáng. Cho nên liền tính là hiện giờ đã biến xinh đẹp Chu Tuyết, đối tướng quân mà nói cũng không có gì khác nhau. Là, ta là, Chu Tuyết nói. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Tướng quân lúc này mới ngồi xuống chú ý tới Minh Thúc. Chu Tuyết vội vàng dẫn tiến, tướng quân, vị này chính là Minh Thúc, chính là Điện Thành chủ đạo cấp bậc nhân vật. Minh Thúc hạp một miệng trà, xua tay nói, người đứa nhỏ này, đừng nói như vậy, ta sớm đã thoái ẩn nhiều năm, nếu không phải lần này sự, ta sẽ không trở về. Nếu tướng quân đã bình yên vô sự ở chỗ này, ngày mai ta cũng liền đi rồi. Tướng quân là chính trực trung niên, thân hình cao lớn mà cường tráng, ánh mắt chi gian tấn hiện, anh khí bừng bừng phân chấn. Làm người vừa thấy hắn liền giác người này rất là hung, ngày thường hắn cũng thật là như thế. Nhưng một khi đối mặt thân cận cùng hắn kính đãi người, hắn liền rất là ôn hòa. Nguyên lai like là điện thành Minh Thúc, ngài rất nhiều sự tích ta đều nghe qua, thật là bội phục, bội phục A. Chu tuyết không rõ, vị này Minh Thúc rốt cuộc là cái nhiều thần thoại nhân vật A. Một cái nấu ăn người tài ba một cái động võ người bội phục, này chiếu ngang, không phải giống nhau đại A. Cho nên A, rốt cuộc này bội phục đều là nơi nào. Rốt cuộc có chuyện gì có thể làm người như thế bội phục? Nàng chỉ là nghe những người đó tán tụng Minh Thúc Nhưng lại không có thể nghe thế trong đó chuyện xưa Chẳng sợ một cái nhạc đệm cũng đúng Nàng chính là một cái cũng không nghe được Minh Thúc thần sắc chợt tám chầm một ít Lại là thực mau liền khôi phục thái độ bình thường Như là vừa rồi chẳng qua là Chu Tuyết hoa mắt Nhưng Chu Tuyết lại biết Nàng không có nhìn lầm Trước kia sự cũng không nhắc lại Thường thường những cái đó là mọi người ca tụng ca ngợi người Sau lưng cũng có nói không hết khổ Hắn lắc lắc đầu, không hề ngôn ngữ. Tướng quân thấy, đó là than một tiếng, vành mắt cũng lại là đỏ, ngài chịu khổ. Chu tuyết nhìn hai người, túi đầu, tiến lặng không tiếng động. Ngày thứ hai sáng sớm, chu tuyết chờ đoàn người cùng tướng quân mang người cùng lao thành chủ ngắn ngủi cáo biệt sau, đó là rời đi. Trong xe ngựa, chu tuyết nô đầu ra cùng tướng quân nói chuyện thiếm, thế mới biết rất nhiều về Minh Thúc sự. Nguyên lai, like, Minh Thúc ở nhiều năm trước tìm được rồi hắn thất lạc nhiều năm nữ nhi, còn không có thể thấy mặt trên. Điện Thành đã xảy ra một hồi bạo loạn, có ngoại lai địch nhân muốn chiếm lĩnh điện thành. Rơi vào đường cùng, cửa thành chỉ có thể đóng lại, bằng không sẽ không ngừng dũng mãnh vào càng nhiều ngoại lai địch nhân, này đó địch nhân ở bên ngoài không ngừng dùng đầu gỗ tông cửa, mà thành chủ nữ nhi cũng ở ngoài thành ngoài cửa lớn. Vì chống cự cùng bảo hộ ba cánh, ở Minh Thúc biết rõ chính mình nữ nhi ở ngoài thành bị kẻ bắt cóc vây quanh dưới tình huống, hắn lại vẫn là lựa chọn đóng lại cửa thành, tùy ý kẻ bắt cóc đối nàng nữ nhi. Đến nỗi Minh Thúc nữ nhi bị chết thức thảm, mà Minh Thúc là ở thành lâu phía trên chơ mắt nhìn hắn nữ nhi chết thảm ở trước mắt hắn. Chính là hắn cái gì cũng không thể nói, hắn càng không thể làm kẻ bắt cóc lấy ở ba nhược điểm, nếu làm cho bọn họ biết cái này là hắn nữ nhi, liền sẽ lấy hắn nữ nhi tới uy hiếp hắn. Minh Thúc chỉ có thể nuốt vào huyết lệ, thâm như lao cắt. Bởi vì trong thành có muôn vàng điều ba tánh tánh mạng nắm giữ ở trên tay hắn, hắn không thể lơi lỏng, không thể xử trí theo cảm tính. Sau khi nghe xong, Chu Tuyết rất là phiền muộn cùng cảm khái. Thế gian, lại có như thế quên mình vì người người, hắn sao lại không nên đến mọi người kính trọng. Hắn quá nên. Chỉ là, nếu là muốn hắn tuyển một loại nói, hắn tình nguyện cái gì cũng không cần, cũng muốn đổi về nữ nhi một cái mệnh đi. Nhưng hắn, lại không còn sở tuyển. Minh Thúc Thê Tử ở sinh hạ hải tử qua đi liền đã chết, nữ nhi cũng ở một lần gặp nạn bên trong thất lạc, thất lạc khi kia hài tử là 6 tuổi, sau lại đứa nhỏ này kém chút bị bán đi ký viện. Nàng chính mình chạy thoát, vẫn luôn bên ngoài lưu lạc xuống qua, nhật tử quá thật sự gian nan. Thẳng đến nàng tiểu gì một lần đi bên ngoài du ngoạn, ở trên đường gặp được nàng, rốt cuộc là có máu mủ tình thâm. Tiểu gì liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, đứa nhỏ này cũng nhớ rõ nàng tiểu gì dòng họ cùng với khi còn nhỏ những cái đó sự lúc này mới tìm trở về. Chu tuyết nghe xong liên tục lắc đầu, đáng thương a, Đúng vậy, nhưng kia lại có biện pháp nào đâu. Sự tình đã đã xảy ra, bi kịch cũng đã tạo thành. Đây là vô pháp thay đổi. Tướng quân nói. Trên đường trở về, Chu Tuyết vẫn luôn suy nghĩ minh thúc sự, còn có tướng quân câu kia vô pháp thay đổi. chậm rãi, nàng liền nhớ tới Tiết Nham. Cái này làm trước sau vô pháp tiêu tan nam tử, làm nàng ngày tư đêm niệm nam tử, Tiết Nham. Hán, rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ, hắn thật sự đã chết? Nàng liên tính không tin, cũng không thể thay đổi Tiết Nham đã không ở nhân thế sự sao. Chính là, nàng hảo không cam lòng nàng muốn mang hy vọng cứ như vậy chờ đợi chờ nàng tưởng đại khái không có hy vọng tồn tại khi tựa như minh thúc như vậy đi đối thế sự không hề hỏi đến đối hết thể cũng không hề quan tâm cứ như vậy cô độc quá xong cả đời này minh thúc nhất định rất khó ngao đi mỗi một ngày đều rất khó ngao đi đại điện bên trong đủ loại quan lại đoan đoan đứng tính chờ hoàng thượng sau một lúc lâu hoàng thượng lúc này mới chậm rãi đi tới ngồi ở long ỷ phía trên bình thân Nghe thấy này trầm thấp ám ách thanh âm vang lên lúc sau, phía dưới đủ loại quan lại lúc này mới đứng dậy. Tiếp theo, vài vị đại thần thượng tấu trương, liền biên cương việc nghị luận một phen, cuối cùng đến ra kết luận. Hoàng thượng nhẹ giơ tay, nói, dư ái khanh, biên cương hòa loạn, khiến cho ngươi đi xử lý đi, chỉ mong có thể như ngươi lời nói, ở ba tháng nội giao cho chấm vừa lòng giải bài thi. Đa tạ hoàng thượng thưởng thức. Hoàng thượng, ngài yên tâm, việc này đã giao cho lao thần, lao thần chắc chắn việc này làm tốt Bao hoàng thượng ngài vừa lòng. Dư ái khanh được này công việc béo bở, mừng dỡ không được, hợp với cấp hoàng thượng cúc vài cái cung. chương 268 thật là phần nàng. Hoàng thượng vây lui hắn, không hề ngôn ngữ. Báo. tướng quân về nước. Thướng quân bình an về nước. Một cái thái giám ở ngoài điện quỳ xuống, cao giọng chuyên báo. Sở hữu đại thần hướng ra ngoài nhìn lại, hoàng thượng càng là khó có thể không chê cao hưng đứng lên. Hắn phảng phất là đang tìm kiếm cái gì, một đôi mắt đều phải vọng xuyên. Chính là, chờ tới, chỉ có tướng quân. Hoàng thượng có chút thất vọng ngồi xuống, ánh mắt cũng ảm đạm rồi. Tham kiến Hoàng thượng. Tướng quân quỳ xuống lê bái, rỡ xuống đỉnh đầu mũ rác. Hoàng thượng khẽ gật đầu, đứng lên đi, tướng quân một đường vất vả, lần này nhiều phiên chắc trở, hiện giờ có thể sớm nhìn thấy tướng quân, chấm rất là vui mừng. Tướng quân thuận theo đứng lên, đối Hoàng thượng chắp tay nói, lần này ít nhiều được chu ra cái kia cơ linh nha đầu, lúc này mới có thể làm thần sớm ngày về nước, nếu là không nàng tiến đến giải cứu Cũng thật không biết. Ở Điện Thành Phát sinh sở hữu sự, quân thần cùng Hoàng thượng cùng với ba tánh đều là biết được, hiện tại bên ngoài sướng Đồng Giao Tiểu Hài Nhi liền ở ca sướng Chu Tuyết Mỹ Đức. Bên ngoài cái gì đồn đãi đều có, bất quá đại khai ý tứ còn lại là, Chu Tuyết một khi trở về liền sẽ bị Hoàng thượng ban thưởng, còn có khả năng phong cái một quan nửa trước, mặt ngoài ý tứ một chút. Rốt cuộc, Chu Tuyết chính là bên người Hoàng thượng Đại Hồng Nhân. Nhiều vị thần tử cũng đứng ra khen Chu Tuyết cơ trí thông tuệ, Lúc này bọn họ không phải kia không nhãn lực nhi, nếu là theo cái này đường khẩu có thể nhiều lời vài câu nói ngọn, cũng là lệnh hoàng thượng cao hứng, nói như thế nào kia chu tuyết cũng là hoàng thượng người. Đúng vậy, chu đầu bếp thật đúng là cái đức mới toàn bị nhân tài a. Đáng quý, đó là ở trong phòng bếp làm đồ ăn, cả ngày cùng những cái đó ăn giao tiếp đều là nhân tài không được trọng dụng. chu đầu bếp lần này không đi cái mấy ngày, chuyện này liền bãi bình, thả từ đầu tới đôi lại là tự thỉnh mà đi đối mặt như thế nguy cơ thật mạnh nàng lại gặp nguy không loạn còn đem sự cấp làm được sinh xinh đẹp đẹp thật sự là nữ trung hào kìa ta có cũng không chỉ là khen chu tuyết liên quan hoàng thượng ngông ngựa cũng cấp nghiêm túc vô vố hoàng thượng ánh mắt thật đúng là hà va Ngay bên người có người như vậy đi theo vì nước sử dụng phát huy ra như thế đại tác dụng tấm tác hoàng thượng ánh mắt độc nói độc nói a kỳ thật những người này tán dương tuy có khoa trương thành phần ở nhưng bọn hắn xác thật cũng cho rằng cái này chu tuyết rất là ghê gớm Làm người lau mắt mà nhìn, một cái cặp kê nha đầu thế, nhưng cũng có thể có như vậy đại trí tuệ, đúng là hiếm thấy. Tướng quân nếu thật bị moi lưu tại nơi đó thật lâu không thể về nước, Thiên Triều Vương quốc là sẽ không nén giận, tất nhiên sẽ khởi xướng chiến tranh. Đến lúc đó, máu chảy thành sông, lại có bao nhiêu dân chúng sẽ đi theo tao hương. Đó là tới rồi kia một khắc, không loạn cũng rối loạn, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng hôm nay lại bất đồng, nhân đến Chu Tuyết có dung có mưu, này hết thể cũng đều thay đổi. Bọn họ không bội phục, không được a." Hoàng thượng nghe xong, đạm đạm cười, nói: "Các vị đại thần nói được đều đối, với Chu đầu bếp cùng với Chu gia, chấm tất nhiên là sẽ ban thưởng. Lần này, Chu gia có công, từ trước tội lỗi cùng hiểu lầm liền một mực triệt tiêu, chấm đại biểu hoàng thất nhất tộc thu hồi đối Chu gia trục lệnh, từ hôm nay trở đi, Chu gia người liền có thể trở lại kinh thành sinh hoạt, cũng trả lại nguyên bản tương ứng với bọn họ Chu gia đại viện." Chúng đại thần nghe xong, đều là tán thành. "Bất quá, Có người trong lòng lại cũng minh bạch, Chu tuyết một nhà cao hứng, hoàng thất cao hứng, thái hoàng thái hậu bên kia lại nếu không cao hứng. Chuyện này, không thiếu được náo loạn. Đến nỗi đối Chu tuyết trừ bỏ số tiền lớn ban thưởng, hoàng thượng lại không lại nói khác. Buồn cười. Hoàng thượng đây là tưởng phiên thiên. Cái kia tiện nhân. Như thế nào sẽ? Chu ra nếu là đi lên, Chu tuyết tiện nhân này cũng sẽ đi theo thâm lây. Đến lúc đó, hoàng thượng liền tính là muốn đem nàng cưới tiến cung làm vương phi cũng không ai sẽ nói nhàn thoại. Chính là cứ như vậy, không phải liền rối loạn sao. Không được, quyết không thể làm tiện nhân này thực hiện được. Thái Hoàng Thái Hậu một tay thật mạnh chụp ở hoa trên bàn đá, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, một cái tỷ nữ đi đến, thông bẩm, Thái Hoàng Thái Hậu, vũ nhạc công chúa cầu kiến. Phần 147 mau, Làm nàng tiến vào. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này đúng là gấp đến độ cái không được, lúc này, nàng lại không có khả năng đi làm hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã băng ra, này lệnh đều hạ. Hoàng thượng nếu là lại thu hồi tới kia không phải thành lời nói đùa sao. Chu ra lại là tướng quân bên kia người, làm như vậy, đắc tội chu gia đảo không cái quan trọng, mấu chốt là tướng quân bên kia liền khó làm. Huống hổ. Nàng lời nói, hoàng thượng cũng là sẽ không nghe. Vũ nhạc công chúa là hồng vành mắt nhì tiến vào, nàng đầu tiên là quỷ xuống cấp Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ, sau đó che lại mặt thấp giọng nước nở lên. Hai tử, người làm sao vậy? Em đẹp khóc cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu nhìn lên thấy. Vội cái ma ma đem vũ nhạc công chúa nâng lại đây rửa gần nàng ngồi Nàng nhẹ nhàng bắt lấy vũ nhạc công chúa tay Hỏi, là ai khi dễ ngươi Vũ nhạc công chúa cung nữ xem thời cơ không sai biệt lắm Đó là làm bộ giống đã là nhịn không được bộ răng nói Hồi thái hoàng thái hậu nói Vốn dĩ lời này không nên nô thì nói Nhưng kia Kia chú tuyết quá kỳ cục Ra cung là lúc cùng công chúa chạm vào nhau Đem công chúa đánh ngã trên mặt đất không nói Còn ác ngự trong đối Xuất khẩu đã thương người Như thế một cái kẻ hèn đầu bếp liền có thể như vậy đối đai vũ nhạc công chúa, làm chúng ta vũ nhạc công chúa thể diện hướng chỗ nào gác ga Cũng là chúng ta vũ nhạc công chúa tâm hảo, không cùng nàng so đo, chỉ có thể nén giận xuống dưới. Người nói chính là thật sự. Thật sự có việc này. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong, giận không thể nghỉ, thấy kia nha đầu luôn mãi hứa hẹn, Thái Hoàng Thái Hậu một tay quăng ngã trên bàn bắt trả, thật là phản nàng. Thế nhưng còn có loại sự tình này, nàng thật cho rằng chính mình lập bao lớn công. Cái đôi là đã kiểu ở trên trời đi. Hảo A, ai ra lần này liền một hai phải đem nàng chế phục, Làm nàng sau này cũng không dám nữa dương ai. Chu Tuyết trở lại nông gia nhạc thời điểm, Chu ra người sớm đã trước tiên biết được tin tức này, Chu Nhược Cao cũng sớm hạ kém về tới Chu Gia, viện muôn khẩu, Chu ra người cũng tất cả ra tới nên đón. Rất xa, liền nhìn đến Chu Tuyết xuống xe ngựa, hướng tới nông gia nhạc đã đi tới. Tuyết nha đầu. Chu Lão Thái Thái sớm là đã nhịn không được hướng tới nàng chạy qua đi. Chu Tuyết thấy sợ tổ mẫu ném tới, vội nhanh hơn một bước. Chu lão thái thái vây quanh Chu Tuyết dạo qua một vòng nhi, mắt thấy chính mình cháu gái không một chỗ là bị thương, lúc này mới yên tâm hạ, đem người hướng trong phòng mang. Tới rồi trong phòng, người một nhà đều ngồi xuống, Chu lão ra tử tử vừa rồi khởi miệng liền cười đến khép không được, lúc này đây, Tuyết Nha đầu cho chúng ta Chu gia làm xong một chuyện lớn nhi. Vương gia đã trở lại, nhân đến Chu Tuyết lập này công. Tôi ngày xưa nhóm Chu Gia cũng có thể trở lại kinh thành Chu Gia Đại Viện Nhi. Này thật đúng là một kiện rất tốt chuyện này. Ta cho rằng, ta sắp đến chết đều sẽ không lại chờ đến ngày này đâu. Hảo A, thật là Hảo A. Trong phòng, ba cái phòng người đều ở, đại phòng Chu Xích Tùng cùng thê nữ, nhị phòng Chu Nhược Cao cùng An Thị mẹ con, Lý Thị mấy ngày nay nhân nữ nhi sự vẫn luôn đều triển miên dường bệnh, khởi không tới, nàng liền không có thể ở chỗ này. Tam phòng, chỉ có Chu Mân, biết nữ nhi phải về tới. Hắn hôm nay cô ý tử trong kinh buổi trở về. chương 269 có điều hành động. Lại quá một tháng, liền phải khoa khảo. Hiện tại, nên chuẩn bị hắn cũng đã chuẩn bị tốt, nên đọc thư cũng đọc đến không sai biệt lắm. Hiện tại hắn chỉ nghĩ làm chính mình thả lỏng lại, lần này trở về cũng hảo giúp giúp nữ nhi vội. Chu Mân như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi như thế có năng lực. Tuy rằng hắn là đối Chu tuyết cái này nữ nhi rất có tin tưởng. Chính là, thật sự đại công cáo thành như vậy sự thật bại ở trước mắt lại sẽ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng tới. Rốt cuộc Tuyết Nhi lần này sở làm việc liên quan đến khắp cả quốc gia an uy. Tuyết Nhi, lần này ngươi vất vả, Vi phụ không có thể bồi ở bên cạnh ngươi, này trong lòng thật là thực xin lỗi ngươi a. Vi phụ Chu mân này này nói, Chu Tuyết vội đánh gây hắn, cười nói, phụ thân, ngài không cần như vậy tưởng, liền tính là ngài muốn đi theo Nữ Nhi, Nữ Nhi cũng là không đồng ý. An Thị cười nói, Tuyết Nha đầu thật đúng là tiền đồ a, lần này ngươi lập công lớn. Phía trước đối nông gia nhạc bất lợi sự cũng có thể hạ màn. Nếu không nói như thế nào các nhân tử có thiên tướng đâu. Tuyết nha đầu vô luận là gặp được cái gì, đều có thể hóa hiểm vì gì, ngươi à, chính là cái quý mệnh. Ta đã nói rồi, tuyết nha đầu tất có thành tựu lớn, này ứng còn chỉ là cái bắt đầu. Tuy rằng hiện tại Hoàng thượng không có thêm công với ngươi thân, chỉ ban vàng bạc bảo vật, nhưng này hẳn là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc Hoàng thượng vẫn là muốn bận tâm rất nhiều, hàng đầu chúng ta chu ra người dọn về chu gia đại viện nhi giải trừ Chu Gia cấm nhập kinh lệnh cấm về sau lộ liền thông thuận rộng lớn Chu Nhược Cao cười nói hắn biểu tình là vô cùng tiêu ngạo, thật giống như Chu Tuyết hiện giờ thành tựu đều đến quy công với hắn Chu Tuyết là hắn nữ nhi như vậy Chu Gia nhàn nhạt cười cười nói một quan nửa chức gì đó ta là thật sự không có hứng thú Hoàng thượng hẳn là cũng là biết điểm này trừ bỏ tiền chức quan đối ta mà nói là dư thừa ta cũng làm không tới chính là Tuyết Nhi tuy rằng ta chiều nữ quan rất ít nhưng là ngươi nếu có thể đương nữ quan cũng là dạng dỡ chúng ta Chu ra cảnh cửa chuyện này, ngươi sao không lại suy xét một chút. Chu nhược cao khuyên bảo. Chu ra láo ra nghiêm túc nói, nếu tuyết nha đầu đối làm quan cũng không cái này ý tưởng, chuyện này á liền không cần nhắc lại. Chu nhược cao trên mặt lộ ra đáng tiếc bộ dáng, không được thổn thức. Nếu là Chu tuyết như vậy có khả năng nữ tử làm quan, kia, không ngừng là đối bọn họ Chu ra hữu ích, càng là sẽ thịnh vượng toàn bộ quốc gia. Bất quá, rất nhiều chuyện, thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng tuyết nha đầu không muốn làm, tiêu liền không làm. Rốt cuộc. Chu Gia có thể có hôm nay, tuyết nha đầu trả giá không ít. Chỉ là, như tuyết nha đầu như vậy hiếm có nhân tài, cũng thực sự đáng tiếc. Diệu Thái Phường khoảng thời gian trước phong ba như vậy hạ màn, ba cánh là sẽ không tin tưởng một cái chi dụng song toàn thả thế thiên triều vương quốc giải quyết rất như vậy một cái vấn đề khó khăn không nhỏ nữ tử sẽ làm ra ở đồ ăn có ích độc ti tiện việc. Không chỉ có như thế, hiện giờ thiên triều vương quốc người đều ở ca ngợi chu tuyết. Trải qua như vậy một lần, Chu ra cũng ở Thiên Triều Vương quốc địa vị bất đồng ngày xưa. Vì cái gì nhất định phải là nàng? Vì cái gì? Chu tuyết tiện nhân này, nàng có tài đứa gì? Hiện giờ Thiên Triều Vương quốc người cái nào không xem trọng nàng liếc mắt một cái? Nguyên bản bất quá là cái đầu bếp, hiện tại nhưng hảo. Nàng đã không chỉ có chỉ là một cái đầu bếp. Vũ nhạc công chúa đem chính mình bùi tóc thượng châu thoa gỡ xuống nền ở trên mặt đất, chán ghét mắng. Thái hoàng Thái hậu cái kia chết lao Thái bà liền tịnh sẽ đưa này đó không thực tế đồ vật bản công chúa chính là quý giá chi khu càng là hán sóng quốc như vậy cường quốc một quốc gia công chúa nàng muốn cái gì có thể không có nàng muốn cái gì là có thể có cái gì nhưng duy độc hoàng thượng thiên triều vương quốc hoàng thượng rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng nàng lại như thế nào đều trảo không được liền một tia cơ hội cũng nắm chắc không được nàng không rõ giống nàng như vậy tôn quý thân phận lại hơn nữa mạo mỹ dung mạo liền tính kia chu tuyết lớn lên lại mỹ. Cùng nàng là hoàn toàn vô pháp nhi đánh đồng. Hoàng thượng nàng sao liền. Sao đã bị như vậy một người cấp mê hoặc, ngược lại là đem nàng ném tới một bên nhi. Càng muốn, vũ nhạc công chúa trong lòng liền càng là lửa giận càng sâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở đông đảo tỷ muội chung cũng là xuất chúng, Bị phụ hoàng cùng mẫu hậu sùng ở lòng bàn tay thượng, nàng so hoàng thất bất luận cái gì một cái tỷ muội còn muốn ưu tú, cũng chưa bao giờ bị ai so hạ quá. Nhưng hiện tại, nàng lại lấy không chuẩn. Loại cảm giác này làm nàng muốn đem Chu tuyết cái kia tiện nhân cấp bẩm thầy và đoạn, làm nàng trong lòng lửa giận không ngừng thiêu đốt, nàng sắp nổi điên. A! A! A nàng lớn tiếng kêu to, phát tiết trong lòng tích tụ. Công chúa! Công chúa ngài đây là làm sao vậy? Bên người cung nữ chưa bao giờ gặp qua nhà mình công chúa như vậy bộ dáng, giống như là điên cùng giống nhau, nàng vội qua đi quan tâm hỏi thăm. Vũ nhạc công chúa một tay đem lại đây nâng cung nữ thật mạnh ném ra, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bản công chúa muốn giết cái kia tiện nhân. Đều là bởi vì kia tiện nhân, hoàng thượng đến bây giờ liền liếc mắt một cái cũng không chịu bố thí với bản công chúa. Chỉ cần chu tuyết còn ở một ngày, hoàng thượng trong lòng trong mắt chỉ có nàng, không có người khác. Nhịn lâu như vậy, vốn tưởng rằng lần này có thể chờ đến kia tiện nhân chết ở Điện Thành, liền tính bất tử như vậy vĩnh viễn cũng cũng chưa về mới hảo, chính là cái gì đều không có phát sinh. Kia tiện nhân hảo hảo phe phẩy nàng cái đôi trở về thiên triều vương quốc. Nàng sẽ so trước kia hảo một ngàn lần một vạn lần Nàng bên người có hoàng thượng phù hộ Còn có muôn bàn người đối nàng khen không dứt miệng Nàng tốt như vậy cuối cùng Nhưng làm bản công chúa làm thế nào mới tốt Bản công chúa là không cho phép này hết thẻ phát sinh Nàng muốn cười Kêu bản công chúa khiến cho nàng khóc Ha ha ha ha Công chúa ngài không có việc gì đi Công chúa Nhìn công chúa như vậy điên cuồng tiếng cười Bên người cung nữ thật sự là lo lắng không thôi Công chúa bộ dáng này đem nàng cấp sợ hãi Vũ nhạc công chúa đem trên bàn kia phó họa một nữ tử bức họa tranh cấp phá tan thành từng mảnh, tiện nhân Chu tuyết. Có một ngày, ngươi cũng sẽ giống này phó tranh giống nhau. Chờ, Chu tuyết, chờ. Bảng công chúa khiến cho ngươi nhiều cười trong chốc lát, sớm hay muộn ngươi là sẽ chết ở bảng công chúa trên tay. Hoang thượng hắn, không phải ngươi loại người này có thể tưởng. Nàng mắt đẹp trung hiện lên một tia quỷ quái quang, tia trương tiểu mỹ mặt, giờ phút này tươi cười cũng rất là và mẹo. Tầm cung bên trong. Ở ghế giải thượng nằm nghiêng một cái vũ mị đến cực điểm nữ tử, nàng hạp một đôi mắt, khỏe môi treo lên mạc danh tươi cười, người này, đúng là quyết tỷ công chúa. Căn cứ chúng ta xếp vào ở vũ nhạc công chúa tẩm cung người hội báo, hiện tại vũ nhạc công chúa tựa chứ ma giống nhau, điên cùng đến không thành dạng, xem ra lần này nhân này chu tuyết trở lại thiên triều vương quốc lại bị chịu ngợi khen sự, đối nàng đả kích không nhỏ a Một cái thuộc hạ quỳ xuống bẩm báo, tiếp tục nói, hơn nữa, xem như vậy. Vũ nhạc công chúa trong lời nói ý tứ hẳn là phải có sở hành động. Quyết Tỷ công chúa mở một đôi mắt, nàng lười nhác đi tới gương đồng trước, đối với gương đồng lộ ra một cái câu nhân tâm phách cười. tiếp theo, liền bắt đầu vì chính mình miêu mi. Chương 270 nâng nàng làm chủ mẫu. Bên cung nữ tận tâm hầu hạ, vì nàng nhẹ nhàng nhéo vai. Kia thuộc hạ nói vẫn cứ còn ở, thuộc hạ cho rằng, lần này vũ nhạc công chúa nhất định sẽ gặp phải cái đại phiền toái không thể, đến lúc đó, hoàng thượng vì giữ gìn chu tuyết nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, mặc dù nàng là hán song quốc như vậy cường quốc. Nếu hoàng thượng là cái lo trước lo sau người, tạm thời cũng sớm đã coi hoàng hậu, cũng không cần chờ đến lúc này, hiện giờ, hoàng thượng bất quá là đang xem tình thế, nhất đẳng đến cái này đến thời cơ thích hợp, hắn nói không chừng sẽ làm ra cái gì kinh người hành động tới. Chu tuyết bên kia, chúng ta vẫn là trước quan vọng quan vọng, nếu là lúc này chúng ta cũng cùng xuống tay đối phó nàng, đến lúc đó bị hoàng thượng tra xét ra tới. Y thì thuộc hạ xem. Này hỏa vẫn là làm vũ nhạc công chúa bên kia đi trước phát, chúng ta vẫn là chờ hỏa diệt lại đi hiện vất thành quả. Quyết tỷ công chúa miêu hảo cuối cùng một bút, nàng đối với gương đồng vũ mỉm cười, ngược lại nhìn về phía đang ở hội báo thuộc hạ, hành động, vẫn là muốn hành động, điểm này ngươi liền không hiểu. Thuộc hạ sát thật không hiểu, còn thỉnh công chúa chỉ giáo. Thuộc hạ cung kính nói, quyết tỷ công chúa cười cười, ngươi theo bản công chúa lâu như vậy, thế nhưng vẫn là không biết, này hỏa nếu không tới ru, nó như thế nào sẽ thiêu đốt đến đại đâu. Không thiêu đốt lớn, lại như thế nào hủy hoại hết thảy đâu. Làm vũ nhạc công chúa đi đỉnh cái này nổi, xông vào đằng trước không sai, nhưng chúng ta cũng không thể cái gì đều không làm, minh bạch sao? Thuộc hạ minh bạch. Quyết tỷ công chúa nhìn nàng một cái, ha ha, không, ngươi không rõ, phải làm đến tích thủy bất lậu. Công chúa, thỉnh ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm được làm ngài vừa lòng. Quyết tỷ công chúa lại nằm tới rồi ghế giải thượng, hạp thượng một đôi mắt, phất tay nói, vậy là tốt rồi, đi xuống đi dọn nhà ngày Chu gia ngày này cùng chuyển nhà bọn họ trên mặt đều treo vui mừng Chu Tuyết đi theo đi vào Chu gia đại viện nhi khắp nơi đánh giá tham quan một phen nàng nhìn người nhà trên mặt đều tràn ngập tươi cười rất là thỏa mãn không biết khi nào khởi nàng sớm đã đem chính mình thân phận trở thành thân thể này chủ nhân nàng cũng không phải nguyên lai nàng mà là thân là thiên triều vương quốc Chu gia Chu Tuyết một người người nhạc nói đầu bếp như vậy một người mà không hề là kiếp trước cái kia khoa học cá nhân Chu Tuyết nhìn đến. Tổ phụ cười cười lại là khóc lên, nàng rút ra cổ tay háo khăn lửa vì hắn lau nước mắt, tổ phụ, ngài đây là làm sao vậy? Chu Lão thái ra hít hít cái mũi, nhìn này bị phong rất nhiều cái năm đầu chu gia đại viện, tràn đầy nhiễm cho bủi đồ vách tường cùng bàn đá một chút. Hắn cảm thân nói, cho rằng đời này đều không về được, lại vẫn là đã trở lại, tuy rằng trong lòng ta vẫn luôn châm hy vọng, còn là không nghĩ tới thật sự có một ngày có thể lại trở lại chu gia đại viện nhi. Hắn nói, vành mắt lại lại lần nữa đỏ lên. Tổ phụ. Chúng ta đã về tới Chu gia đại viện nhi, về sau chỉ biết càng ngày càng tốt. Chu lão gia tử thật mạnh gật đầu. An thị mẹ con nhìn Chu gia đại viện nhi, hai người rất là cảm động lẫn nhau nhìn thoáng qua, Chu tỷ chân càng là dưới đáy lòng kích động đến độ sắp rối loạn một tấc vông. Trở lại kinh thành, lại lần nữa chủ tiến Chu gia đại viện nhi, đối bọn họ tới nói ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, không sai, liền như Chu Tuyết theo như lời, về tới Chu gia đại viện nhi, về sau, bọn họ chỉ biết càng ngày càng tốt. Nàng Chu tỷ chân về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Phần 148 Hiện giờ không có Chu Vi Tổng ở nàng phía trước ngăn trở nàng quang, Chu Tuyết lại cả ngày bận về việc nông ra nhạc sinh ý, mà cái kia Chu Tịnh liền cùng đừng nói nữa, nàng từ liền không đem cái này thô lỗ con bé đương hồi sự nhi. Hôm nay dọn nhà, vốn nên là muốn mời khách tới trong nhà ăn cơm, ngươi xem này. Một chốc cũng thu thập không ra, vẫn là ngày khác đi. Đúng rồi, Tuyết nha đầu, ngươi đổ vật như thế nào không có dọn lại đây à? Tổ phụ nhìn một vòng nhi cũng không gặp Chu tuyết đồ vật, Chu ra người đồ vật đều ở chỗ này đôi, trong chốc lát từ hạ nhân dọn vào nhà đi. Chu tuyết cười nhẹ giọng nói, tổ phụ, ta liền không dọn lại đây, ở vùng ngoại ô ta trụ đến khá tốt, cảm thấy nơi đó cũng an tĩnh, sơn sơn thủy thủy không khí cũng hảo, ngược lại là trụ đến kinh thành không thích đứng. Lại thả, ta kia nông gia nhạc còn khai ở Đảng kia đâu, cũng không hảo qua lại chạy, luôn là không có phương tiện. Tuyết nha đầu, ngươi thật sự không dọn lại đây. Ngươi một người trụ như vậy xa, chúng ta cũng không yên tâm a. Tổ mẫu vừa nghe liền nóng nảy, nàng nơi nào yên tâm tuyết nha đầu một nữ hài tử mọi nhà ở tại như vậy cái núi hoang trong rừng. Chu tuyết nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, tổ mẫu, ngài cứ yên tâm đi, ta không có việc gì, hơn nữa ta hiện tại thân thể cũng khỏe mạnh, ngài không cần lo lắng ta, hướng hồ, còn có tư nhụy cùng có Lao, tư kỳ bọn họ bồi ta đâu. Đúng vậy tổ mẫu, tuyết nha đầu đứa nhỏ này lấy định rồi chủ ý là sẽ không thay đổi. Nông gia nhạc cách kinh thành vẫn là có chút lộ trình, nàng muốn mỗi ngày như vậy qua lại chạy sát thật là không có phương tiện, chậm cũng rất nguy hiểm. Nhưng thật ra liền ở tại chỗ đó hảo chút. An thị vội giúp đỡ khuyên nhủ, nếu là lấy sau Chu Tuyết không ở Chu gia đại viện nhi, chẳng phải là đối với các nàng hai mẹ con càng có lợi. Dĩ vãng các nàng mẹ con đều là không bị coi trọng, đi rồi Chu Vi, Chu Tuyết cũng không được vào được, thừa một cái không dùng được nhi Chu Tịnh. Chu ra người ánh mắt nói không chừng liền sẽ càng đầu nhập đến các nàng hai mẹ con trên người. Lại thả. Nếu là nếu cao hắn vào lúc này có thể đem cái kia tiện nhân bỏ quên, nâng nàng làm chủ mẫu. Chính là chuyện này trước mắt nàng còn chỉ có thể ngấm lại. Chu ra lúc này nếu nháo ra hưu thế lớn như vậy động tính, đối toàn bộ chu ra cũng là bất lợi. Lấy lao ra như vậy cẩn thận tính tình cũng là sẽ không làm như vậy. Bất quá, lý thị gần nhất vẫn luôn là bệnh gửng gửng, nếu là sớm chút đã chết mới hảo đâu. Đang ở nàng nghĩ thời điểm, Lý Thị đỡ ven tường nện bước trầm trọng đi ra, nàng giống như có chút khó chịu dên gì, Chu ra người lúc này đều quay đầu đi xem nàng. Có thể thấy, Lý Thị sắc mặt tái nhợt không có bất luận cái gì huyết sắc, một đôi chân cũng là khinh phiêu phiêu không có một tia lực lượng, nàng bộ dáng này đỡ tưởng hành tẩu phỏng tựa thực lao lực nhi giống nhau. Chu tuyết như suy tư gì? An Thị thấy, không khỏi ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa, cái này Lý Thị, cho tới nay đều bị nàng đè nặng. Mấy năm gần đây nàng Lý Thị cuối cùng là đi xuống sân núi lộ, hiện tại này Lý Thị cũng chỉ dư lại cái thoạt nhìn rất có tiền đồ Nhi Tử Bãi. Bất quá, này Nhi Tử hiện giờ tiền đồ lại cùng Lý Thị không có gì quan hệ. Nàng đứa con trai này một chút đều không giống chính mình mẫu thân, ngược lại là Chu Vi kia tiện nha đầu là cực kỳ giống Lý Thị. Chu Nhược Cao buông tiếng thở dài đó là cúi đầu, không nghĩ đi xem kia phụ nhân. Nhị Lao cũng là lắc đầu thở dài nhìn Lý Thị vừa thấy đến Lý thị liền có thể một chút liền nghĩ đến Chu Vi kia kiện rèm pha. Chu Tuyết Tử trên chỗ ngồi đứng dậy, đi vào Lý thị trước mặt, cẩn thận quan sát nàng một phen sau, ở Lý thị kinh ngạc biểu tình hạ, nàng hỏi: "Ngươi mỗi ngày đều ăn chút cái gì? Như thế nào sắc mặt kém thành như vậy?" Tuy rằng nàng cũng biết Lý thị bộ dáng này nhiều là bởi vì chính mình nữ nhi, nhưng là nàng sắc mặt trừ bỏ thương tâm quá độ bên ngoài, ngày thường cơm thực cũng là có vấn đề. Chương 271 quán gia tới bệnh. Tuyết nha đầu, ngươi đã quên Vì vì cái kia chuyện này an thị muốn nói lại thôi nhắc nhở, nàng cố ý nói như vậy, làm cho Lý Thị nghe xong cảm xúc kích động, tên này hiện tại đã đối toàn bộ Chu ra tới nói đều thực không thể diện, đó là nhắc tới nhị lao cùng lao ra trên mặt đều sẽ không ánh sáng. Quả nhiên, Lý Thị vừa nghe đến nữ như tên, nàng tâm liền nắm thành một kết, một hàng rơi lệ hạ, trong lòng đau đến như xé rách. Nàng thanh âm khàn khàn thấp giọng hô Vì Vì, Vì, vì. nhược cao trên mặt tức khắc hiển lộ ra không kiên nhẫn cùng chán ghét chi sắc. Không có việc gì liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Chu nhược cao quăng một câu ra tới. Lý thị phỏng tựa muốn ngất đi, khóc đến càng khổ sở. Chu tuyết thấy vậy, châu mi không vui, trái lại đối an thị nói, an di nương, ta cũng không có hỏi ngươi, ta là đang hỏi đại bá mẫu. An thị không nghĩ tới chu tuyết còn có như vậy sắc bén một mặt, bị nàng như vậy một chút, không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu. Chu tuyết dùng tay sờ sờ lý thị cái chán, lại lặp lại nhìn nhìn nàng sắc mặt cuối cùng là đến ra kết luận. Nàng nghiêm túc nhìn về phía đại gia, nói, "Đại bá mẫu đây là chúng độc." Lý thị đem đầu phóng đến thấp thấp không dám nâng lên tới, nàng một bàn tay gắt gao mà nắm lấy góc váy, trong lòng cũng càng lúc khởi sướng hoàng tới. "Cái gì? Chúng độc?" Trước hết cả kinh nhảy dựng lên chính là Chu gia lão gia cùng Chu gia lão thái thái, hai người kia cơ hồ là đồng thời đứng lên, giống như là bị cái gì bắn lên. Chu Tuyết gật đầu, nói mấy câu đem Lý thị bệnh trạng nói một lần, cuối cùng nói Ta sẽ không nhìn lầm, hiện tại liền tính là lại thỉnh mười cái đại phu chẩn đoán chính xác, bọn họ cũng là cùng ta nói giống nhau. Chính là lại không có người ngoài, đều là Chu ra người, nơi nào tới người hạ độc. Nói nữa, không oán không thủ, vì cái gì cố tình phải đối lý thị hạ độc. Chu ra lão thái thái đầu tiên đưa ra nghi vấn tới, bất quá nàng đối Chu Tuyết nói nhưng thật ra thập phần tin tưởng. Chu Tuyết liếc liếc mắt một cái có chút trột dạ an thị, khỏe môi treo lên một mặt như có như không tươi cười. Cũng không nhất định là có người đặc biệt hạ độc, có đồ ăn hỗn hợp ở bên nhau đích xác có thể tạo thành độc hướng, cũng có khả năng là vô tình mà làm. An thị một bàn tay gắt gao bắt lấy váy biên nếp hốn, trong lòng rất là hoảng loạn cùng sợ hãi. Nàng đầu liền phóng đến càng thấp. Chu ra Lão thái thái tựa nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía An thị, những ngày qua, lý thị cuộc sống hàng ngày cùng cơm canh đều là ngươi phụ trách, nói đi, đây là có chuyện gì. Thấy An thị chậm chạp không trở về lời nói. Vẫn cứ là thấp một viên đầu, nàng châu mi không vui tiếp tục nói, hỏi ngươi lời nói. Ta an thị bị dọa đến không nhẹ, cắn môi run súc nói, ta cũng không biết là sao lại thế này. Chu ra lão thái thái hử lạnh một tiếng, ngươi không biết. Lý thị mấy ngày nay đều là ngươi quảng, ngươi sẽ không biết. Chu nhược cao cũng phát giác không đúng, một tay đem an thị thân mình xả lại đây đối mặt chính mình, ép hỏi nói, ngươi nói hay không. An thị sợ hãi mà chảy ra nước mắt, ta, ta thật sự không biết nàng lắp đầu, một bên. Chu tỷ chân vội tiến lên đi cầu phụ thân cùng tổ mẫu, tổ mẫu, phụ thân, cầu các ngươi cũng đừng lại khó xử di nương, nàng mấy ngày này vẫn luôn ở tận tâm tận lực chiếu cố mẫu thân, liền tính không có công lao cũng có khổ lao à, cầu các ngươi liền không cần, không cần lại trách cứ di nương. Nàng quỳ xuống cầu đạo, lý thị ở bọn họ đối thoại xuôi thai ra tới, lập tức liền đỡ tường đi qua, chỉ vào an thị mắng, ngươi cái này là phụ, ngươi thế nhưng cóng hạ độc ở ta thức ăn. Hảo an thị. Người rốt cuộc là nhịn không được phải không? Nàng cười lạnh một tiếng nhìn quỳ trên mặt đất Chu Thị Trân, tận tâm tận lực. Sợ là không ngóng trông ta sớm chút chết đều là tốt. Ta xem là tận tâm tận lực cho ta hạ độc đi. Nếu là nàng thiệt tình hầu hạ ta, không trường ý xấu, ta này thân mình sẽ một ngày so một ngày kém sao. Này! Này cũng không thể quái gì nữa a. Là ngài chính mình đạp hư thân mình, cùng ta di nương có gì căn hệ? Chu Thị Trân chạy nhanh thế chính mình di nương giải thích lúc này cũng không thể làm Lý Thị xính thượng phong mẫu thân ta biết ngài trong lòng đoán nhưng cho dù có lại nhiều đoán cũng cùng ta cùng Di Nương không quan hệ a đây đều là đều là tỷ tỷ nàng ngài cũng không thể đem này đoán phát ở chúng ta trên người a vừa nghe nhắc tới Chu Vi Chu Nhược cao trong lòng tức giận cũng tới nhìn Lý Thị này cũng như là ở vô lý đàn nháo dường như hắn không kiên nhẫn vứt tay được rồi An Thị luôn luôn nhát gan sợ phiền phức chính là cho nàng mười cái lá gan cũng không có khả năng làm như vậy Ngươi vẫn là đường loạn suy nghĩ. Muốn nói ngươi hiện giờ thân mình tao thành như vậy, đầu sỏ gây tội là ngươi kia nữ nhi. Lý Thị trong lòng không phục, nàng biết việc này nhất định là An Thị ở trong đó động tay chân. Tuy rằng nàng mỗi ngày kêu muốn chết muốn sống, trong lòng càng là sống không bằng chết, cũng thật muốn nàng đi tìm chết, lại sao có thể đâu? An Thị muốn nàng mệnh, nàng liền không cần An Thị hảo quá. Lao ra, ngài không thể bị này hai mẹ con cấp lửa. Các nàng quán sẽ dùng nước mắt nhi hù người. Lời nói không một chữ là thật sự. An thị đây là ý định muốn hại ta, chờ ta đã chết nàng liền hảo bị phụ chính. An thị lau nước mắt nhi, thương tâm khóc lên, đoạt nói, tỷ tỷ, ngài cũng không thể nói như vậy ta à, ta nhưng cho tới bây giờ không có ý tưởng không an phận à. Ngươi cũng biết là ý đồ không an phận, nếu biết ngươi liền không ứng đối ta hạ độc làm ác độc như vậy sự. Lý thị hô, một đôi mắt trừng mắt an thị. Chu tuyết ở một bên nhìn, trong lòng nhịn không được phung tào, này cổ đại xã hội thật đúng là phiền thoái. Cho nên chế độ một vợ một chồng thật tốt nhiều bất việc ra cổ đại nam nhân chính là làm, thế nào cũng phải tam thê tứ thiếp mới có thể đại biểu bọn họ thể diện, không có mấy cái phòng thiếp thất thật đúng là không dám nói chính mình là gia đình giàu có. Đây đều là quán gia tới bệnh a. Thừa dịp Chu Nhược Cao cùng Nhị Lao tức giận phía trước, vội tiến lên đem Lý thị đỡ, Ôn tồn nói: "Đại bá mẫu, ngươi này thân mình là không thể động khí, độc chuyện này ta tin tưởng tổ phụ tổ mẫu đều sẽ điều tra rõ, yên tâm đi. Hôm nay hôm nay nhi có chút lạnh." Ngươi xuyên ít như vậy, ta còn là đỡ ngươi vào nhà nghỉ tạm đi. Tuy rằng đối với Lý Thị cùng An Thị, nàng đều đồng dạng không có hảo cảm, bất quá, đối với An Thị hạ độc chuyện này nàng là thực chán ghét. Tuy rằng không biết An Thị thông qua cái gì con đường đã biết loại này nguyên liệu nấu ăn quệ với nhau sẽ tạo thành trúng độc, này đó nàng không nghĩ hỏi đến, nhưng An Thị loại này đề tiện ác liệt cách làm, nếu là không chịu đến trừng phạt, làm nàng biết này trong đó sai, là không được. Chu ra vừa qua khỏi tốt nhất nhật tử. An thị liền như vậy quấy bục thủy, đó là có ngày lành, về sau này ngày lành cũng sẽ không trường. Vì Chu ra, nàng cũng cần thiết muốn chống lại An thị hành vi, cũng làm Chu ra người đều biết được. An di nương, ta chờ lát nữa tặng nhị bá mâu về phòng, lại qua đây, ngươi liền mang theo ta cùng đi phòng bếp nhìn xem buổi sáng đầu thức ăn đi, ta nhìn xem là thời tiết nguyên nhân vẫn là khác cái gì nguyên nhân, bởi vì có khi thời tiết cũng sẽ là tạo thành có độc vật chất nhân tố. Nàng cười đối An thị nói, An Thị nhìn Chu Tuyết nụ cười này, không biết vì sao trong lòng sợ hãi, Nga, Hảo, Hảo. chương 272 tin tưởng ta, Lý Thị nghe xong Chu Tuyết nói, lúc này mới yên tâm tới, đứng ở tại chỗ gắt gao trừng mắt nhìn An Thị liếc mắt một cái lúc này mới đi theo Chu Tuyết rời đi. Đỡ Lý Thị trở lại trong phòng, Chu Tuyết nghe nhà ở nội như là múc meo hương vị, nhịn không được bưng kín cái mũi, đại bám mẫu, ngài trong phòng này hương vị. An Di nương ngày thường cũng chưa vì ngài chuẩn bị sao hừ nàng bất quá là ở nhị lão cùng lão ra chỗ đó làm làm mặt mũi công phu bãi nàng là muốn hại chết ta độc chết ta nhắc tới khởi cái này nàng liền nghĩ tới bắt lấy chu tuyết tay vẻ mặt cảm kích nhìn nàng tuyết nhá đầu hôm nay nếu không phải ngươi ta về sau chết như thế nào cũng không biết ta ta đã sớm biết nàng người này rắn giết tâm địa nhưng không nghĩ tới thế nhưng là thừa dịp ta bệnh muốn độc chết ta ngươi nhưng nhất định phải giúp nhị bá mẫu nội không thể buông tha nàng a chu tuyết rút về tay Lý thị cả người hương vị đều đi theo nhà ở giống nhau khó nghe, tay nàng cũng tràn đầy toàn xú hãng trệ mùi vị, nhau dính dính. Chuyện này ta sẽ biết rõ ràng, ngài cứ yên tâm đi. Kiểu như vậy liền thật tốt quá. Tuyết nha đầu, ngươi cũng biết, vi vi nàng. Nàng đi, về sau cũng chỉ dư lại nhị bá mẫu một người. Ta đứa con này cùng ta là mới lạ quán, ta là trông cậy vào không thượng hắn nói liền khóc lên. Chu tuyết đau đầu sờ sờ đầu đối này gian trong phòng mùi mốc nhi thật sự là chịu đựng không được không dám khen tặng đơn giản dặn dò vài câu liền quyết đoán chạy thoát chờ chu tuyết trở lại trong phòng chu gia người đều còn ở đại phong người cũng còn ở đồng thị chính cắn hạt dưa chán đến chết chờ thỉnh thoảng nhìn xung quanh nhìn xung quanh bên ngoài đi ngang qua người hôm nay cái này náo nhiệt nàng là cần thiết muốn ở liền chờ tuyết nha đầu trở về tiếp tục trận này cho hay đồng thị nhìn an thị liếc mắt một cái có chút nhịn không được tấm tắc một tiếng thật là nhìn không ra tôi a an thị. An thị buồn ở thấp giọng khóc lóc, như vậy hảo không hủy khuất, nghe xong đồng thị nói liền càng hủy khuất, nàng xoay đầu đi, ngươi lời này là có ý tứ gì à? Chu tuyết cũng ở ngay lúc này đi đến, đồng thị hứ một tiếng, tiếp tục cắn hạt dưa nhi, chỉ nhỏ giọng nói thầm một câu, có ý tứ gì chính ngươi còn không biết sao? thích Phần 149 Một bên chu tịnh lớn tiếng cười nói, cùng nàng mẫu thân kẻ sướng người họa, mẫu thân, như thế nào? Ngài còn không cho phép nhân ra trang trang bộ dáng. Như vậy có bại đức hành sự, sao có thể thừa nhận? Cũng là, ta như thế nào đã quên, là cái tặc đều sẽ không ở trên mặt viết ta là tặc mấy chữ. Các ngươi an thị chỉ vào đồng thị hai mẹ con, bị các nàng nói được lời nói tức giận đến nói không nên lời cái gì tới, lập tức cũng càng là không biết như thế nào cãi lại, chỉ có thể cắn chết khóc lóc nói, ta cái gì đều không có đã làm, các ngươi không cần oan uổng ta. Có phải hay không oan uổng ngươi, chờ đến tuyết nha đầu tới không phải cái gì đều đã biết sao? Ai? tuyết nha đầu tới. Đồng thị thấy chu tuyết bước vào môn lan, bắt đầu vui sướng khi người gặp họa ngồi bưng xem thì vui. Chuyện này liên quan đến chu gia thể diện, hơn nữa mắt thấy bọn họ hiện giờ lại lần nữa trở lại kinh thành, rốt cuộc là trụ vào chu gia đại viện nhi, ở chỗ này mấu chốt nhi thượng cũng không thể sinh ra sự tình gì mới hảo. Phải biết rằng, hiện tại chu gia là cùng tướng quân có cực đại liên hệ, càng có vô số đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, liền chờ bọn họ phạm sai lầm. Phía trên, Thái Hoàng Thái hậu vẫn luôn muốn hoàn toàn diệt trừ rất bọn họ Chu ra, không thể vào lúc này có bất luận cái gì sai lầm bị người bắt được mới được. Chu ra lão ra lúc này cũng là có khí, một cái Chu Vi đã đủ bọn họ Chu ra về sau trên lưng đều danh, hiện tại lại muốn lại ra một tử như vậy chuyện này. Vừa thấy đến chính mình yêu thương cháu gái cùng An Thị cùng phản hồi, hắn liền trực tiếp hỏi nổi lên, tuyết nha đầu, người nói thẳng đi. Chu tuyết than một tiếng, nhìn lúc này chân đều mau mềm An Thị, đối mặt đại gia, nói... Không phải thời tiết gây ra, là nhân vi. Tuyết muội nội ngươi không thể ngậm máu phun người a. Ngươi này không phải nói do nói ta di nương nàng làm sao? Sao có thể? Ngươi nói bậy. Chu tỷ chân kêu lên. Chu Tuyết Đạm cười một tiếng, ta nhưng thật ra tưởng ngậm máu phun người, nhưng đây là sự thật, không tin nói, lại làm khác ý để giả tới giám định giám định, xem ta nói có đúng hay không. Không được. Nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, chúng ta Chu gia còn phải. Không được. Chu ra lão ra đầu tiên là một ngụm phủ quyết, ta tin tưởng ta cháu gái, tuyết nha đầu, ngươi nói, đem ngươi vừa rồi điều tra ra cùng tổ phụ nói. An thị nản lòng ngã ở trên mặt đất, bùng một tiếng, chính là ngã ở Chu nhược cao bên chân. Chu nhược cao xem cũng lười đến xem bên chân phụ nhân liếc mắt một cái, chỉ đối Chu tuyết nói, tuyết nha đầu, ngươi nói đi. Này đó đồ ăn nếu là đơn tới ăn là không có việc gì, nhưng nếu là đem này mấy thứ đồ ăn hôn hợp mỗi ngày dùng ăn, là sẽ ra mạng người. Nàng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đêm này mấy thứ đồ ăn danh cùng một ít phụ liệu nói một lần, nhìn chu nhược cao cùng nhị lao sắc mặt dần dần mà trở nên khó coi, nàng chỉ ở trong lòng than một tiếng, nếu không nói như thế nào một núi không dung hai hổ đâu. Liền không phải lá hổ, nhật tử dài quá cũng sẽ sinh hại đối phương tâm. Một người nam nhân cùng hai nữ nhân trì gian, tất nhiên là có một cái không thể lưu. Nếu có thể hòa bình ở chung con hảo, nhưng hai người kia tính tình một cái minh không buông tha người, một cái ám không buông tha người. Nhật tử dài quá, sớm hay muộn là có một ngày muốn xảy ra chuyện. Nhị bá mâu thân mình hiện tại đã rất kém cỏi, lại ăn cái một đoạn thời gian. Hậu quả không dám tưởng tượng, hiện tại cũng không tính phát hiện đến sớm. Nếu là phát hiện đến sớm, chỉ cần điều trị điều trị thân mình mới có thể chuyển biến tốt. Nhưng hiện tại đã tới rồi loại trình độ này, sợ là muốn ăn thượng mấy phó dược mới được, cái này còn cần đi tìm đại phu khai dược. Chỉ là dược thiện, là hảo không được. Chu ra lão thái thái một cái tắt đánh vào trên bàn. Lệnh giọng A nói, ngươi này là phụ. Nói, vì sao như thế ác độc? Ngươi như vậy làm là muốn ham chu ra với bất nghĩa. Không nghĩ tới ngươi ngày thường không rên một tiếng, nội tâm như vậy hư. Lao ra từ một đôi mắt như lưới dao sắc bén nhìn chằm chằm an thị, thanh âm tuy bình tĩnh, lại mang theo làm người thở không nổi uy áp. An thị, sự tình đều mở ra, ngươi thành thật công đạo đi, vì sao phải làm như vậy? Hắn hạp một miệng trà, lại phân phó lao đại đi đem hắn giấy cùng bút lấy tới bài ở trên bàn. Chu nhược cao nhắm mắt, trong lòng một trận bực bội, mà khi đại gia mặt hắn đem tức giận đè ép xuống dưới, vẫn như cũ không có xem an thị liếc mắt một cái, mà là đối ghế trên nhị lao nói, phụ thân, mẫu thân, là nhi tử quản giáo vô phương. Người cũng có trách nhiệm, nhưng là việc này chúng ta không trách người, an thị, là chu gia bạc đãi ngươi sao? Vẫn là ngươi đối chu gia có gì bất mãn? Chu gia lão ra từng câu từng chữ nghiêm khắc hỏi. An thị quỳ trên mặt đất không được phát run, thân mình cuộn tròn. Một khuôn mặt thậm chí so vừa rồi lý thị còn muốn tái nhận, Chu tỷ chân cũng đi theo chính mình di nương cùng nhau khóc, an thị nước nở vẫn là cắn chết không bỏ. Ta, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta bất quá là cái ngu xuẩn phụ nhân, nơi nào sẽ đi biết này đó hại người đồ vật. Ta không biết, cái gì cũng không biết. Phụ thân, mẫu thân, lao ra, các ngươi tin tưởng ta a, tin tưởng ta. chương 273 tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đúng vậy, ta di nương thật sự cái gì cũng chưa đã làm nhất định là trong đó có cái gì hiểu lầm nhất định là cái dạng này nhất định là chu tỷ chân quỳ cầu chính mình cha phụ thân câu ngài hảo hảo ngẫm lại ngài chính mình vừa rồi cũng nói di nương nàng nhát gan sợ phiền phức lại nói di nương ngày thường vẫn luôn cần cù chăm chỉ vì cái này ra trước nay đều là nhiều làm việc nhi ít nói lời nói tổ phụ tổ mẫu các ngươi các ngươi cũng là biết đến a hạ độc tuyệt đối không thể không có khả năng chu nhược cao không có phản ứng nàng mà là ghét ngại bỏ qua một bên mặt Phía trên, Chu gia lão gia làm lão đại đem giấy cùng bút đưa cho Chu nhược Cao, hắn sớm đã là cân nhắc hảo lợi và hại, đối An thị cùng Chu thì chân biện bạch chí nếu không nghe thấy, chỉ nhìn về phía chính mình con thứ hai, nói: "Lúc trước, chúng ta cũng là không đồng ý Chu gia người có thiết thất, nề Hà lúc trước không hảo cự tuyệt rất thân thích, lúc này mới đồng ý làm ngươi nhận lấy An thị. Nhớ mang mang lúc trước ngươi cũng không phải thực nguyện ý, nhưng ngại với thân thích gian hòa khí, vẫn là miễn với đáp ứng rồi." Chúng ta thấy an thị cũng không giống những cái đó rất nhiều thái sinh sự nhi thiết thị, chuyện này liền như vậy gõ hạ tới. Hiện tại ra như vậy sự, nếu ngươi thật sự đã chết thế tử, sau bị cha ra là bị thiếp thị cấp độc chết, ngươi nói, ngươi này còn còn muốn hay không? Chúng ta chu ra người thật vất vả lại lần nữa về tới chu gia đại viện nhi, chẳng lẽ sau này liền phải bị người chỉ chỉ trò trò. Chúng ta thể diện muốn hay không? Chúng ta chu ra là cùng tướng quân móc nối chúng ta chu ra người chính là tiểu, tướng quân bị chúng ta liên lụy. Là đại! Sự tình đã đã xảy ra, ta không nghĩ quá nhiều nói cái gì nữa, lão nhị, ngươi ý tứ đâu? Chu ra láo ra trầm giọng hỏi. Chu nhược cao cung kính túi đầu, phụ thân, nhi tử đều nghe ngài. Chu lão ra tử nhìn quỳ trên mặt đất An Thị cùng Chu tỷ chân liếc mắt một cái, cuối cùng trầm than một tiếng, nói, Hảo đi, An Thị, mấy năm nay cũng vất vả ngươi, ngươi cùng chúng ta Chu ra duyên phận đã đến đây, ngươi! Liền trên giấy họa cái áp đi! Cái gì? Không! Không được. Phụ thân, ta nhiều năm như vậy ở chu gia tận tâm tận lực, lần này. Lần này chỉ là cái hiểu lầm, ta thật sự không biết sẽ như vậy. Cũng không biết như vậy sẽ tạo thành tỷ tỷ nàng chúng độc, ta. Ta sau này nhất định đền bù, ta. Ta sẽ sửa đổi. Phụ thân, chỉ cầu ngài không cần đuổi ta đi, lao ra. Lao ra ngài không thể hưu ta. Lao ra ngươi niệm ở chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, cầu ngài không cần. Không cần hưu ta. Câu ngài an thị khóc đến như là muốn xóa khí nhi dường như, như vậy tựa tùy thời đều có thể ngã xuống đi. Chu tỉ chân cũng đi theo khóc lóc, lúc này nàng đối chu tuyết hận đến muốn chết, nếu không phải bởi vì chu tuyết như vậy thình lình xảy ra một chút, nàng di nương lại như thế nào sẽ phải bị phụ thân hưu. Này hết thể phát sinh đến quá mức đột nhiên, làm nàng một chút tiếp thu chuẩn bị đều không có. Không tồi, loại này có thể hỗn hợp mà thành độc là nàng ở trong sách thấy quá, vì thế liền làm di nương nói theo. Khởi điểm Di Nương là như thế nào cũng không chịu, chính là ở nàng khuyên bảo hạ, Di Nương liền đồng ý xuống dưới. Sự thật chứng minh, loại này hỗn hợp mà thành độc đối lý thị là nổi lên hiệu quả, nàng thực vừa lòng. Nguyên bản cho rằng, sẽ liền như vậy vô thanh vô tức, bất chi bất giác đem việc này tiến hành đi xuống, nhưng không tưởng tưởng. Chu Tuyết một hồi tới liền đem này hết thể nhìn thấu còn làm cho Chu ra người chỉ ra tới. Nàng thật sự không nghĩ tới Chu Tuyết sẽ có cái này năng lực. Nếu sớm biết rằng, Chính là hiện tại hết thể đều chậm. Phu thân. Ngài không thể hưu di nương a Di nương ngày thường chịu thương chịu khó. Mấy năm nay chu ra gặp chuyện này quá đến gian nan. Di nương liền đi theo khổ. Ngài không thể ở ngay lúc này vứt bỏ di nương. Có ngày lành liền không cần di nương a Nếu là này, di nương nàng về sau nhưng như thế nào sống a Phu thân. Phu thân cầu ngài cầu ngài. Chu nhược cao ném ra chu tỉ chân cái này nữ nhi tay, lạnh thanh cười. Rồi sau đó giận trứng mắt nàng. Như thế nào sống. Ngươi di nương làm ra loại này đạo đức suy đổi chuyện này tới, nếu ta là nàng, ta cũng chưa mặt sống. Chính là phụ thân. Chu nhược cao sô tay, ngươi đừng nói nữa, ngươi cùng ngươi di nương ai nói cũng chưa dùng. Việc này đã chú định, không đổi được, vẫn là nhanh lên hỏa cái áp, vẫn là cho chính mình lưu trữ chút mặt mũi. Chu Tỷ chân khóc đến đầy mặt là nước mắt, đến lúc này, nàng ngày thường phản nghịch tâm lý sớm đã một chút trồi lên mặt ngoài. Nàng thanh âm cứng rắn mà châm chọc đối chu nhược cao cùng chu ra láo ra tử nói. Các ngươi đây là tổn tâm mặc kệ chúng ta hai mẹ con chết sống. Phải không?" Nói, nàng liền cười ra tiếng. "Chu lão thái thái Châu Mi, buông tiếng thở dài nói, "Ngươi Di nương đi rồi, cũng không có làm ngươi cũng đi theo đi, ngươi về sau vẫn là muốn đại ở Chu gia. Ta đại ở Chu gia, ta còn có dựng thân nơi sao? Di nương bị các ngươi đuổi đi, ta về sau đại ở Chu gia chỉ biết lọt vào khắc thường ánh mắt, chịu người thoá mạng, bị bất bình đối đãi. Như vậy mất mặt thân phận." Sau này đó là cái nông phu Cũng không chịu muốn ta Các ngươi Các ngươi là muốn đem ta cấp sống sở sở bất tử Nàng càng là nói như vậy liền càng kích động Nàng trước mắt, gắt gao mà trừng mắt Chu tuyết đứng phương hướng Đối chu tuyết mắng to nói Đều là ngươi Ngươi so chu vi còn muốn đáng giận Không đúng, chu vi chết đều là bởi Vì ngươi dựng lên, là ngươi bức Ta cũng sẽ bị ngươi bức tử Nhưng ta mặc dù là đã chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi Chu tuyết, là ngươi Nếu ta đã chết Ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi bất tử, đều là ngươi làm hại. Ta di nương hôm nay bị hưu cũng là vì ngươi, nếu ta di nương sau này có bất chắc gì ta liền cùng ngươi liều mạng. Cùng lắm thì liền lộn cái cá chết lưới rách. Chu tỷ chân thanh em đinh thai nhức làm trong phòng người một cái chớp mắt dưới đều có chút ủ thai, chu tuyết cũng không ngoại lệ, bất qua ánh mắt của nàng không hề có một chút hoảng loạn, càng không bị chu tỷ chân này phiên tràn ngập an khi nói cấp dọa đến, lại là chấn định tự nhiên đứng ở nơi đó. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, giống như nàng căn bản là không có nghe được Chu Tỷ chân hướng nàng giống giống nhau thở ơ. Đối với Chu Tỷ chân này phiên kịch liệt mà oán khí mọc lan tràn lời nói, Chu Tuyết không có cho một chút đáp lại. Cái này làm cho Chu Tỷ chân trong lòng kia cổ oán khí càng trọng. Không chỉ như thế, nàng nhìn Chu Tuyết cái này lạnh lẽo ánh mắt, trong lòng không biết sao từ sinh ra mạc danh tự ti tới, này tự ti lan tràn đến càng lúc đại, đem nàng u ám trong lòng bao quanh vây quanh. người câm miệng. Loại này ác độc sự là ngươi di nương làm được, ngươi dựa vào cái gì quái ở tuyết nha đầu trên đầu. Như thế nào? Làm ra loại này táng tận thiên lương sự còn có lý. Hôm nay vô luận ngươi như thế nào mắng, như thế nào đi bẻ cong sự thật, vẫn là muốn như thế nào trả thù. Ta cũng muốn hưu ngươi di nương, không phải ai đang ép nàng, mà là nàng, là nàng bức ta làm như vậy. Nếu nàng hảo hảo, an an phận phận sinh hoạt, sẽ là như thế này sao? Chu nhược cao tức giận mắng hỏi. Tùy theo. Hắn đem giấy cùng bút ném tới an thị chân biên Hôm nay, ngươi không ký tên cũng có thể Ta đây liền đem ngươi đưa đi quán phủ Chính ngươi tuyển đi Ngươi an thị che miệng tiếng khóc khóc lóc Nàng không nghĩ tới chu nhược cao thế Nhưng sẽ như thế tuyệt tình Một cái cắn răng, nàng dơ tay liền đi Cầm lấy mực đồng dấu Không cần a Di nương ngươi không thể ký tên Không thể ký tên Chu Tỷ chân nhìn chu nhược cao vẻ mặt không thể tin tưởng Phụ thân ngươi hảo tàn nhẫn á hảo tàn nhẫn Ta di nương tốt xấu cùng ngươi sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, ngươi cư nhiên nói muốn đem nàng đưa vào quan phủ, ngươi như vậy sẽ không sợ bị người ta nói ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa, hiện tại có ngày lành liền một chân đem chính mình hiền huệ thiếp thất đá văng ra, không khỏi cũng qua không thể nào nói nổi. chương 274 cùng nàng không quan hệ, Chu nhược cao liếc nàng, thanh âm lại là vô cùng bình tĩnh, giống như Chu tỷ chân nói cũng không có kích thích đến hắn, ngươi cũng nói là đem thiếp thị đá văng ra, nàng an thị cũng không phải thê tử của ta. Mọi người chẳng những sẽ không cảm thấy ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, còn sẽ cho rằng ta làm như vậy là cực hẳn là. Chu ra lão ra cùng chu lão thái thái hai người nhìn nhau đối nhìn thoáng qua, liên tiếp lắc đầu thở dài. Đối với chuyện này, bọn họ cũng thực bất đắc dĩ, trước mắt cũng chỉ có làm như vậy mới là hành đến thông. Ta ký tên. An Thị đem nữ nhi ngăn đón chính mình tay đẩy ra, nhìn nàng, thanh âm bi thường nói, đừng nói nữa, nói lại nhiều cũng vô dụng. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, An Thị ấn áp, đứng lên. Lúc này nàng nhìn Chu Nhược Cao biểu tình không bao giờ là ngày thường tôn kính, cũng không hề vâng vâng dạ dạ, mà là giống thay đổi cá nhân dường như, gương mặt kia thượng thậm chí liền phía trước sở lộ ra yêu đất cùng tuyệt vọng chi tình cũng chưa, kia hai mắt không có một chút cảm xúc, bi thường tới rồi cực hạn. Phần 150. Chu Nhược Cao nhìn nàng cái này biểu tình, có như vậy một cái chớp mắt là bị dọa tới rồi, bởi vì nàng đang nhìn hắn khi, cũng không giống như là đang xem một người, chỉ là đang xem một cái đồ vật. Bất quá hắn không có nghĩ nhiều cái gì. Tiếp nhận giấy, thở dài nói, ta cũng đều không phải là chính là cái tuyệt tình người, trong chốc lát ta đi trong phòng lấy chút tiền bạc cho ngươi, cũng hảo để lại cho ngươi bằng thân. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi trong phòng. Không bao lâu, chu nhược cao liền lại lần nữa đi đến, hắn trên tay nâng cái hộp, ở an thị trước mặt dừng lại trực tiếp đem hộp đưa cho ở an thị trên tay. Nơi này là ta sở hữu ngân phiếu, đều cho ngươi đi. An thị mở ra nhìn thoáng qua. Không hề nghi ngờ nàng có như vậy một chút bị bên trong số lượng cấp kinh tới rồi, nhưng như vậy biểu tình chỉ là chợt lóe mà qua, thức mau, nàng trên mặt liền không có biểu tình, cả người liền như hành thi liền đi ra ngoài, trong phòng người nàng ai cũng không xem. Đồng thị thừa dịp mắt mau trộm ngắm liếc mắt một cái, bên trong ngân phiếu là thật sự nhiều, đều đủ an thị ở kinh thành đi đặt mua một gian cửa hàng, tuy nói nếu không bao lớn diện tích, nhưng nhiều như vậy tiền nếu đặt ở chỗ đó cũng đủ ăn cái 5-6 năm không nghĩ tới này chu gia lão nhị mấy năm nay đương cái kém thế nhưng tích cóc hạ nhiều như vậy tiền. Thật đúng là tiện nghi này an thị, phỏng trừng cũng là nghĩ đến tốt như vậy một số tiền, cho nên mới nhả ra bãi, hừ, nàng liền nói sao. Này an thị trong lòng tính kế như thế nhiều, sao có thể ăn cái này mệt, nếu là chu gia lão nhị cấp thiếu, này an thị mới sẽ không đi. Di nương, ngươi không cần đi, ngươi liền tính phải đi cũng muốn mang lên ta, ngươi đi rồi, đem ta lưu lại nơi này. Ra ở chỗ này là sẽ sống không bằng chết ra di nương. A chu tỷ chân khóc lóc chắn an thị trước người, khẩn cầu nhìn nàng. chu láo thái thái lúc này ra tiếng nói, tỷ chân, ngươi là chu gia cốt nhục, là chu gia người, ngươi muốn lưu tại chu gia. an thị đem nữ nhi tay phất đi, trên mặt không có nhất quán đối nữ nhi từ mẫu tư thái, lại như là xem cái người xa lạ, đối nàng nói, ngươi lưu lại đi. nói xong, không màng chu tỷ chân ở sau người như thế nào khóc lẻ, nàng nhanh hơn nện bước rời đi. di nương. Di nương ngươi đừng ném xuống ta a. Di nương, này hết thể tới quá nhanh. Chu gia đại viện nhi dàn xếp hảo cùng với Chu tỷ chân ổn định xuống dưới. Này một tử chuyện này xử lý thỏa đáng đã là chẳng vạng. Cơm gian, nha hoàng chạy chậm lại đây. Đối chú Lão Thái Thái lắc lắc đầu, nói, Lão Thái Thái, tỷ chân tiểu thư vẫn là không chịu ra tới ăn cơm. Nói là cho nàng đưa qua đi. Nàng liền nói không cần. Chu Lão Thái Thái lắc lắc đầu, gấp một chiếc đuôi thịt kho tàu ở Chu Tuyết trong chén, ôn hòa nói, Tuyết nhã đầu. Nhanh ăn đi, đừng đợi. Chu Tuyết nhìn thoáng qua sắc trời, canh giờ không còn sớm, nàng ở sau khi ăn xong còn muốn chạy về nông gia nhạc mới được, lại vãn một ít trên đường trở về không an toàn, nàng liền cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Thôi, vị này chủ nhân không ăn thì không ăn, đói bụng dù sao cũng phải ăn, nàng không cần thiết bởi vì nàng không ăn cơm. Bởi vì về tới Chu Gia Đại Viện Nhi, cho nên sinh hoạt thói quen hết thể dựa theo ở Chu Gia Đại Viện Nhi tới, mấy cái phòng người đều là tách ra đơn độc dùng nữa tổ phụ cùng nhị bá phụ đi bên ngoài vội công sự, cũng chỉ dư lại nàng cùng tổ mẫu cùng nhau ăn cơm. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một cái thanh thúy sáng ngời thanh âm vang lên, tổ mẫu, tuyết tỷ tỷ, Ta đã trở về. Chu tuyết chính như vậy nghĩ, liền nghe được như vậy một tiếng, quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Chu Gia Hiền một thân thư sinh trang điểm đã chiều các nàng đã đi tới, hắn rất là cùng kính cấp tổ mẫu hành lễ. Nga nhà ta hảo tôn nhi, mau tới, tổ mẫu hảo hảo nhìn xem ngươi chu lão thái thái đã là đã lâu không có nhìn thấy tôn nhi chu gia hiền trừ bỏ chu tuyết nàng liền sủng ái nhất đứa nhỏ này chu gia hiền dựa gần tổ mẫu ngồi xuống về sau ngài mỗi ngày đều có thể xem cái đủ phụ thân nói cũng đều cho ta đem học làm tốt ta về sau liền ở kinh thành thượng thư viện niệm thư không sai hiện giờ chúng ta chu gia toàn gia đều đã về tới chu gia đại viện nhi về tới kinh thành ngươi cũng không cần thiết đại như vậy xa ở nơi khác niệm thư chu lão thái thái cảm thán nói Chu Gai Hiền quay đầu xem Chu Tuyết, kia Trương Ánh mặt trời ôn nhu mà trên mặt lộ ra vô cùng thiệt tình tươi cười. Tuyết tỷ tỷ ngươi lại trường đẹp, mỗi lần gặp người, người đều so trước kia còn phải đẹp. Tuyết tỷ tỷ ngươi là ăn cái gì thần tiên thủy sao? Ha ha ha, Chu gia Hiền ngây thơ lại nghiêm túc bộ dáng rất là khôi hài. Chu Tuyết cười đến đều có chút thẳng không dậy nổi eo. Ngươi a ngươi, này Trương miệng nhỏ vẫn là giống như trước đây, cùng mặt mật dường như, mỗi lần vừa mở miệng liền thảo đến người hảo là thích. Mấy người cười nói, một lát sau. Chu Gia hiền nhìn xung quanh một chút, có chút kỳ quái nói, vì sao ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Trong nhà bầu không khí giống như không đúng. Ta tiến chu Gia đại viện nhi, khởi điểm những cái đó hạ nhân đều còn dằm ba câu nói cái gì, vừa thấy đến ta liền ngậm miệng lại cái gì cũng không nói. Trong nhà, là đã xảy ra cái gì ta không biết sự sao. Chu Lão thái thái thở dài một tiếng, nhéo lần tràng hạt tay nhẹ nhàng một chút, nói, phía trước, tỉ tỉ ngươi chuyện này, sau lại ngươi cũng là đã biết. Này ta liền không nói nhiều, là ngươi kia tỉ tỉ chính mình làm nghiệt. Hôm nay, chúng ta phát hiện an thị gần chút thời gian vẫn luôn đang âm thầm cho ngươi mâu thân hạ độc, nàng chơi một ít cơ linh, cũng không biết từ chỗ nào biết được vài loại hỗn hợp đồ ăn có thể chế độc. Nay đoạn thời gian cũng vẫn luôn là nàng ở chiếu cố mâu thân ngươi, chúng ta bên người thường thường cũng sẽ đi quan tâm quan tâm nàng. Nhưng thân thể của nàng lại một ngày so một ngày còn kém, ai, thẳng đến hôm nay mới phát hiện là bởi vì an thị. Này tân mệnh là tuyết nha đầu hiểu cái này, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Nghe đến đó, Chu Gia hiền đã minh bạch, bất quá hắn trong mắt lại hiện lên một mả táng quang, hầu nghi hướng tới gian ngoài một chỗ liếc liếc mắt một cái. An thị đã bị đuổi đi ra ngoài, chuyện này không dễ nháo đại, này đối chúng ta Chu Gia là bất lợi, đó là cho chút bạc cấp đổi rồi. Tì chân rốt cuộc là chúng ta Chu Gia cốt đủ, này táng tận thiên lương chuyện này là nàng di nương việc làm, cùng nàng không quan hệ, đó là tiếp tục lưu tại Chu Gia chứ 275 hắn sẽ ở nơi nào. Đứa nhỏ này cũng quật, trước kia không thấy ra nàng này trong lòng thế nhưng trang có nhiều như vậy hoán hận, ngươi là không nhìn thấy, nàng khi đó lời nói có bao nhiêu đại nghịch bất đạo. Thôi, chu lão thái thái lắc lắc đầu, coi như nàng nhất thời hộ mâu sốt ruột, mới nói như vậy chút nói vậy đi. Hiền nhi, người tốt xấu cũng coi như là nàng đệ đệ, hôm nay trở về, vẫn là đi xem nàng, nói chút chấn ăn nói, làm cho nàng trong lòng có thể hảo chút. chu gia hiền ứng hạ, Cung Tổ mẫu cùng Chu Tuyết tiểu tự một chút, Chu Gia hiền đi bước một đi tới nhị phòng viện nhi ngoài cửa, hắn từ từ mà đi vào. Lúc này, Chu tỷ chân ngồi ở bên cửa sổ ngóng nhìn nơi xa, một khuôn mặt sớm đã khóc hoa trăng dùng, nàng thỉnh thoảng điên thanh cười, thỉnh thoảng ngưng, cười lại lớn tiếng khóc lên. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Nàng không có chú ý tới, chính mình phía sau đã không biết ở khi nào đứng một người, thẳng đến một con lạnh leo tay vô nhẹ nhẹ nàng bả vai. Chu tỷ chân đột nhiên thân mình căng thẳng, kinh hách đến từ ghế thượng nhảy dựng lên. vừa chuyển đầu, liền thấy Chu Gia Hiền chính mắt lạnh liếc nàng, kia hai mắt như là có thể đem nàng nhìn thấu giống nhau. Nàng chỉ vào hắn, ngươi, ngươi chừng nào thì tiến vào. Ngươi hỏi nhiều như vậy vì cái gì, chẳng lẽ chính ngươi không biết là vì cái gì sao? Hắn nhàn nhạt mà nói. Chu tỷ chân không rõ nguyên do nhìn hắn, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Chu Gia Hiền một đôi tay phụ với phía sau, xem kỹ liếc nàng gàn từng chữ, ngươi nhìn lén ta thư, còn nhớ kỹ không nên nhớ đổ vật Chu tỷ chân nghe xong, hoàng không ngừng mà lùi về sau vài bước, suýt nữa té ngã. Ngươi nói cái gì? Ta, ta không hiểu nàng đem đầu bỏ qua một bên, không dám nhìn tới Chu Gia hiền đôi mắt. Ngươi trong lòng minh bạch, không cần ta nói được quá trắng ra đi. Vừa rồi tổ mẫu đối ta nói ngươi gì nương sự, kỳ thật chân chính táng tận thiên lương người là ngươi mới đúng đi. Hắn trong mắt tươi cười làm Chu tỷ chân nhìn toàn thân phát run. Chu tỉ chân không ngừng lắc đầu, hướng phía sau lui, cả người đều như là muốn hỏng mất giống nhau. Không phải ta. Không phải. Ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Cái gì nhìn lén ngươi thư, cái gì táng tận thiên lương? Ngươi là thấy ta di nương đi rồi, mới muốn tới cố ý khi dễ ta chính là đi. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này, ngươi mặt ngoài thuần thiện, còn không phải cùng tỷ tỷ ngươi chu vi giống nhau, sau lưng đều là hư thấu người. Nàng một nước miếng phun ra qua đi, chu Gia hiền lắc mình tránh đi. Chu gia hiền cười khẽ một tiếng, nhìn nàng, trên mặt tươi cười không hề, lúc này hắn giống như là thay đổi cá nhân dường như. Chu tì chân, về sau ngươi ở chu gia, tốt nhất là kẹp chặt cái đôi làm người, nếu là có một chút ít gió thổi cỏ lay, liền tiểu tâm ngươi mạng nhỏ, ta tùy thời sẽ đến lấy. Lần này, nếu là ta mẫu thân xảy ra chuyện, ta cũng liền không cần cùng ngươi vô nghĩa, ngươi cũng trực tiếp vào hoàng tuyển. Ngươi trong bụng về điểm này nhi bản tính, đừng cho là ta không rõ ràng lắm. Ta so với ai khác đều rõ ràng. Như vậy sự, nếu không phải ngươi, ngươi gì nương cả đời cũng không nghĩ ra được. Chu tỷ chân nhìn trước mắt thiếu niên, lúc này cặp kia có thể xuyên thủng thế sự con ngươi chính lãnh nhìn nàng, này vẫn là năm đó cái kia chỉ biết ăn uống cười tiểu mau hài sao. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, người này cùng nàng trong trí nhớ Chu Gia Hiền không phải cùng cá nhân. Chính là, hắn chính là Chu Gia Hiền, không phải Chu Gia Hiền lại là ai. Giống như là Chu Tuyết, làm nàng hận đến tưởng bóp chết Chu Tuyết. Rõ ràng phía trước vẫn là cái xỉu bắt quái, nhưng hiện tại cũng đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, hiện giờ Chu Tuyết ở kinh thành thanh danh trừ bỏ nàng cao siêu chủ nghệ, còn có đó là nàng kia chương nhưng xưng được với tuyệt sắc dung nhan. Dựa vào cái gì đồng dạng là Chu ra hài tử, hai người kia đều hôn đến như cá gặp nước, mà nàng lại là muốn bị người ngại, cái gì đều không phải. Nàng hào hận. Mặc dù Chu Vi cái này cho tới nay để ở nàng mặt trên người đã chết, nhưng nàng vẫn là hào hận. Hào hận nàng chỉ vào chu gia hiền gương mặt kia thượng biểu tình rất là vật mèo liền ngươi biết đáng tiếc toàn bộ chu gia người cũng không biết nếu đã biết nhất định sẽ liền ta cũng cùng nhau đuổi đi đi a ha ha ha kia thì thế nào ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao chu gia hiền chu gia hiền hiện nay vóc dáng tuy không coi là rất cao nhưng hắn muốn là so bạn cùng lứa tuổi còn có cao lớn lúc này hắn đã là một cái bảy thước nam nhi đối với chu tỷ chân nói hắn không có đi lý trực tiếp xoay người ra nhà ở, ở ngoài cửa, hắn dừng bước chân, xoay người sang chỗ khác đối nàng nói, ngươi về sau sẽ sợ. Nói xong, hắn liền biến mất ở ngoài cửa. Cũng không biết vì sao, chu gia hiền thanh âm này làm chu tỷ chân tâm một trận khủng hoảng, nàng chưa từng cảm thấy có cái gì so chu tỷ giai thanh âm còn đáng sợ. Rời đi chu tỷ chân phòng, hắn tử kẹt cửa xem chính mình mẫu thân. Lý thị bên cạnh có một cái nha hoàn, đang ở hầu hạ nàng uống một chén cháo, Lý thị thổi một chút. Mới vừa ăn một muỗng tiến trong miệng, vừa nhấc mắt liền thấy thấy chính mình nhi tử ở ngoài cửa lợp. Nàng lại là kinh ngạc lại là cao hứng mà hỏng rồi, vừa nói, lại chiều hắn với tay, ngươi như thế nào không tiến bảo. Mau, tiến bảo, mẫu thân thật nhiều nhật tử không gặp ta bảo bối nhi tử, mau tới đây, mẫu thân hảo hảo nhìn xem ngươi. Chu gia huyền đẩy cửa ra, đi bảo, lại là xa cách chạm đến xa xa mà. Lý thì thấy, nhịn không được rất xuống nước mắt, nàng nhược nhược khóc lóc kể lể lên, ngươi đều nghe nói đi An thị cái kia tiện nhân thế nhưng muốn hại chết ta. Tiện nhân này ta liền biết nàng không phải cái thứ tốt, lần này sự nếu không phải bị tuyết nha đầu kia hải tử phát hiện, phỏng trừng. Phỏng trừng ngươi lần sau trở về thời điểm tái kiến mẫu thân khi, mẫu thân. Mẫu thân đã chỉ là một khối thi thể nàng nức nở khóc lóc, chu Gia hiền chỉ như vậy nhìn, cái gì cũng chưa nói. Thấy nhi tử như vậy thờ ơ bộ dáng, lý thị liền khóc đến lợi hại hơn, ta thật đúng là mệnh khổ a, nữ nhi đâu nữ nhi đi, nhi tử. Nhi tử lại là cùng ta liền một câu đều không thể nói, liền cái người lạ người đều không bằng. Ta nhưng như thế nào sống a a a? Chu Gia Hiền đối bên nha hoàn nói, chiếu cố hảo ta mẫu thân. Vì thế hướng Lý Thị đơn giản cúc một cung sau, liền ra nhà ở. Hiền Nhi, Hiền Nhi ngươi, ngươi là không cần mẫu thân sao? Vì cái gì liền một câu đều không muốn cùng mẫu thân nói a. Hiền Nhi, nàng hô vải thanh lại không được đến cái đáp ứng. Lý thị tức giận dưới đem trong tay chén ngã trên mặt đất, nguyên tưởng rằng ta đời này được thật tốt như nữ, không nghĩ tới kết quả là thế nhưng một cái đều trông cậy vào không thượng. Nha hoàng luống cuống tay chân trên mặt đất thu thập cạn, thấy lý thị này phó muốn ăn thịt người bộ ráng, nàng không dám nói thêm cái gì, thu thập sạch sẽ liền lui đi ra ngoài. Diệu Thái phường Chu Tuyết Mãi cho đến lúc này mới phát hiện, trở về đến bây giờ giống như thiếu cái gì. Hắn không trở về quá. Vẫn luôn không trở về quá. Chu tuyết hỏi đang ở dọn dẹp sân tư nhụy. Phần 151 Tư nhụy buông xuống cái chổi, vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời cũng lo lắng lên, ta còn tưởng rằng là chủ tử ngươi phái ta ca đi làm việc, lúc này mới vẫn luôn chưa thấy được người của hắn. A, hắn không có đi theo ngươi đi, nhưng hắn cũng vẫn luôn không có trở về qua a. Chu tuyết trong tay bưng một chản rượu lập tức trượt đi xuống, ngã ở trên mặt đất, dập nát. Nàng ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác, nên không phải là trở về trên đường ra chuyện gì đi. Này! Là ta không tốt, ta đại ý. Hắn sẽ ở nơi nào? chương 276 kiêu ngạo cực kỳ. Đối với Chu tuyết tới nói, tư kỷ cùng tư nhụy còn có cỏ lau bọn họ mấy cái đều là thực thân người, nàng cũng chưa từng đem bọn họ đường quá hạ nhân đối đãi xảy ra chuyện nàng trong lòng so với ai khác đều còn lo lắng. Ta! Ta đây liền nghĩ cách tìm hắn, tư nhụy, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ca ca ngươi xảy ra chuyện. Tư nhụy cắn môi, nhìn xuống nước mắt, ân hảo Chính là chủ tử, ngài đây là hiện tại liền phải đi ra ngoài sao. Chính là đều lúc này, nếu không ngài vẫn là chờ ngày mai chúng ta lại. Không được, ta một khắc đều không thể trì hoãn, ta hiện tại liền đi. Chu tuyết nói xong, liền biến mất ở trong đêm tối. Đại nhân, bên ngoài chu tuyết cô nương cầu kiến. Thuộc hạ tiến vào chắp tay bẩm báo nói. Điềm lâm ngồi xếp bằng ngồi ở bàn trước, trước mặt phóng một trương bản đồ. Hắn chính nghiên cứu cái gì, liền nghe cấp dưới truyền đến tin tức này. Mà làm hắn một đôi mắt từ trên bản đồ rời đi nguyên nhân lại là kia liền cái tự, Chu Tuyết. Làm nàng tiến vào. Hắn nói, "Thứ mau, người trong phủ liền đem Chu Tuyết mang theo tiến vào." Nàng không có dư thừa vông nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề qua đi túi người đối hắn nói, "Giúp giúp ta, giúp ta tìm một người, có thể chứ?" Điềm Lâm Liếc nôn nóng không thôi người thường, mày nhíu lại, "Là ai làm ngươi cấp thành như vậy?" Tư Kỳ, hắn không thấy, là ta không cẩn thận đem hắn đánh mất. Nếu lúc ấy ta làm hắn cùng ta cùng đi mà không phải. Hắn liền sẽ không, nhưng ta khi đó cũng là lo lắng hắn an nguy. Mặc kệ nói như thế nào đều là ta không tốt. Thoát khỏi ngươi, thủ hạ của ngươi người nhiều như vậy, giúp giúp ta, giúp ta tìm được hắn. Điềm lâm bung trong tay bản đồ, một bàn tay nhẹ phẩy quá nàng khuôn mặt, hảo. Mở nhà tám quang hạ, hắn nhìn nàng khi, lại như vậy ôn nu. Hắn tùy theo liền mệnh lệnh thuộc hạ phái một đại chi đội ngũ đi trong kinh thành ngoại khắp nơi tìm tòi. Chu tuyết khăng khăng muốn đi theo cùng đi tìm kiếm, rơi vào đường cùng, Điềm lâm đành phải bồi nàng cùng nhau. Hoàng cung. Sắc có việc này. Hoàng thượng khép lại tấu trương, nhìn về phía phía dưới vì hắn thông báo người. Người này là hắn cố ý phái xếp vào ở chu tuyết chỗ tối bảo hộ nàng người, một có chuyện gì, liền sẽ bẩm báo đi lên. Đúng vậy Hoàng thượng, hiện tại điểm quan đại nhân chính cùng đi chu tuyết cô nương cùng nhau ở kinh giao ngoại tìm kiếm vị kia tên là Tư Kỳ, đã có hai cái canh giờ. Nghe xong. Hoàng thượng một khuôn mặt lạnh xuống dưới. Nữ thư phòng cung nữ cùng thái dám thấy đều đem đầu phóng đến thấp thấp, bị hoàng thượng này áp người mà đáng sợ bộ dáng sợ tới mức liền đại khí nhi cũng không dám xuyễn. Hoàng thượng, thuộc hạ là tiếp tục cùng đi xuống sao. Hoàng thượng giấu đi trên mặt không vui chi sắc, vừa rồi kia phảng phất muốn thị huyết đáng sợ bộ dáng tức thì không thấy, hắn chỉ bất đắc di cười cười, gặp chuyện không có cái thứ nhất nghĩ đến hắn, mà là đi tìm nam nhân khác. Người nữ nhân này, thật là tức giận người. bị xe. Kinh giao, Chu tuyết cũng không biết chính mình hô bao lâu, nhưng lại không có một chút manh mối. Tư kỳ! Tư kỳ ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Tư kỳ! Tư kỳ! Điếm lâm đưa cho nữ hải một hồ thủy, uống nước, nghỉ một lát. Ta không thể đỉnh, qua đi lâu như vậy, tư kỳ hắn có phải hay không bị nhốt tại đây trong núi? Có loại này khả năng, này hết thể đều do ta, là ta làm hắn về trước tới, là ta sai, ta nhất định phải tìm được hắn. Tư kỳ hắn! Hắn chính là như ta thân nhân tồn tại, hắn không thể có việc, quyết không thể có việc nàng rốt cuộc nhịn không được chảy xuống một giọt nước mắt. Điềm lâm dùng tay nhẹ nhàng mà lao đi nàng trong suốt nước mắt, hắn còn chưa từng xem qua nữ hài như vậy yếu ớt bộ dáng, nàng vừa khóc, hắn tâm đều phải nát. Đừng khóc, sẽ tìm được, ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn, chỉ cần ngươi đừng khóc, hảo sao. Thật vậy chăng? Nàng ngẩn đầu nhìn hắn. ân. Hắn đáp, một bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng gương mặt, đáp ứng ta, không cần rơi lệ. Ta sẽ đau lòng. Chu tuyết ý thức được hắn trong mắt đối nàng ôn nhu hàm chứa nào đó nói không rõ nguy hiểm, nàng trốn tránh lui lại mấy bước, biết ở ngay lúc này quyết không thể có bất luận cái gì do dự, nếu là do dự, đó là cho hắn cơ hội. Mà nàng, không thể cho hắn cơ hội. Lần này nếu không phải sự ra khẩn cấp, nàng cũng không thể muốn phiền thoái hắn. Thực xin lỗi, ta vừa rồi hắn trong mắt xẹt qua một chút thương ân, phiết qua đầu, không có gì. Hắn biết, nàng vẫn là sẽ thật cẩn thận mà trốn tránh hắn. Hoàng thượng xuống xe ngựa, ánh mắt đầu tiên thấy, đó là Điềm lâm một tay phất quá nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng chạm vào một chút, nàng liền theo bản năng thực mau nẹ tránh. Xuyên thấu qua ánh lửa, hắn có thể rõ ràng thấy, nàng trên má còn lạc một chút nước mắt. Hắn đi bước một mà hướng tới bọn họ đi qua. Cũng không biết là hoàng thượng khí thế quá thịnh vẫn là hắn kia sinh ra đã có sắn vương giả chi khí, Điềm lâm cùng chu tuyết đám người ở hoàng thượng hướng bọn họ đi tới một nửa lộ trình khi liền phát hiện có người tiến đến. Chu tuyết xoay đầu đi xem Này vừa thấy không quan trọng, thiếu chút nữa cấp hủ chết. Hoàng. Hoàng thượng. Hơn phân nửa đêm, là ai mời hoàng thượng chạy tới nảy vùng hoang vu. Điềm lâm gặp được hoàng thượng, khoe miệng xẹt qua một mặt như có như không cười. Tiếp theo, liền chiều hoàng thượng đi rồi đi, đối với hoàng thượng hành lễ. Nhiều ngày không thấy thánh thượng. Hoàng thượng nghe xong xuống dưới, lại là không có đáp lại điềm lâm, mà là một đôi mắt nhìn về phía chu tuyết, ở nàng trên người trên dưới đánh giá. Thật lâu sau. Sắc mặt của hắn liền trở nên càng thêm khó coi. Chu Tuyết thấy thật đúng là có chút không biết làm sao. Này Hoàng thượng, gương mặt này là chuyện như thế nào? Như thế nào hình như là nàng thiếu hắn dường như, bãi khó coi như vậy mặt, là tưởng hủ chết ai a? Hoàng thượng đi bước một tới gần, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú nàng, Chu Tuyết sững sờ ở nơi đó, hoàn toàn không biết nên như thế nào hảo. Trong lòng bang bang mà nhảy, một lòng đều dường như muốn nhảy ra tới. Hoàng thượng, ngài, biết ngươi sai ở đâu sao? Hắn thanh âm thực lãnh, không có một tia độ ấm. Chu tuyết đầy mặt dấu chấm hỏi, ta làm sai cái gì? Ngươi có phải hay không chấm người? Nàng túi đầu, đúng vậy mấu chốt nàng dám nói cái không phải sao. Hoàng thượng lại tới gần một chút, lúc này ngay cả đối phương hô hấp đều có thể cảm nhận được. Chu tuyết mặt không khỏi phiếm đỏ lên. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp tìm chấm, mà là làm cái không tương quan người giúp ngươi tìm người? Ta ta sợ tìm ngươi những cái đó hậu cung chờ đại gả ngoại quốc công chúa thế nào cũng phải nhảy ra tưởng thành tới giết ta không thành có sinh mệnh nguy hiểm a nói nữa Điềm Lâm hắn nói như thế nào cũng li đến ta gần một ít đi lại là bằng hữu nhưng nàng không dám nói ra chỉ có thể ở trong lòng phun tảo phun tảo Điềm Lâm cười một tiếng đến gần chắn Chu Tuyết trước người một đôi mắt cùng Hoàng thượng đối diện hai người ánh mắt đều phảng phất là muốn giết người tràn ngập không thể đo lường khí thế cùng uy áp Hoàng thượng ngài này liền nói sai rồi Tuyết Nhi nàng không phải ai người, nàng là thuộc về nàng chính mình. Ta cũng không phải không tương quan người, ta đã là nàng bằng hữu, cũng là nàng tương lai phu quân. Không hề nghi ngờ, điểm lâm lời này nói được là kiêu ngạo cực kỳ. Hoàng thượng ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện tối sầm vài phần, bất quá thực mau liền khôi phục như thường, hắn khỏe miệng câu quá một mặt u lanh tươi cười, một thân vương giả chi khí hiển lộ không thể nghi ngờ. chương 277 bảo hộ không hảo. Hai cái nam nhân chi gian đánh giá. Thực sự đem Chu tuyết dọa ra một tiếng hãn, tuy rằng nàng lá gan là rất đại, nhưng là đem hai cái một cái so một cái còn muốn nguy hiểm người đặt ở cùng nhau, này cùng bom hẹn giờ giống nhau khủng bố không thể nghi ngờ a. Trọng điểm là, đủ rồi a, cái gì tương lai phu quân? Vui đùa không phải như vậy khai. Chu tuyết chạy nhanh phủi sạch. Nhưng hai cái nam nhân giống như căn bản nghe không thấy nàng nói chuyện dường như, hoàng thượng kia hai mắt phòng tựa nhuộm đầy huyết giống nhau mà nhìn điểm lâm, người là nghiêm túc. Không sai. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, thanh âm sâu kín địa đạo, vậy ngươi cũng biết, ngươi có mấy cái mệnh tới nghiêm túc. Điềm lâm cười cười, thần cũng không biết, cũng không muốn biết, vô luận có mấy cái, ngài đều cầm đi hảo, chỉ cần thần có thể được đến nàng. Phải không? Hoàng thượng thanh âm chấm thấp, một đôi mắt tràn ngập nguy hiểm. Chu tuyết buồn bực cực kỳ, chỉ có thể đi được xa xa mà, hiện tại nhất quan trọng sự là muốn tìm được tư kỳ, nàng tiếp tục gân cổ lên tê, tư kỳ. Tư kỳ ngươi ở đâu? Tư kỷ. Tư Kỳ, Tư kỷ ngươi ở đâu a? Tư kỷ ngươi ở chỗ này sao? Ta ở tìm ngươi, thực xin lỗi, ta đem ngươi đánh mất. Tư kỷ. Nàng ở tìm ngươi, nàng là quan tâm ngươi. Đã núi, một cái lớn lên thanh tú nữ tử dựa vào trên tường, nàng bên tay phải cầm một chi cung tiễn, tay trái bưng một chén chén thuốc. Trong nhăm động còn có mấy chục hơn người đợi mệnh đứng ở nơi đó, bọn họ trang điểm không giống như là buồn quốc người, mà như là biệt quốc, thả tất là nhà cao cửa rộng hoặc vương tộc người thủ hạ Tiết nham lắc lắc đầu, chua xót gửi, nàng càng là quan tâm, ta liền càng không thể khống chế chính mình tâm, chính là, ta tâm. Không thể ngăn cản, ta không có cách nào, chỉ có rời đi nàng, đi được xa xa mà. Bởi vì ta biết, nàng quan tâm, chỉ là đối thân nhân, mà không phải ái người. Phỉ tiêu nhìn trước mắt nam nhân, từ ánh mắt đầu tiên thấy hắn, nàng trong lòng liền có một loại nói không nên lời rung động, mà loại cảm giác này là chưa bao giờ từng có. Thực xin lỗi, là ta không cẩn thận dùng mũi tên bắn tới ngươi bằng không. Ngươi cũng sẽ không có loại này ý tưởng, nàng cũng sẽ không tìm ngươi tìm đến vất vả như vậy. Nàng lại nhìn liếc mắt một cái, ta xem kia hai cái nam nhân. Giống như đều đối với ngươi thích người có ý tứ, đúng không? Hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không, này trách không được ngươi. Phỉ tiêu nhìn trước mắt nam nhân như vậy suy yếu bộ dáng, có chút đau lòng nói, chúng ta không thể lại đại ở chỗ này, nếu ngươi thật sự không nghĩ trở về, kia. Vậy theo ta đi đi. ân. Không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi đi đi, này đoạn thời gian cảm ơn ngươi chiếu cô ta. Phỉ tiêu theo bản năng liền cầm hắn tay, ta như thế nào có thể ném xuống ngươi một người đi đâu. Nàng cắn chặt răng, cuối cùng nhìn phía dưới vẫn luôn ở kêu gọi tư kỳ tên chu tuyết liếc mắt một cái, cuối cùng nói, ta biết ngươi trong lòng là rất khó buông nàng, mặc kệ không quan hệ, ta sẽ chậm rãi chờ, liền tính đời này đợi không được cũng không có gì, chỉ cần ngươi cùng ngươi ở bên nhau. Thông qua mấy ngày nay, Nàng không thể phủ nhận chính là, ở chung xuống dưới, nàng đối người nam nhân này đã có cảm tình, hơn nữa, nàng đối hắn ái một ngày so một ngày càng thêm điên cuồng. Rõ ràng là biết hắn không thích chính mình, người như vậy, nàng hẳn là tránh mà xa chi tài đối, rốt cuộc, nàng đường đường một vị công chúa, nghĩ muốn cái gì dạng không có. Chính là, nàng thật sự sợ hãi, sợ hãi liền như vậy đi rồi, đời này liền sẽ không còn được gặp lại hắn, cũng rốt cuộc ngộ không thấy người mình thích. bởi vì. Từ coi trọng hắn ánh mắt đầu tiên khởi, cái loại này kỳ diệu cảm giác liền vẫn luôn dưới đáy lòng lên men, đã không phải do nàng chính mình. Tư Kỳ rõ ràng có điểm bị nàng lời này kinh tới rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt nữ tử nếu hắn không đoán sai nói, nhất định là vị thân phận tôn quý người, không chỉ có có mỹ mạo còn có địa vị như vậy một người. Hắn có tài đức gì, có thể làm như vậy nữ tử thích thương hắn, còn muốn cùng hắn ở bên nhau, còn nguyện ý chờ hắn cả đời. Hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình là một cái bình thường người. Cũng đúng là bởi vì như vậy bình thường, mới khiến cho hắn kiên quyết dứt khoát rời đi chủ tử, bởi vì hắn không xứng với nàng. Nhưng dù vậy, hắn lúc này tâm cũng là một mảnh ngảm đạm, tuy có kinh ngạc, nhưng không có bất luận cái gì cao hứng hoặc là kinh hỷ thành phần. Vô luận nàng là cái gì thân phận, nàng đều không phải chủ tử, không phải hắn trong lòng vẫn luôn nhớ chủ tử. Ta sẽ làm người thất vọng. Hắn nhàn nhạt nói, ta rất rõ ràng ta chính mình, ta sẽ không yêu người, cũng sẽ không lại yêu bất luận kẻ nào bởi vì ta tâm đã sớm đã cho nàng. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới đứng ở trong đêm tối cái kia thân xuyên đào hồng nhạt nữ tử, đây là hắn thâm ái người. Phỉ tiêu trong miệng không biết sao phiếm ra chua sót tư vị, nàng vành mắt chậm rãi đỏ lên, cứ việc là như thế này nàng vẫn là cường trống chính mình nước mắt không cần chạy xuống xuống dưới, chính là nàng trong thanh em vẫn là hỗn loạn một tia nghẹn nào, ta biết, nhưng ta nếu quyết định, liền nhất định sẽ không hối hận. Làm ta phỏ ma đi, hảo sao? Ngươi không phải tưởng quên cái này địa phương Quên nơi này người sao? Dù sao ngươi đều sẽ đi tìm một cái nơi đi, sao không theo ta đi đâu? Nàng một đôi mắt khát cầu nhìn hắn. Phần 152 Như vậy ánh mắt lại làm hắn có một tia dao động, dao động lại không phải hắn dưng dưng mắt, mà là nàng nói, quên cái này từ. Đúng vậy, hắn cần thiết muốn quên. Hảo Hồi lâu qua đi, giọt nước từng giọt từ hang động biên rơi xuống, một chút ướt rát mà ấm áp hơi thở phiêu đến mà đến, hắn mắt nhắm lại, phẳng phất ở cùng quá khứ chính mình cáo biệt. Lại mở mắt ra khi, hắn nhẹ giọng đối nàng nói, chúng ta này liền xuất phát đi. Phỉ tiêu khó có thể hình dung chính mình kích động tâm tình, vừa rồi nghe thấy hắn nói cái kia hảo tự khi, nàng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, thẳng đến hắn nói ra phát thời điểm nàng mới tin tưởng là thật sự. Nàng hiện tại đã có thể khẳng định, vì người nam nhân này, đừng nói là phát cuồng đó là dâng ra sinh mệnh, nàng cũng không tiếc. Chu tuyết giọng nói đều phải tiêu phá, trực giác nói cho nàng tư kỳ liền ở gần đây, nhưng nàng lại nói không lên. Cũng cảm thấy tư kỷ lý nàng rất xa đứng hô, nhiều người như vậy đều ở kêu tên của hắn Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi Điếm lâm dùng lá sen trang thủy đưa tới Chu tuyết bên miệng uy nàng uống nước Chu tuyết không có trực tiếp hạ miệng Mà là dùng tay tiếp nhận Uống xong rồi thủy nàng liền nhột trí một mông ngồi ở đá của thượng Ta cảm thấy hắn liền ở chỗ này Chính là Chính là Ai Không biết như thế nào Nàng khóc lên Cho tới nay nàng đều thực kiên cường Phía trước Vì tiết nham đã khóc Liền không có gì người có thể như vậy thúc giục nàng nước mắt. Nhưng lần này, ta đánh mất Thiết Nham, hiện tại lại đánh mất Tư Kỳ. Ta thật là cái hốn đản. Ta hốn đản ta đáng chết. Hai người bọn họ đều là bởi vì ta mới không thấy. Là ta thực xin lỗi bọn họ. Thiết Nham đến nay rơi xuống không rõ, Tư Kỳ cũng. Ta như thế nào không chết đi. Ta rốt cuộc có ích lợi gì, liền bên người người đều bảo hộ không tốt. Đồng đốc, cái gì có chết hay không, này không phải ngươi sai. Nói không chừng hắn hiện tại thực hảo, chỉ là không muốn trở về. Điềm lâm nói, hắn dư quang hướng tới đá núi một góc tà liếc mắt một cái, thực mau thu hồi. chương 278 sự ra khẩn cấp. Chu tuyết quay đầu kỳ quái nhìn hắn, như thế nào sẽ? Hắn như thế nào sẽ không nghĩ trở về? Trở về nghỉ ngơi đi, hắn nhất định sẽ không có việc gì, này phiến núi rừng không có manh thú, yên tâm. Điềm lâm tiếp tục ca nùi nàng, dùng tay nhẹ nhàng vô vỗ nàng bả vai, cái này động tác làm hoàng thượng như mày. Mới vừa hòa hoãn không, khí lại lần nữa tần hàng. Làm người hít thở không thông. Hoàng thượng tiến lên, trong thanh âm không có một tia độ ấm, trực tiếp mệnh lệnh nói, "Trở về. Trẫm sẽ phái người khắp nơi điều tra." Chính là, nàng đối thượng hoàng thượng cặp kia lệnh người sợ hãi hai trong mắt, chân trời dưới lập tức vẫn là lựa chọn ngậm miệng lại. Thượng chấm xe ngựa, cùng chấm cùng nhau hồi cung đi trụ. Chu Tuyết kinh ngạc nhìn hoàng thượng. Nàng không có nghe lầm đi. Nay không phải tương đương với mang nàng đi làm đợi làm thị sơn dương sao? Không bị trong cung những cái đó các công chúa chém thành cái 17-8 nơi nàng mới không tin. Không đợi nàng từ chối, Điềm lâm liền đoạt ở nàng phía trước nói, thần sẽ phụ trách đưa tuyết nhi hồi nông ra nhạc hoàng thượng không cần lo lắng. Điềm đại nhân là đang nói đùa, chấm người như thế nào giao cho ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu tuyết, bước nói, còn không mau đến chấm bên này. Chu tuyết biết, đây là ở mệnh lệnh, không phải ở trưng cầu nàng đồng ý lúc này nàng nếu lại do do dự dự hoặc là cự tuyệt, hoàng thượng không khỏi nàng kham. Này hai người rằng có giới nói không chừng còn sẽ phát sinh cái gì không ổn sự tới, tốt nhất là nàng đáp ứng rồi xuống dưới lại bàn bạc kỹ hơn. Nga. Hảo. Nàng buồn thanh tới rồi hoàng thượng phía sau đi theo. điềm lâm muốn qua đi đem nàng kéo về chính mình bên người, lại bị hoàng thượng một bàn tay ngăn lại. điềm đại nhân, châm chỉ cần một ngày vì quân, ngươi liền một ngày là chấm thần tử, như thế nào? Hiện tại đây là muốn cùng chấm động thủ. Chỉ sợ chuyển ra đi không tốt lắm sau khi nghe xong. Hoàng thượng. Đừng ép ta. Điềm lâm nhẫn đạo. Hoàng thượng cười, thanh âm từ từ nói, trâm cũng không thích bức bách ai, chỉ có những cái đó tìm chết nhân ái tới bức bách chấm. Chu tuyết sợ hai người thật sự đánh lên tới, tuy rằng nàng cũng không biết hoàng thượng vì cái gì thế nào cũng phải muốn nàng bồi tiến cung, nhất định là nào chịu, nhưng nếu ở ngay lúc này hai người đánh lên tới, không tránh khỏi lại sẽ cho nàng mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng, đến lúc đó liên lụy chu ra. Nàng đi đến hai người trung gian, ở điềm lâm bên thai nhỏ giọng đối hắn nói, Hảo, ngươi cũng mệt mỏi, ta sẽ không có việc gì, đừng làm cho ta khó xử. Sáng mai ta liền tới đây hướng ngươi đưa tin thế nào. Ngày mai bản quan không rảnh. Hắn lạnh lùng mà nói một câu liền xoay người mang theo người rời đi. Dư lại Chu Tuyết có chút sở không được đầu óc, người này. Sao lại thế này? Trên xe ngựa, hai người không nói chuyện. Thẳng đến bào cung, hoàng thượng quay đầu đối Chu Tuyết nói, rửa chấm gần một ít. Chu Tuyết đầy mặt bất đắc dĩ, đại ca à. Tính cả lúc này đây đã hai lần, ngài luôn là chọn ở hơn phân nửa đêm đem ta mang vào cung, này muốn cho người như thế nào không loạn tưởng. Người khác như thế nào lại không đem ta trở thành cái họa quốc yêu tình. Liên ở trong lòng nàng không ngừng phun tào thời điểm, một con ấm áp tay phủ lên, làm nàng trái tim đột nhiên thăng ôn. Trong lòng cũng không biết là cái gì cảm giác, không đợi nàng tới kịp ném ra cái tay kia, một người cao lớn bóng người liền dán đi lên, phấn nộn cánh môi rừng ở nàng trên môi. Nàng thử muốn đẩy ra hắn. Nhưng lại không có thành công, ngược lại làm hắn tăng lớn lực độ. Chu Tuyết không biết là chính mình cái gì tâm lý ở quay phá, chậm rãi, nàng thế nhưng bị xúc động. Đêm tối, ánh trăng dưới, ở một cây hương khí vẩn quanh trương thủ bên, hai cái như thần bàn cho đồng dạng tuyệt mỹ người ôm nhau ở bên nhau, hôn đến khó khăn chia lịa. Đã lâu lúc sau, cơ hồ làm Chu Tuyết cho rằng là tiếp theo cái thế kỷ, hai người mới tách ra ôm ấp. Chu Tuyết nhìn cái này nếu yêu nghiệt nam tử, cái này quân lâm thiên hạ vương giả. Nàng cảm thấy nhất định là chính mình uống lộn thuốc, nếu không cũng sẽ không ở vừa rồi làm ra loại sự tình này. Vô luận như thế nào đều giải thích không thông. Là tịch mịch. Là lãnh. Nàng không biết. Vì cái gì nàng hỏi. Hoàng thượng nhíu mày nghi hoặc lướt nàng, nhưng lúc này, hắn ánh mắt là ôn nhu. Cái gì? Chu tuyết cắn cắn môi, nàng còn có thể cảm giác được miệng mình còn tàn có hắn hương vị. Vì cái gì là ta? Vì cái gì? Trên đời hàng ngàn hàng vạn nữ nhân đều hãy người. Nhưng ngươi, vì cái gì muốn cố tình đối ta, là tiêu khiển. Vẫn là chỉ đùa một chút. Hắn khỏe môi sẹt qua một cái nhợt nhạt mà tươi cười, lại cực độ sùng nịch. Hắn dùng tay đi phất quá nàng một lọn tóc, nghiêm túc nhìn nàng, ôn nhu nói, ngươi đối chẳng ý nghĩa, vượt qua hết thảy. Nàng không dám tin tưởng nhìn hắn, là như thế này sao? ân chu tuyết vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, cho rằng chính mình là một kiện thực hoang đường sự, đối với tiết nham. Nàng là như thế nào cũng không qua được cái này điểm mấu chốt, người này ở nàng trong lòng cũng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Vì thế, nàng liền nói câu thực tàn nhất nói, chính là hoàng thượng, ngài hẳn là cũng biết, có một người đối ta ý nghĩa cũng vượt qua hết thảy. Chợt biết, có như vậy một cái chớp mắt, hắn trong mắt hiện lên một màn tang quang, giống như bị thương giống nhau, nhưng chỉ là hơi túng lướt qua. Hắn đã chết, là cùng chấm so không được, hồ hắn dừng một chút, liền ở chu tuyết cho rằng hắn đều phải quên còn có chuyện chưa nói xong là lúc. Hắn lại bổ thượng, chấm không ngại. Chu Tuyết trầm mặc. Gió lạnh hô quá, hoàng thượng đem trên người hắn áo choàng cởi ra khoác ở nữ hài trên người, thanh âm vẫn là như vậy lãnh, lại dường như trộn lẫn một tia độ ấm. Đi thôi. Chủ tử, ngài vừa rồi. Vì cái gì không ngăn cản? Ngài nguyên bản là có thể nàng còn chưa nói xong liền bị Điềm Lâm đánh gãy, hắn lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ, trong thanh âm tràn ngập thê lương. Ngăn không được. Điềm Lâm thanh âm trầm thấp ám ảnh, bản quan quá hiểu biết nàng. Nàng trong lòng là tưởng đi theo đi, nàng tâm cũng sớm đã bay đến hắn trên người, chỉ là chính mình còn không tự biết bãi. Nàng nhìn chính mình chủ tử như thế thê lương tươi cười, trong lòng tư vị cũng hoàn toàn không dễ chịu. Chủ tử, ngài như vậy. Không phải khổ chính mình sao? Ngài chính là quá bận tâm nàng cảm thụ, bằng không cũng sẽ không chuyện tới hiện giờ còn. Đừng nói nữa. Hắn lạnh nhặt nói, thế gian rất rất nhiều sự đều đã chú định, ta không căm lòng, ta đích sắc không căm lòng, nhưng ta phải trước đánh bại hắn. Hắn trong mắt xẹt qua một chút tàn nhẫn sắc. Chủ tử, quân bộ bên kia, lại quá nửa nguyệt liền có thể hành động, thiên la địa vong đều đã bố trí hảo, lần này, chúng ta tất thắng. Hắn cười cười, không nói nữa. Ta sẽ được đến nàng. Cái gì? Hoàng thượng mang theo cái kia tiện nhân cùng nhau vào cung. Vũ Nhạc Công Chúa đã biết sau, lại là quăng ngã chung trả lại là bạo nộ không ngừng, này tiện nữ nhân cho rằng chính mình lập công là có thể bỏ đến Hoàng thượng trên giường sao. Bản công chúa một hai phải làm nàng hung hăng mà ngã xuống không thể. Muốn ở hoàng thượng trên người nghĩ cách, chỉ là thái hoàng thái hậu này một quan liền đủ nàng ăn không tiêu. Nàng tại chỗ đổi tới đổi lui, nôn nóng không thôi. Đột nhiên, nàng xoay người đối phía sau cung nữ nói, ngươi hiện tại lập tức đi bẩm báo thái hoàng thái hậu, liền nói. Liền nói bản công chúa ở hoàng thượng tẩm cung ngoại hôn mê bất tỉnh, sự ra khẩn cấp, làm thái hoàng thái hậu mau chóng đổi tới. Vũ nhạc công chúa biết, thái hoàng thái hậu ngày thường liền rất là yêu thương nàng Vừa nghe đến nàng ké xịu tin tức liền tính là ngủ hạ cũng sẽ tới rồi, nàng lộ ra một chút nụ cười giả tạo, chu tuyết, bản công chúa xem ngươi còn như thế nào rào biện. Chương 279 ngươi thấy sao? Là, công chúa, cung nữ theo tiếng liền tốc tốc đi ra ngoài. Tầm cung, hoàng thượng đem chu tuyết đưa tới hắn bàn trước, làm nàng xem trên vách tường treo kia một bộ họa Này, không phải ta sao? chu tuyết dùng tay chỉ chính mình, người trong tranh chính bận về việc sơn điền hoa bên trong. Hình như là đang ở thu thập cái gì, mà dây núi phía sau, tắc có cái cao lớn tuấn tiếu thiếu niên ôn nhu đối với nàng cười. Thấy này phó họa trong nháy mắt kia, đặc biệt là thấy dây núi sau cái kia thiếu niên, Chu tuyết nhịn không được chạy xuống nước mắt, người này, vô luận là từ đâu xem, đều có tiết nham bồng dáng. Đặc biệt là, cái kia tươi cười, chỉ có tiết nham, mới có thể lộ ra như vậy tươi cười. Sau đó, hắn lại chỉ chỉ một khác bức họa, này bức họa không hề có khắc vật, chỉ có một chính sán lạn cười nữ hài. Mà nàng hình như là đang nhìn cái gì phương hướng, chuẩn xác mà nói là đang nhìn người nào cười. Nàng tươi cười là như vậy ngọn, giống như chỉ cần thấy, là có thể hòa tan ngươi một lòng như vậy. Đây cũng là nàng. Mà này bức họa thượng bộ dáng, rõ ràng là nàng mấy năm trước bộ dáng. Ta không rõ, hoàng thượng ngài. Ngài đã từng gặp qua ta. Này đó họa là chấm trong ngộng, bộ dáng của ngươi. Hắn nói, chu tuyết toàn bộ trong đầu đều hỗn loạn, liền tính. Liền tính mơ thấy nàng nhưng Tổng sẽ không mơ thấy Tiết Nham đi. Hoa, Tiết Nham trên người ăn mặc quần áo rõ ràng chính là hắn thường xuyên đi săn thú thường xuyên. Này ý nghĩa cái gì? Mộng, không có khả năng, trừ phi là thật sự gặp qua, lại như thế nào mơ thấy. Nàng đầy bụng nghi vấn, nhưng lúc này càng là nóng bội muốn biết, nàng liền càng là không biết nên như thế nào đi hỏi, trong đầu cũng hảo loạn. Hoàng thượng thấy nàng bộ dáng này, buồn cười nói, đừng nghĩ nhiều, chấm không có khả năng sẽ là ngươi trong lòng người kia. Tuy rằng này bức họa xuất hiện như vậy một người, khá vậy không thể thuyết mình cái gì. Chỉ có thể là, chấm trong mộng nhiều ra như vậy một cái dâu riêng người. Hắn nói đem Chu Tuyết muốn hỏi nói đánh mất, nàng đến tột cùng là cái gì cũng không hỏi. Thấy nàng không nói chuyện nữa, hắn để sát vào, rất là bá đạo một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, chấm cho ngươi xem này đó, chỉ là muốn cho ngươi biết, ngươi sớm đã đi vào chấm trong lòng, ngay cả trong mộng đều là ngươi, chấm, vì ngươi không thể. Chu Tuyết thấp hèn mí mắt. Nàng lúc này cảm xúc có chút lộn không rõ, cũng không biết là sớm đã đem tiết nham vứt tới rồi trên 9 tầng mây, vẫn là đem hoàng thượng trở thành tiết nham. Cũng mặc kệ là cái gì, bọn họ thân phận địa vị, đều không cho phép ở bên nhau. Hoàng thượng, nàng kiên định ngẩn đầu lên, nhìn hắn. Ngài là cao cao tại thượng hoàng thượng, mà ta bất quá là cái đầu bếp, chúng ta là không có khả năng. Đêm nay, hoàn toàn có thể trở thành là một cái hiểu lầm, ta, ta cũng có sai không nên, không nên xúc động, nhưng cơ miệng, hắn nhẹ giọng nói, ngay sau đó, hắn môi liền để thượng gắt gao phong bế nàng kế tiếp muốn nói nói, Chu Tuyết hai mắt một bôi đen, bị hôn đến trời đất ưu ám, còn như vậy đi xuống, nàng đều phải cảm thấy chính mình thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi qua. đúng lúc này, nàng ẩn ẩn mà nghe thấy bên ngoài một trận động tĩnh, ngay sau đó, liền có đồng thời tiếng bước chân tiếp cận, mãi cho đến ngoài cửa phòng mới ngừng. tiếp theo, truyền đến Thái Hoàng Thái hậu tức giận, Hoàng thượng, có cái gì không sạch sẽ yêu tinh lẫn vào ngươi tầm cung. Làm Thái Hoàng Thái Hậu, thấy là muốn cần phải đem này đê tiện đồ vật rửa sạch ra tới. Kêu ai ra liền vào được. Muôn bị thật mạnh đẩy ra, đoàn người bước vào, cầm đầu chính là Thái Hoàng Thái Hậu, đi theo đó là bị cung nữ nâng Vũ Nhạc Công Chúa, bên đó là quyết Tỷ Công Chúa đắng người, Vũ Nhạc Công Chúa chính ủy khuất không thôi dùng khăn lao đi khỏe mắt nước mắt. Phần 153 Bọn họ vừa vào mắt liền thấy hai người ùng ở bên nhau, mà Hoàng Thượng lại không có muốn đem chu tuyết bung ra ý tứ, mà là đem nàng ôm chặt hơn nữa. Hắn nhàn nhạt cười xem thái hoàng thái hậu một tử người, khoe miệng nghiêng treo một mặt trào hức ý vị. Cũng không biết vì sao, bị hoàng thượng như vậy hộ ở trong ngực, nàng lại có một loại ấm áp cảm giác, hắn ngực cũng là như vậy kiên cố, giống như người nam nhân này không gì làm không được, liền tính đau thương hỏa nhãn phi hướng mà đến nàng cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương như vậy. Hắn trước sau nắm tay nàng, tựa như ở nói cho nàng, không sợ, có hắn ở. Nàng trong lòng đột nhiên có một loại xúc động, cho dù là núi đau biển lửa, Nàng cũng nguyện ý đi theo hắn đi này một chuyến. Quyết tỷ công chúa vội đi che lại hai mắt của mình. Này. Nay liên thực làm người xem không hiểu nàng giống như có chút hao tổn tinh thần nghỉ non một câu. Hừ. Xem không hiểu. Dựa vào ai ra tới xem. Trước mặt bãi thật sự là rõ ràng. Cái này yêu nữ xông vào trong cung mạo phạm một quốc gia thiên tử. Người tới. Còn không đem này yêu nữ cấp bắt lại. Đem nàng đưa vào đại lao. Hôm nay buổi trưa lập trạm. Thái Hoàng Thái Hậu hướng về phía bên ngoài hô Nàng híp mắt xem lúc này tựa hôn hôn trầm chầm, chầm đã có chút không mở ra được mắt chu tuyết, tiếp tục nói, ai ra đã sớm nói qua, luôn có một ngày, sẽ trừ bỏ ngươi cái này thai họa. Hoàng thượng thấy trong lòng ngực nữ hài đã bị chính mình điểm ngủ huyệt hiệu quả, sắp hôn mê qua đi, trở tay đem nàng ôm ngang lại đây, ấn ở chính mình trong lòng ngực, thật giống như ở yêu thương chính mình hài tử như vậy che chở. Ai có thể nghĩ đến, ở kia trương mặt lạnh dưới, hoàng thượng thế nhưng cũng có như vậy ôn nhu một mặt. Một màn này... Làm ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, ngay cả quyết tỷ công chúa lần này lần đầu tiên ở trong lòng đánh cái cổ, xem ra nàng đối hoàng thượng tầm quan trọng đã vượt qua nàng phía trước dự đánh giá. Như vậy, này hết thể liền đem trở nên khó giải quyết. Bên ngoài binh sĩ ở nghe được này một tiếng mệnh lệnh sau, lập tức tiến vào vây quanh, hoàng thượng cười khẽ một tiếng, lại làm người cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng cái đó binh sĩ không cấm hướng phía sau lui lại mấy bước. Các ngươi là muốn tạo phản sao, chấm nhưng không cho các ngươi tiến vào. Dẫn đầu thấy tình thế không đúng, vội run thân mình giải thích nói, ti chức là nghe thấy thái hoàng thái hậu. Đi ra ngoài. Là. Binh sĩ chắp tay, liền đi ra ngoài. Chu tuyết ở hoàn toàn nhắm mắt lại cuối cùng một khắc nhìn thấy, hắn môi nhẹ nhàng mà khắp ở cái chán của nàng. Hoàng thượng vũ nhạc công chúa nhìn đến nơi này, rốt cuộc nhịn không được hô ra tới, nàng hảo ghen ghét. Hảo ghen ghét cái kia nằm ở hoàng thượng trong lòng ngực nữ nhân, cái kia tiện nhân. Vũ nhạc công chúa thanh âm nu nhược vô cùng. Nàng cố ý làm bộ vô lực sủi lơ đổ xuống dưới, ngã ở trên mặt đất. Vũ nhạc. Thái Hoàng Thái Hậu vội va hô, vội qua đi xem kỹ. Quyết tỷ công chúa mấy người đứng ở tại chỗ, sớm đã là đem Vũ nhạc công chúa diễn này một vở diễn xem đến rõ ràng, bất quá lại chỉ là nhìn xem bãi, ai đều không có đi nói trắng ra, chỉ là đứng ở một bên coi như xem cái trò hay. Này Vũ nhạc công chúa cũng thật sẽ trang. Một lát sau, đường thương công chúa che miệng buồn cười nói. Quyết tỷ công chúa quỷ sắc nói làm nàng diễn đi. Mắt thấy vũ nhạc công chúa nhu nhược ngã xuống đất, như là tức giận đến tàn nhẫn, thái hoàng thái hậu nổi giận đùng đùng hướng đi hoàng thượng, hoàng đế. Ngươi không khỏi quá mức. Cái này yêu nữ, ngươi hôm nay cần thiết giao ra đây. Ngươi thấy sao? Nàng chính là cái yêu tinh hại người. Hoàng thượng ngồi nghiêm chỉnh, không hề có nhân thái hoàng thái hậu cưỡng bức mà nóng nội, chỉ bất động thanh sắc nhìn thái hoàng thái hậu đám người, từ từ di rời thân tử, lúc này mới hứng thú thiếu thiếu nói, thái hoàng thái hậu không khỏi quản được quá nhiều. Đều quản tới rồi châm tẩm cung tới, ngài nếu như vậy ái lo chuyện bao đồng, kia hoàng tôn liền làm ngài quản cái đủ. Nói xong lời cuối cùng một trước khi, hắn thanh âm trọng vài phần, chương 280 càng thêm không xong. Thái hoàng thái hậu nhìn cái này ngay cả ánh mắt đều có thể giết người hoàng đế, một bàn tay nắm chặt nắm tay, nàng trường móng tay véo vào thịt. Tuy rằng nàng sáng sớm liền biết, từ ban đầu liền biết chính mình chọn lựa đi lên cái này hoàng thượng một chút đều không hảo không chế, nhưng nàng vẫn là muốn thử xem. Nàng biết nước đổ khó hốt, hiện tại, nàng ở cái này so với chính mình tuổi tác tiểu mấy chục tuổi nam nhi trước mặt, thế nhưng nhất không nổi một tia nửa hào khí thế, hoàn toàn bại bởi hắn. Hoàng thượng vẫn luôn đem nữ hài ôm vào trong ngực, chu tuyết nằm ở trong lòng ngực hắn ngủ đến thoải mái cực kỳ, lại vẫn nói mê lẩm bẩm vài câu cái gì, cái này làm cho sắc mặt của hắn phóng nhu không ít. Thái hoàng thái hậu không thể nhịn xuống khẩu khí này, không thể trơ mắt nhìn này yêu nữ thực hiện được, chính là hiện tại nàng lại lấy này yêu nữ không có cách nào. Rốt cuộc tại đây yêu nữ chô đó còn có cái hoàng đế che chở nàng. Nhưng hiện nay không khác làm tính toán không được. Nàng vung trường tụ, thư lệnh một tiếng, hung hăng mà ở chu tuyết kia trường tuyệt mị khuôn mặt thượng xẻo liếc mắt một cái, ném xuống một câu. Hoàng đế, cùng cái này yêu nữ rảo ở bên nhau đó chính là dẫn lửa thiêu thân. Nàng sẽ hại ngươi, thậm chí sẽ hủy hoại toàn bộ thiên triều vương quốc. Không tin, chúng ta liền chờ xem đi. Xem ai ra nói về sau có thể hay không linh nghiệm. Đang lúc Thái Hoàng Thái Hậu xoay người sau, hắn lại sâu kín mà nói, liền tính là hủy hoại thiên triều vương quốc, được đến nàng một người, có cái gì không được. Chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, dẫn lửa thiêu thân lại có cái gì cái gọi là. Hắn cười khẽ một tiếng, một đôi mắt nhìn quét một vòng, ở vũ nhạc công chúa trên người dừng lại hạ. Điều thú nói, lần sau nhớ rõ trang đến giống một chút, liếc mắt một cái liền nhìn ra là trang, liền quá không thú vị. Hoàng thượng! Ngài! Ngài đây là có ý tứ gì? Vũ nhạc công chúa hồng vành mắt nhìn hoàng thượng, như vậy nhu nhu nhược nhược, rất là quỷ khuất, phàm là cái nam nhân thấy đều sẽ nhân nàng này mềm yếu mà kiểu kiểu bộ dáng đau lòng, nhưng phía trên, hoàng thượng lại là làm như không thấy, đã đem mặt bỏ qua một bên. Thái hoàng thái hậu làm bên người cung nữ đem vũ nhạc công chúa đỡ lên, vũ nhạc, ai ra đưa ngươi trở về đi. Vũ nhạc cắn môi không cam lòng chiều sau hai người vị trí lại nhìn thoáng qua, trong lòng hận đến liền tưởng giờ này khắc này đi giết tiện nhân này. chính là. Nếu nàng thật sự làm như vậy, nàng cả đời này cũng liền xong rồi. Nhưng mà âm thầm phái người đi ám sát, cũng căn bản là không được xính, những người này giống như không phải chu tuyết đối thủ, hay là nàng bên người có cao thủ bảo hộ, nàng phái đi người không phải nằm trở về đó là một đi không trở lại. Nhưng chẳng lẽ nàng liền tùy ý hoàng thượng đem tiện nhân này ôm vào trong ngực mà cái gì đều làm không được sao? Nàng sao lại có thể trơ mắt mà nhìn buồn thuộc về nàng nam nhân lại vào lúc này? Vào lúc này làm cho nàng mặt ôm lấy một nữ nhân khác đi thôi. Thái hoàng thái hậu lại nhắc nhở một tiếng. Vũ nhạc công chúa trở về thần tới. nghẹn ngào thanh âm. phảng phất là bị thiên đại ủy khuất đi theo thái hậu đi ra ngoài. dư lại quyết tỷ công chúa đám người theo sau cũng đi theo lui đi ra ngoài. huệ chỉ cung. Thái hoàng thái hậu ngồi ở phía trên. Vũ nhạc công chúa bị đỡ ngồi ở khẩn ai thái hoàng thái hậu phía dưới một vị trí. nàng một bên lau nước mắt, một bên đối thái hoàng thái hậu nhu nhu nói. Thái hoàng thái hậu. Vũ nhạc. Vũ nhạc cho rằng chính mình lại ở chỗ này đã đi xuống chỉ là tự dước lấy nhục, không bằng không bằng liền nhân cơ hội này về nước bãi. Nàng lại nhìn về phía quyết tỷ công chúa đám người, kia tươi cười là như thế khoan dung cùng rộng mở, các ngươi cũng giống nhau. Nhìn ra được tới, hoàng thượng đối Chu Tuyết là ái đến tàn nhẫn, ai đều không thể thay đổi, liền liền chúc bọn họ hạnh phúc, thành toàn đi. Nàng giấu khăn thấp giọng khóc lóc, khoe miệng lơ đáng lộ ra một chút quỷ quật cười. Thái hoàng thái hậu một tay thật mạnh chụp hạ cái bàn, có ai ra ở, này yêu nữ dám tiểu tưởng hoàng thượng Ai ra khiến cho nàng chết không có chỗ trôn. Nay yêu nữ ỉ vào hoàng thượng che chở nàng, thấy chúng ta thế nhưng giả bộ một bộ nhu nhược bộ dáng, còn hôn mê qua đi, hử, hảo a, chúng ta đây liền tới đâu đi. Xem là ngươi này hồ ly tinh bị chết mau, vẫn là ta bộ xương giả này chết sớm. Nàng phẫn nộ nói xong, liền nhìn về phía vũ vui sướng ba vị công chúa, thanh âm hòa hoan xuống dưới, mấy vị công chúa không cần có phải đi ý niệm, các ngươi cũng biết, hoàng thượng là một cái cũng không bị sắc tướng sở mê người. Kia hồ ly tinh nương ở bên người hoàng thượng làm đầu bếp liền tìm cơ hội mê hoặc hoàng thượng. Hoàng thượng bất quá là niệm tại đây mấy năm tình cảm thượng, yên tâm, ai ra là sẽ không bỏ qua nàng. Chính là Thái hoàng thái hậu Vũ Nhạc công chúa như là còn muốn khuyên bảo, lại bị Thái hoàng thái hậu đem lời nói đánh gãy. "Hảo, Vũ Nhạc." Thái hoàng thái hậu ôn hòa nói, "Vũ Nhạc, ai ra biết ngươi lần này chịu ủy khuất, yên tâm, ai ra sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu cái này ủy khuất." Nàng lại nhìn về phía quyết tỷ công chúa mấy người đối với các nàng nói mấy vị công chúa cũng là chuyện này ai ra sẽ cho các người một công đạo quyết tỷ công chúa cười trả lời thái hoàng thái hậu tựa như ngài theo như lời hoàng thượng bất quá là bị chu tuyết người như vậy mê hoặc bãi, không có gì đáng ngại chỉ cần xử lý liên hảo xem quyết tỷ công chúa như vậy đại khí thái độ thái hoàng thái hậu vừa lòng gật gật đầu quyết tỷ công chúa lòng dạ rộng lớn ai ra rất là thích ngươi như vậy về sau thường xuyên tới ai ra tẩm cung đi dạo đi Cũng coi như là bồi ai ra cái này lao thái bà tử giải buồn. Nghe xong lời này, vũ nhạc công chúa vừa rồi còn đắc ý bộ giáng tức thì thay đổi, nàng nghi hoặc khó hiểu nhìn thái hoàng thái hậu, vì cái gì thái hoàng thái hậu đột nhiên đối quyết tỉ công chúa như vậy thân cận. Phía trước không phải vẫn luôn thực bài xích nàng sao. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng nội tâm không khỏi nóng nảy lên, vốn tưởng rằng hoàng thượng bên kia nàng không được cũng thế, dựa vào thái hoàng thái hậu cũng sẽ nhiều ít có thể tiếp cận hoàng thượng, nhưng hiện tại nếu là này quyết tỷ công chúa cũng thảo được thái hoàng thái hậu thích, kia nàng tình huống không phải liền càng thêm không xong sao? cái này chết lao thái bà, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? thái hoàng thái hậu lại cùng mấy vị công chúa hàn huyên chấn an vài câu, liền nói chính mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, các công chúa lập tức huệ chỉ cung cùng đi ra. quyết tỷ công chúa nhìn về phía vũ nhạc công chúa, khinh thường chi sắc tràn đầy. vũ nhạc công chúa vừa rồi thật là diện đến vừa ra trò hay à? chính là ngươi liền tính đem mắt đều khóc mù Hoàng thượng cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Vũ nhạc công chúa trong lòng vốn là ngẹt khí, vừa nghe Quyết tỷ công chúa khiêu khích, lập tức liền tức giận nói, như thế nào? Quyết tỷ công chúa là có cái gì càng tốt chủ ý có thể mị hoặc chủ Hoàng thượng. Đúng vậy, ngươi không phải nhất am hiểu loại này hồ mị thủ đoạn sao? Nhưng hiện tại như thế nào không được đâu, đối mặt Hoàng thượng, ngươi chính là một chút kỹ xảo đều xử không ra a. Nàng nói xong, liền cười nhạo nở nụ cười. Quyết tỷ công chúa nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Mà khi nàng nghĩ tới cái gì, liền lại nhịn không được cũng lộ ra buồn cười bộ dáng, nói, vũ nhạc công chúa có thể là bệnh hay quên đại, vừa rồi ngươi cũng thấy, Thái Hoàng Thái Hậu mời bản công chúa đâu, nếu bản công chúa thật giống ngươi nói được như vậy bất ham, Thái Hoàng Thái Hậu lại như thế nào như thế? Sợ là, nàng ở ngươi nơi này nhìn không tới hy vọng, lúc này mới, ngươi nói bệnh, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là thuận miệng nói nói, lại như thế nào sẽ thật sự mời ngươi, là chính ngươi nghĩ nhiều. Vũ nhạc công chúa đoạt lấy quyết tỉ công chúa nói, kích động nói. chương 281 vạn bất đắc dĩ. Ha ha ha, vậy ngươi làm gì như vậy khẩn trương? Xem ra, ngươi thực để ý a bất quá giống như cũng là, Thái Hoàng Thái Hậu lần này là bị Chu Tuyết bức nóng này đi, nàng định là cảm thấy không thể đem bảo quang áp ở một người trên người, chỉ cần có thể đối phó Chu Tuyết, nàng cũng không để ý sau này hoàng hậu vị trí là ai, chỉ cần, không phải Chu Tuyết Liên Hảo. Liên Diêu công chúa nói, Vũ nhạc công chúa này cũng trách ngươi, Thái Hoàng Thái Hậu cho ngươi chế tạo bao nhiêu lần cơ hội, ngươi lại còn làm Chu Tuyết cái loại này mặt hàng cấp thực hiện được, muốn nói đâu, ngươi là vô năng vẫn là quá xuẩn. hoặc là nói, ngươi diện mạo không kịp Chu Tuyết. Liên Diêu Công chúa lời này có thể nói tựa Hồng Thủy manh Thú, hoàn toàn đem vũ nhạc Công chúa nội tâm cuối cùng một tầng phòng tuyến đánh bại. nàng cơ hồ là dùng giống thanh âm hét lên lên. các ngươi này đó miệng toàn là lời bậy bạ tiện nhân, bản Công chúa sẽ so ra kém một cái nấu cơm đầu bếp sao? Nàng tính cái thứ gì liền nhưng cùng bản công chúa đánh đồng. Nhất định là hoàng thượng hôn đầu mới có thể coi trọng nàng, phóng bản công chúa như vậy thiên kim chi khu không cần, lại đem một khối lạn cục đá ôm vào trong ngực trở thành bảo. Ha ha, cũng mặc kệ nhân ra là lạn cục đá, vẫn là thân phận địa vị không bằng ngươi, Chu Tuyết nàng rốt cuộc vẫn là hoàng thượng bảo a, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, ở hoàng thượng trong lòng, đó là thiên hạ cũng không kịp nàng đâu. Mắt thấy Vũ Nhạc công chúa bị tức giận đến rối tinh rối mù, Liên Diêu công chúa không ngừng cố gắng Tiếp tục khí nàng. Vũ nhạc công chúa một cái tắt liền muốn phiến ở liên diêu công chúa trên mặt, nhưng ở sắp chạm vào nàng mặt khi, bị bên bên người cung nữ nhắc nhở một tiếng, nàng lập tức dừng tay. Công chúa, nô tỳ đỡ ngài hồi tẩm cung nghỉ ngơi đi, cho ngài ngao tốt an thần dược còn không có uống đâu. Cung nữ qua đi nâng, lúc gần đi, Vũ nhạc công chúa đối mấy người hung hăng nói, ngày nào đó chờ bản công chúa gả vào thiên triều vương quốc, hai nước cường cường liên hợp, các ngươi liền chờ tao ương đi. Bản công chúa luôn có một ngày sẽ đạp lên các người thi cốt phía trên. Thấy vũ nhạc công chúa đi rồi, liên diêu công chúa một tiếng thở dài, đáng tiếc, này một cái tắt như thế nào liền không có đánh tiếc đâu. Nếu là thật đánh rơi xuống, này vũ nhạc công chúa ở Thái Hoàng Thái Hậu chỗ đó, về sau còn có thể lạc cái được chứ. Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào thích cái loại này làm việc nóng nảy xúc động người. Phần 154 Không đáng tiếc, một chút cũng không đáng tiếc. Quyết tỷ công chúa cười một tiếng. Liên Diêu công chúa cùng đường thương công chúa đều không rõ nàng đây là có ý thứ gì, Liên Diêu kỳ quái hỏi, vì cái gì? Cái này chính là ngươi gia chủ ý, làm chúng ta ra huệ chỉ cung liền chọc giận nàng, tốt nhất là đem sự tình náo đại. Quyết Tỷ công chúa nhìn nhìn góc tường sau, nói, chuyện này thực mau liền sẽ chuyển tới Thái Hoàng Thái hậu lộ thai, vừa rồi vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau tiểu thái giám đã đi rồi. Hai người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thực sự có người đi theo, bản công chúa liền nói sao? Như thế nào lão cảm giác có ai ở nhìn lén chúng ta dường như Huệ trì cung Tiểu thái giám đem chuyện vừa rồi đại khái nói một lần Cương điệu chủ yếu là đang nói vũ nhạc công chúa đối liên diêu công chúa động thủ sự Nô tài vừa rồi chứng kiến Thật là liên diêu công chúa đám người nói được quá mức Vũ nhạc công chúa dưới sự tức giận lúc này mới Thái hoàng thái hậu đỡ chán phất tay Đánh gậy thái dám nói Vô luận là bởi vì gì nguyên nhân đều không ứng động thủ Này vũ nhạc công chúa ai ra phía trước vẫn luôn cho rằng nàng đoàn trang trọng. Không nghĩ tới cũng như vậy thiếu kiên nhẫn Là, Thái Hoàng Thái Hậu nói đúng Thái giám nói Thái Hoàng Thái Hậu tư sấn một chút Nói, ngươi tiếp tục đang âm thầm quan sát Các nàng nhất cử nhất động Nô tài tuân mệnh Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về phía bên diệp công công Nghĩ nghĩ, liền nói Ngày mai ngươi đi thỉnh quyết tỉ công chúa Tới ai ra tẩm cung tiểu tọa Liền nói ai ra có hảo trả thỉnh nàng ăn Dạ vũ mung lung Hoàng thượng ngồi trên giường biên Cấp nằm ở trên giường nữ hài đắp lên chăn. Cúi người ở nàng khỏe môi nhẹ điểm một chút, lúc này mới vừa lòng rời đi. Ở môn bị đóng lại kia một khắc, chu tuyết mở mắt, nàng nhìn này hoa lệ bố trí tầm cung, trong lòng suy nghĩ muôn vản. Nàng không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng nàng vô pháp khắc chế chính mình cảm tình. Nàng ngồi đứng dậy, tiến vào tùy thân trong không gian, nàng yêu cầu dùng làm đồ ăn tới làm chính mình đầu góc thanh tỉnh một chút. Hiện giờ, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ không bỏ qua nàng, chính là thân là Thái Hoàng Thái Hậu nàng là không dám minh đối nàng đang làm gì. Như vậy liền chỉ có thể ám. Mặc kệ thế nào, nếu Thái Hoàng Thái Hậu dám động Chu ra, nàng Chu Tuyết liền tính là cùng nàng liệu mạng đều có thể. Muốn đánh cái gì chú ý, liền đánh vào nàng cái gì, đừng nghĩ động Chu ra người. Hiện tại nàng cần thiết phải làm hảo rất nhiều chuẩn bị, để tránh đến lúc đó sẽ đáp ứng không xuể. Thái Hoàng Thái Hậu đã muốn động thủ. Đương Chu Tuyết ở lo lắng này đó thời điểm, nàng không nghĩ tới chính là, Hoàng thượng sớm đã vì nàng phô bình lộ, đến nỗi Chu ra. Hoàng thượng chưa bao giờ đỉnh chỉ qua đối Chu ra âm thầm bảo hộ, một có gió thổi có lay, người của hắn liền sẽ tới thông báo. Cùng ngày, hoàng thượng đẩy cửa ra, trên giường giống tuyết, chỉ có một phong thơ đặt ở gối thượng. Hoàng thượng, nông gia nhạc còn có rất nhiều sự vụ yêu cầu xử lý, mặt khác, ta còn phải ở ban ngày khi lại đi tìm một chút tư kỳ, gặp ngươi suốt đêm tất cả đều bận rộn công vụ, liền không có tới cáo tử, ta đi về trước. Hắn xem xong rồi tin, bất đắc dĩ cười cười, tên ngốc này. hôm nay. Hoàng thượng cũng rất bận, nhân thái Hoàng Thái Hậu chỉ ở một đêm thời gian đem Chu Tuyết sự đều truyền khai. hiện tại sở hữu đại thần không có không biết, càng là ở sáng sớm quần thần đều chờ liền Chu Tuyết chuyện này thượng tấu trương. Đối mặt này đó dày nặng áp lực, Hoàng thượng ngồi trên phía trên, vẫn như cũ thông dong tự nhiên, giống như căn bản là cái gì cũng chưa phát sinh dường như. Hoàng thượng, việc này quan hệ đến toàn bộ thiên triều vương quốc gan nguy a, ngại nhưng trăm triệu muốn tam tư a. Chu Tuyết thân phận hèn ngọt. Ánh sáng đom đóm, ánh sáng sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Chuyện này tất nhiên sẽ đắc tội nhiều quốc. Đến lúc đó, đúng vậy Hoàng thượng, đó là kia chu đầu bếp mỹ mạo cùng tài hoa tụ tập với một thân, nhưng cũng thay đổi không được nàng xuất thân. Hoàng thượng vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Hôm qua nghe ngôn vũ nhạc công chúa nháo phải về nước, ngài tưởng à, này nếu là thật sự đi trở về, chuyện này truyền ra đi, Hoàng thượng vì một cái đầu bếp từ bỏ Hán Song Quốc như vậy cường quốc liên hôn, này, này không phải ở làm trò cười sao? Hoàng thượng! Quân thần sôi nổi quỳ xuống. Hoàng thượng phất một cái trường tụ, rốt cuộc nâng lên mí mắt đi xem phía dưới một chúng đại thần, Hắn lạnh lùng nói, nói xong. Chúng thần nghi hoặc chiều phía trên hoàng thượng nhìn lại, tiếp theo liền nghe hoàng thượng tiếp tục nói, nếu nói xong, kia liền vào chiều sớm đi, cước tiền gửi bên kia chiến sự cho chấm hội báo một chút đi, nguyên thống lĩnh. Liên ở mọi người đều ở vì chu tuyết sự nôn nóng không thôi thượng tấu trước khi, hoàng thượng lại như là không có nghe thấy dường như, chút nào không đi quan tâm. Cũng không có liền chu tuyết chuyện này hồi phục một câu, này xem như làm quần thần nhóm gặp đại đại nan đề. Không thể không nói, Hoàng thượng thủ đoạn thật sự là không thể không phục A. Làm cho bọn họ chỉ phải đem một bụng muốn thượng tấu nói đều cấp nghẹn khí nhi nuốt đi vào. Hoàng thượng. Nguyên thống linh tiến lên một bước, trả lời, hồi bẩm Hoàng thượng, cước tiền gửi chiến sự đại khái ở cái này nguyệt liền có thể hạ màn cước tiền gửi người đều đem bị quốc gia của ta hợp nhất. Hoàng thượng lên tiếng, nói. Bọn họ nếu là hiện tại có thể đầu hàng, không thấy huyết là tốt nhất, chấm không nghĩ thấy có người tử thương, trừ phi nhất hư tình huống vạn bất đắc dĩ. chương 282 có hay không thích quá? Tại hạ minh bạch, chắc chắn dựa theo hoàng thượng phân phó làm theo. Phía dưới quân thần, có chút người là thuộc về thái hoàng thái hậu kia nhất phái, vì thế vẫn cứ không chịu bông tha cơ hội này, tắn không bỏ tiến lên không người nói. Hoàng thượng, thần cho rằng chu tuyết người này không thể lại lưu, hoặc là hoặc là thỉnh đoán mệnh tiên sinh tới thế nàng nhìn một cái, người này định là cái điểm xấu người A. Hoàng thượng ngài nhất định phải xem ở Giang Sơn xã Tắc Thượng, xem ở chúng ta thiên triều vương quốc này hùng hậu quốc gia nhiều năm như vậy. Hoàng thượng mặt không đổi sắc đánh gây hắn, bái triều. Hoàng thượng! Hoàng thượng ngài nghe lão thần đem nói cho hết lời A. Hoàng thượng! Hoàng thượng này nhất chiêu thật sự là cao A, ta chờ là một chút biện pháp đều không có. Xem ra, Hoàng thượng đã là muốn khăng khăng cùng kia chu đầu bếp ở bên nhau. Lão thần cho rằng, nếu là hoàng thượng thích, Chu gia hiện giờ đã cùng ngày xưa bất đồng, ở kinh thành dựa vào tướng quân cũng là có bối cảnh, lại nói, Chu đầu bếp ở ba cánh chô đó danh tiếng cùng thanh danh đều thực hảo, hoàng thượng hắn thật sự thích, cũng có thể nạp Chu đầu bếp vì phi. Là, thần cũng là như thế này cho rằng, hiện giờ chúng ta lại như thế nào phản đối, đối hoàng thượng cũng vô dụng, không bằng liền. Chỉ cần hoàng hậu người được chọn là tôn quý là được. Phích một tiếng, là trung trả vỡ vụn thanh âm. Thái hoàng thái hậu nhìn chầm chầm các đại thần, tàn nhẫn sắp nói, các ngươi biết cái gì? Chu tuyết cái loại này tiện nhân, các ngươi cho rằng nàng ánh mắt chỉ ở là một cái hoàng phi vị trí thượng. Sai rồi. Nàng nhìn chúng chính là hoàng hậu vị trí này. Lấy nàng hồ ly tinh thủ đoạn, định là sẽ rủ dỗ hoàng thượng làm nàng ngồi trên vị trí này, mà hoàng thượng đến lúc đó chắc chắn đáp ứng nàng hết thể yêu cầu. Đến lúc đó, chúng ta thiên triều vương quốc thể diện, cùng nhiều quốc nhiều năm qua thành lập hữu nghị đều sẽ sụp đổ. Dập nát đến dối tinh rối mù. Là. Là là là. Thái Hoàng Thái Hậu nói đúng. Là vi thần suy xét không chu toàn. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực tránh cho làm như vậy sự phát sinh. Sẽ không cô phụ Thái Hoàng Thái Hậu ngài đối chúng ta kỳ vọng. Thái Hoàng Thái Hậu hạp một miệng trà, vừa lòng nói, như thế, ai ra liền yên tâm, nhớ lấy, thật sự không được, liền tính là làm này yêu nữ chết, ai ra cũng không cần thấy nàng tiếp tục ở trước mắt Hoàng. Minh Bạch. Minh Bạch mấy cái đại thần sôi nổi gắt đầu. Lúc này, một cái đại thần nhắc tới Chu gia, Thái Hoàng Thái Hậu, nếu kia Chu Tuyết không hảo động thủ, liền nhiều cấp Chu gia gây áp lực, từ mặt bên đưa bọn họ đánh sợ. Đây là cái không tồi chủ ý, bất quá cũng không cần quá mức trương dương, rốt cuộc Chu Tuyết bên kia còn có hoàng thượng đứng. Hơn nữa, kia yêu nữ, hừ, ở ba cánh chỗ đó danh tiếng cũng xác thật không tồi, động nàng, chỉ sợ sẽ kinh động không ít người, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Thái Hoàng Thái Hậu nói, Đại thần đáp: Vi thần minh bạch, vi thần chắc chắn tiểu tâm làm việc. Nghe nói, Chu Tuyết nhị bá phụ chính là cái kia kêu, kêu Chu Nhược Cao đã liền thăng hai cấp, hiện tại đã ở kinh thành làm việc. Thái Hoàng Thái hậu hỏi: Sắc có việc này, bất quá vi thần tưởng, kia đều là bởi vì Chu đầu bếp quan hệ bãi. Kỳ thật, Chu gia người mỗi người đều thực bình thường, chính là kia Chu Nhược Cao cũng bất quá như thế. Chỉ là Chu Tuyết phụ thân, người kia từ 7 tuổi khởi đó là cái có tiếng thần đồng, một thân tài hoa. Đầy bụng kinh văn, nghe nói đó là thông thiên bản lĩnh đều có người tin tưởng hẳn có. Đặc biệt là, kia hai vị vương gia cùng Chu Mân là đã bái thiên địa huynh đệ, mấy người quan hệ hảo đến không lời gì để nói. Nếu là động Chu ra, sợ là hai vị này vương gia cũng sẽ đứng ra cùng Thái Hoàng Thái Hậu ngài. Đối kháng. Thái Hoàng Thái Hậu cười nhạo một tiếng, chỉ bằng bọn họ. Hừ, ỷ vào chính mình là vương thất người liền dám cùng ai ra chống lại. Nam mơ. Là, vì thần chỉ là thiết tưởng vạn nhất đến lúc đó không có vạn nhất ngay cả hiện giờ ngồi ở trên long ỷ hoàng thượng ai ra đều không có để vào mắt quá còn đừng nói là cái gì vương gia cùng kia bé nhỏ không đáng kể chu gia ngươi vừa rồi sở nhắc tới chu mân ai ra càng là khinh thường nhìn lại đại thần nói là thái hoàng thái hậu bất quá vi thần còn nghe nói chu mân đang ở thi khoa cử cũng không biết tình huống như thế nào bảng thượng để danh không có thái hoàng thái hậu nghĩ nghĩ đối đại thần nói đi hảo hảo hỏi thăm một chút đi Đúng vậy. Ngoài cửa, chỉ thấy một cái kiểu tiếu thân ảnh hiện lên, điểm lâm buông trong tay bản đồ, phất tay làm mấy cái thuộc hạ lui ra. Ở người đều lui xuống sau, liền thấy Chu tuyết phun đầu lưới nghịch ngậm chạy tới, ở điểm lâm trước người dừng lại, lấy lòng nói, uy, ta tư xuống tới, người muốn hay không đem ta đuổi ra đi à. Điểm lâm ở nhìn thấy nữ hải kia một khắc, buồn con đoán trôn cùng sinh khí, đã có thể ở nhìn thấy nàng khi, cái gì khí cũng chưa. Hắn ru xuống mỹ mắt tiếp tục xem bản đồ. Coi như không nhìn thấy nàng tồn tại, chỉ vì nữ hải kia hai mắt quá mức linh động, làm hắn suy nghĩ bậy bạ hắn sợ chính mình một cái nhịn không được, liền làm ra cái gì xúc động mà đáng sợ sự tới. Thật sự không để ý tới ta làm. Nàng trưng mắt một đôi mắt hỏi hắn. Chu tuyết hít sâu một hơi, nhúng bay, sau đó đem kế tiếp khả năng sẽ làm điểm lầm chịu rất lớn thương tổn nói, nói ra. Thực xin lỗi, ta vẫn luôn đều biết người thích ta. Trước kia ta nói cho người, lòng ta có người, ta đang đợi tiết nham trở về. Trước kia, ta thật là như vậy cho rằng, ta cũng mãn cho rằng ta có thể vẫn luôn chờ đợi, thẳng đến hắn trở về. Chính là, ta không có làm như vậy. điềm lâm ngẩng đầu lên, có một loại dự cảm nói cho nàng, nếu nàng nói thêm gì nữa, hắn rất có khả năng sẽ giết nàng. Bởi vì, hắn nếm tới rồi trong cổ họng chua sót tư vị, đang ở một chút chắn lan. Có ý tứ gì? Chu tuyết do dự mà, cuối cùng ở trải qua mấy phen giấy rùa sau, vẫn là đối điểm lâm nói, ta yêu hắn. ai tuy rằng hắn có khả năng biết là ai hoàng thượng nàng nói điềm lâm ở nghe được này hai chữ sau hai mắt nhiễm đến huyết hồng hắn cố nén trong thanh âm sát khí lạnh giọng hỏi các ngươi tối hôm qua đã xảy ra cái gì ta chu tuyết túi đầu cắn cánh môi một bàn tay chỉ nhẹ nhàng sờ sờ chính mình đôi môi nói hắn hôn ta loại cảm giác này quá điên cuồng nàng cảm thấy trừ bỏ hắn nàng cả đời cũng sẽ không lại có điềm lâm hơn nửa ngày đều không có nói nữa Qua hồi lâu, hắn đem mặt bỏ qua một bên, không đi xem nàng, "Ngươi còn muốn nói cái gì?" Ta tưởng nói, "Ta thực quý trọng chúng ta hữu nghị, nhưng chúng ta không có khả năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng." Nàng nói, "Ta biết ngươi sẽ trách ta, sẽ hờ ta, hôm nay ta chính là tới nói cho ngươi, Điềm Lâm, ta tính toán cùng hắn ở bên nhau." Điềm Lâm cười khổ một tiếng, rốt cuộc nhìn về phía nàng, "Ngươi thực cam hiểu ở người khác trên ngực tắm đao, ngươi biết không, đau quá." Thực xin lỗi nàng bộ dáng nay cực kỳ chính là nàng không có lựa chọn nào khác, nàng không dám lại đãi đi xuống, bằng không nàng thật sự sẽ muốn giết chính mình, Điềm Lâm là nàng bằng hữu, nàng không nghĩ tới muốn làm thương tổn hắn. Chu Tuyết mới vừa xoay người, Điềm Lâm đột nhiên gọi lại nàng, thanh âm là như vậy trầm thấp, "Tuyết Nhi, bản quan chỉ nghĩ hỏi ngươi, trước kia có hay không như vậy một khác, liền một khác, có hay không thích quá bản quan?" Chương 283 hiện tại không giống nhau. Điềm Lâm nhìn Chu Tuyết ngừng ở cạnh cửa bóng dáng, lúc này, hắn đã là đẩy mặt tái nhợt Từng có, đã từng từng có, nhưng... Điềm lâm đánh gãy nàng, khoe miệng vẫn như cũ phiếm chua sót tươi cười, chỉ cần có quá liền hảo, bản quan cũng không muốn biết người không có có thể vẫn luôn thích đi xuống lý do. Chu tuyết nhắm mắt, nàng không đành lòng lại nơi này đã đi xuống. Trong không khí, đều giống như phiêu tán một tiêu huyết tinh hương vị, hắn vẫn luôn nhìn bên ngoài, tuy rằng hắn biết, nàng sớm đã đi rồi. Phần 155 Chủ tử Tay của ngài chạy thật nhiều huyết nàng tiến lên đây thế chính mình chủ tử băng bó. Này huyết rừng ở trên bản đồ, đem mặt trên tranh vẽ che lấp mơ hồ không rõ, nguyên bản thổ hoàng sắc cũng trở nên huyết hồng. Điếm lâm lúc này nói, nàng đã từng thích quá bản quan, ngươi nghe thấy được sao? Nàng mặt lộ vẻ khó xử khuyên đủ, chủ tử, vì cái gì nhất định phải là nàng? Thiên hạ có bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ với ngài, nhưng ngài lại cố tình liền ái nàng một người, vì nàng, ngài không tiếc tại đây thứ tại đây thứ này nguy hiểm thời cơ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vì chính là phải được đến chu tuyết. Nhưng nàng vì sao lại không thể vẫn luôn thích bản quan Vì sao hắn nản lòng ngồi xuống Ngã vào ghế trên Nàng nghĩ muốn cái gì Bản quan đều có thể cho nàng Trước kia bản quan vô dục vô cầu Chính là từ nàng sau khi xuất hiện Bản quan biết hoàng thượng thích nàng Từ lúc bắt đầu liền biết Cho nên mấy năm nay bản quan thận trọng từng bước Lo lắng bố trí xuống dưới Chính là muốn bước lên kia tối cao chi vị Được đến nàng Bản quan biết chỉ có đứng ở cái kia vị trí Mới có thể cùng hắn chống lại Nhưng nàng lại vẫn là tại đây phía trước lựa chọn hắn hắn khỏe miệng xẹt qua một chút ta cười, chính là cho dù nàng tâm không ở bản quan nơi này, bản quan cũng muốn nàng. Chủ tử nàng nói, ngài được thiên hạ, được đến nàng người sau, rồi lại không chiếm được nàng tâm, này, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Này nhất định không phải ngài trước kia muốn đi. điềm lâm thanh em nghe có chút thê lương, hắn cười khổ một tiếng, bản quan muốn nàng tâm, nhưng nàng, cấp sao? chu tuyết đã nhớ không được chính mình là như thế nào trở lại diệu thái phường. Chỉ biết vừa rồi nàng dùng nhanh nhất tốc độ, giống đang lẩn trốn giống nhau rời đi điểm phủ. Không sai, nàng sắc đã từng có như vậy trong nháy mắt đối điểm lâm động quá tâm, nhưng nàng tâm nhưng vẫn ở nói cho chính mình, còn có một người. Nàng còn phải đợi một người. Tự hồ, chỉ có người kia mới là nàng nhất yêu cầu. Hiện giờ, nàng cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, phía trước ở đối mặt điểm lâm khi trong lòng cái kia cảnh giới, đối hoàng thượng lại không có khởi đến chút nào hiệu quả, ở hoàng thượng trước mặt. Nàng tâm một chút cũng không chịu không chế, liền như vậy dần dần mà, ở vô thanh vô tức bên trong, ở nàng không tưởng được thời điểm liền lướt qua nàng vì chính mình thiết hạ kia căn phòng tuyến, đến gần rồi hoàng thượng. Nếu là ở hiện đại, Chu Tuyết cảm thấy, liền tính hoàng thượng là hàng tỷ phu ông, nàng chỉ là một giới bình dân, bọn họ cũng có thể hảo hảo phát triển, bởi vì ở cái kia niên đại là tự do yêu đương, không có quá nhiều đốt thuốc, mặc dù là có, nàng cũng không thèm để ý, cũng sẽ chậm dại xử lý rớt, còn không phải là tiền. Nàng cũng sẽ kiếm tiền. Có một ngày, nàng kiếm được tiền so hàng tỷ phú ông bạn trai còn nhiều, liền không có người cảm thấy bọn họ không xứng đôi. Chính là tại đây gì thế, ở thiên triều vương quốc lại bất đồng. Ở chỗ này, thương nhân là đê tiện nhất, nàng loại này khai nông ra nhạc thương nhân, ở những cái đó hoàng thần quý tộc trong mắt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Liên tính nàng đồ ăn làm được lại ăn ngon, nàng cũng chỉ là cái đầu bếp, cái này là thay đổi không được. Nàng không rõ chính mình tối hôm qua vì cái gì muốn tiếp thu cái kia hôn, rõ ràng nàng rất rõ ràng, này không phải nàng chờ người, nhưng nàng nội tâm lại là ở khát vọng, lại đang liều mạng hò hét. Chu tuyết gõ gõ đầu mình, không cho chính mình lại đi tưởng bất luận cái gì có quan hệ cảm tình, có quan hệ hoàng thượng, có quan hệ điểm lâm sự. Nàng đầu tiên là trở về phòng thay đổi một bộ quần áo, ra tới khi nàng liền thấy tư vị hữu khí vô lực mặt cái bàn, chính hai mắt vô thần nhìn nơi xa, là ở lo lắng ngươi ca đi. Chu tuyết đi qua. Tư nhụy phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn thấy là chính mình chủ tử, nước mắt rầm liền chạy xuống dưới. Chủ tử, ta ca hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ta rất sợ hãi. Chu tuyết dùng khăn lụa thế nàng lao đi nước mắt, nhẹ dọng ăn ủi Sẽ không, ngươi ca như vậy thông minh, nhất định sẽ không. Ngươi phải tin tưởng hắn, chúng ta đều phải tin tưởng hắn. Hắn, hắn khả năng chỉ là, chỉ là tâm tình không hảo đi ra ngoài giải sầu, có lẽ thực mong là có thể trở về. Ta không phải đều nói sao, này đều đến trách ta, nếu không phải ta lúc ấy không cần hắn đi theo, cũng sẽ không như vậy. Tư nhụy nỗ lực bắt đầu, nói, không trách ngươi chủ tử, ta ca người này có đôi khi chính là chậm, đều qua lâu như vậy còn không trở lại. Đối, hắn là đi ra ngoài giải sầu. Chu tuyết ở rừng rậm cùng núi cao đều tìm khắp, vẫn là không có tìm được tư kỳ. Cho tới bây giờ, nàng đều cảm thấy tư kỳ là tự cấp nàng nói giỡn. Buổi tối nông ra nhạc thu thập lúc sau. Chu Tuyết ngồi ở ghế bập bên thượng, nàng nhìn bầu trời treo một vòng ánh trăng, trong tay phủng một chản hoa quế rượu, ngẫu nhiên nhẹ suýt một cái miệng nhỏ, như vậy tới rồi đêm dài, nàng thế nhưng bất chi bất giác ở đằng kia ngủ rồi. Đông đốc, một thân màu đen áo choàng nam tử đứng ở nàng bên cạnh, cúi đầu nhìn nữ hài ngủ nhan, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhân uống rượu mà vượng nhiễm nộn mặt đỏ má. Hắn túi người, cánh môi dừng ở nàng trên môi, một tia hoa quế hương khí tràn ngập ở bên trong. Chu Tuyết cảm nhận được mềm mại mà ướt át còn có kia luôn là làm nàng tiếng lòng rối loạn quen thuộc hương vị một đôi mắt chậm rãi mở nhìn đối phương ngươi như thế nào là ngươi hắn đột nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực mình bá đạo đem nàng ôm đem nàng cả người đều ôm lên ngươi làm gì a tới thủ ngươi để tránh ngươi bị khác dã nam nhân quải chạy hắn nói chu tuyết có chút nốc, người nam nhân này là đầu góc có vấn đề đi em đẹp nàng vì cái gì muốn cùng dã nam nhân chạy a nói nữa nơi nào tới dã nam nhân Có bệnh. Nàng nhỏ giọng nói thầm một tiếng, lại không tưởng hắn nghe thấy được, túi đầu xem nàng, nghiền ngẫm nói, ngươi hiện tại đều dám mang chớm. Ta. Hắn cười cười, vuốt nàng đáng yêu đầu, khôi phục nhất quán nghiêm túc nói, về sau không thể ở bên ngoài ngủ, sẽ cảm lạnh. Tuy rằng hắn thanh âm vẫn là như vậy lạnh nhạt, lại lộ ra một chút ôn nhu. Chu tuyết cầm lòng không đầu hai tay ôm vòng lấy cổ hắn, thanh âm mềm nhẹ lên tiếng. Nga. Hoàng thượng đối nàng lộ ra sủng lịch tươi cười sau đó đem trong lòng ngực nữ hải đặt ở trên giường ngủ đi hắn nói ở nàng trên chán hôn môi một chút xoay người muốn đi lại bị một con tay nhỏ kéo lấy góc áo hắn có chút kinh ngạc hồi qua đầu nghi hoặc nhìn nữ hải làm sao vậy chu tuyết ngửa đầu bộ dáng lại là ngày thường chưa bao giờ từng có mềm mại như là ở làm lũng lưu lại nơi này bồi ta đi trẫm còn có công vụ muốn xử lý hắn rút lời liền phải buông ra tay nàng lại không tưởng nàng chảo đến càng khẩn hắn bất đắc dĩ cười cười. Ngồi ở mép giường biên, một tay phất quá nàng khuôn mặt, Ôn Nhu nói: "Ngươi không sợ chớm. Nàng trắng liếc mắt một cái, ngồi thẳng thân mình quấn lên chân, không e rẻ nói: "Trước kia là sợ, đó là bởi vì chúng ta là trên dưới cấp quan hệ, ngươi là cố chủ, ta khẳng định muốn sợ á, hiện tại không giống nhau, chúng ta là tình lữ quan hệ." Chương 284 nguy hiểm. Hoàng thượng cái hiểu cái không cười nói: "Tình lữ?" Chu Tuyết lúc này mới phản ứng lại đây chính mình dùng cái này từ hiển nhiên đối cổ đại không thích hợp, nàng ngoi môi, môi đầu. Chính là nói thực thân mật quan hệ. Hắn úi đầu cười một tiếng, không nói cái gì nữa. Còn có một việc, chấm vị ngươi nghe được. Sau một hồi, hắn nói. Chấm tới, chính là nói cho ngươi cái này. Cái gì a? Chắc qua, có người thấy hắn đi theo một đám ăn mặc kỳ dị người đi rồi, đến nỗi hiện tại như thế nào, vẫn chưa biết được. Nhưng liền mặt ngoài tới xem, hắn là tự nguyện. chu tuyết tơi cười biến mất, nàng nhìn ngoài cửa sổ, không biết nghĩ tới cái gì, sau đó nhàn nhạt nói. Hy vọng là như thế này đi. Kỳ thật nàng đã sớm đoán được, tư kỳ là chính mình phải rời khỏi. Có lẽ, thượng một lần ở trong rừng cây phân biệt, là bọn họ thấy cuối cùng một mặt. Cảm ơn ngươi. Nàng nhìn hắn, một đầu đâm vào hắn ngực. Bọn họ đều đi rồi, ngươi. Ngươi đừng lại rời đi ta. Hoàng thượng nhìn nàng, vô cùng thương tiếc, sẽ không, chấm vĩnh viễn sẽ không. Thật vậy chăng? Hắn nhẹ nhàng mà vỗ nàng gối tựa như ở hống cái hài tử, là, chấm như thế nào bỏ được lừa ngươi. Mơ nhạt ánh đến hạ, hắn cứ như vậy ôm nàng, thẳng đến trong lòng ngực nữ hài ngủ say, hắn vì nàng nhẹ nhàng mà dịch thượng chăn, lúc này mới rời đi. Ngày thứ hai, Chu tuyết sáng sớm rời giường, rửa mặt trải đầu trang điểm lúc sau liền thu được một phong thơ. Tuy rằng không viết tên, nhưng vừa thấy này chữ viết liền biết, là ta ca viết. Chu tuyết lặng im nhìn mặt trên nội dung, từ đầu tới đôi một chữ không rơi xem xong rồi. Chủ tử, thỉnh cho phép làm ta như vậy xưng hông ngươi bởi vì trừ bỏ cái này, xưng hô ta thật sự nghĩ không ra khác tới. Ta không thể lại đại ở ngài bên người. Có lẽ ngài đã đã nhìn ra. Ta đối ngài, có không bình thường cảm tình, vượt quá chủ tử cùng hạ nhân. bằng hưu chi gian cái loại này cảm tình. Khả năng đây là một loại mệnh đi, chủ tử. Trước kia ta đáp ứng ngươi, muốn vẫn luôn đại ở cạnh ngươi, bồi ngươi thẳng đến vĩnh viễn. Nhưng hiện tại, ta vô pháp làm được. Ta không nói vì cái gì, ngài hẳn là biết đến. Ta biết, chủ tử ngài trong lòng có một người cũng vẫn luôn đang chờ người kia. Này đó, ta đều biết, ta cũng tin tưởng, chung có một ngày, người kia sẽ trở lại chủ tử bên người. Ta tin tưởng, tựa như chủ tử ngài vẫn luôn kiên định bất di giống nhau. Đường xá tuy xa xôi, nhưng cũng may dùng nhanh nhất tốc độ lên đường, hiện tại ta đã tới rồi hiển Âu ngươi quốc. Ở chỗ này, ta sắp muốn cùng hiển Âu ngươi quốc duy nhất công chúa, Mã Sa công chúa thành thân. Chủ tử, về sau, chúng ta hẳn là không có gặp lại cơ hội, Mã Sa làm ta mời các ngươi tới tham gia. Nhưng ta cảm thấy, vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Thực xin lỗi, chủ tử, cả đời này có thể may mắn gặp được ngài, ta thực vui vẻ. Ta ca cái này đại phôi đàn. Hắn này đầu hóc sao lại thế này. Muốn vẫn luôn như vậy xuẩn sao. Cái gì kêu không thấy cho thỏa đáng? Cái gì thành thân? Đây đều là cái gì a? Hắn như thế nào liền vô pháp làm được? Chẳng lẽ hắn đã quên chúng ta khi đó cùng đường, ở sinh tử bên cạnh ở dây rũa là lúc là ai đã cứu chúng ta? Chịu cho chúng ta một ngụm cơm ăn Là ai nguyện ý thu lưu chúng ta Có thể có cái che mưa chắn gió nơi nghỉ tạm Này hết thể hắn đều đã quên sao Ta muốn đi tìm hắn Ta muốn nói cho hắn làm người như vậy Vong ân phụ nghĩa là không được Tư nhụy tức giận đến khóc ra tới Nàng hung hăng mà giậm chân Bỏ đi làm việc khi còn nhỏ siêm ý đi hề tư thế tựa như lúc ấy liền phải đi Cỏ lau tiến lên đi ngăn lại nàng Được rồi, ngươi ca hắn nếu tâm ý đã quyết Ngươi đi lại có thể thế nào Ngươi mang hắn chính mình liền thoải mái. Hắn liền chịu đã trở lại. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm hắn trong lòng càng chịu tra tấn. Thôi bỏ đi, liền tùy hắn đi, kỳ thật. Ngươi ca hắn đích xác trong lòng rất dày vò, hắn muốn làm cái gì, khiến cho hắn làm đi. Ngươi là hắn muội muội còn không hiểu biết hắn sao. Hắn sao có thể lại là cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Nếu không phải, không phải có không nên có cảm tình, hắn như thế nào sẽ rời đi, lấy hắn tính cách đó là đến chết cũng muốn chết ở chỗ này chính là. Chính là hắn làm như vậy thực xin lỗi chủ tử a. Chúng ta đều phát quá thể muốn cả đời đãi ở chủ tử bên người, sẽ không rời đi, nhưng hắn, hắn như thế nào có thể làm như vậy? Tư nhụy nhìn Chu Tuyết, qua đi bắt lấy tay nàng, nước mắt không ngừng ra bên ngoài lưu, "Thực xin lỗi chủ tử, ta cá hắn." Chu Tuyết cười an ủi nàng, "Tư Kỳ có thể sớm như vậy thành thân, chúng ta đều hẳn là thế hắn cao hưng mới đúng, hắn vốn là tới rồi cái này tuổi." Phía trước ta còn nghĩ đi thế hắn thu xếp thu xếp chuyện này đâu. Không nghĩ tới chính hắn liền cấp làm tốt, cũng hảo, cũng hảo. Nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tư nhụy vai, sau đó liền trở về phòng đi. Ai, tư nhụy. Cỏ lao nhìn chu tuyết có chút cô đơn bóng dáng, buông tiếng thở dài, nói, ngươi không nên ở chủ tử trước mặt khóc, kỳ thật chủ tử trong lòng so với ai khác đều khổ sở, nàng cũng nhất định đem chuyện này quái ở chính mình trên người. Tư nhụy nghe xong, so vừa rồi còn muốn dáng vẻ phẫn nộ. Chuyện này như thế nào có thể quái ở chủ tử trên người? Đây là ta cái kia không đáng tin cậy ca ca làm, dựa vào cái gì muốn cho chủ tử bối cái này sai lầm? Hắn nhưng thật ra thành thần, là vừa lòng, hiện tại cũng lên làm phò mã. Hừ, ta xem hắn chính là muốn đi đương cái này phò mã, tin đem chính mình nói được như vậy không tình nguyện. Ta nếu là chủ tử ta liền hung hăng nguyên rủa hắn. Ta xem a, nguyên rủa hắn công phu, chúng ta chủ tử là không có. Nhiệm vụ này vẫn là giao cho ngươi đi. Cổ Lau chụp sợ nàng vai, vào trong phòng bếp. Ai? Ta! Cỏ lao từ từ ta. Trong phòng, Chu Tuyết đứng ở bên cửa sổ, nhìn rất xa địa phương. Tay nàng thượng còn méo lá thư kia, một lát sau, tay nàng vừa nhấc, đối với ánh nến, một chương rầm rạp tràn ngập tự giấy khoảnh khắc chi gian bị thiêu thành cho tàn. Chu Tuyết nhắm mắt, nàng loát nổi lên tay háo, đi ra nhà ở có lẽ là thói quen tư kỳ như vậy trợ thủ đắc lực, có lẽ là bởi vì làm thân nhân cùng bằng hữu. Nàng cũng sớm đã thói quen tư kỷ mỗi ngày tồn tại Một khi hắn rời đi Trong lòng thế nhưng sẽ khổ sở thành như vậy Phần 156 Hôm nay Diệu Thái Phường vẫn như cũ là đầy ngập khách vì hoạn Chu Tuyết ở trong phòng bếp vội đến không có thời gian tường khác Mãi cho đến lúc chẳng vạng Trong cung tới người Cầm đầu chính là một cái công công Chu Tuyết nhận được Đây là Thái Hoàng Thái hậu bên người Diệp Công Công Theo sát còn lại là khác hai cái cung nữ cùng hai cái Thái Giám Mấy người này Chu Tuyết cũng nhận được Bọn họ đều là vũ nhạc công chúa bên người người. Chu tuyết cười lạnh một tiếng, xem ra nên tới rốt cuộc vẫn là tới. Thỉnh chu đầu bếp đi theo chúng ta đi một chuyến, Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp ngươi. Diệp công công đứng ở nơi đó, ngạo mạn nói. Hảo! Chu tuyết một ngụm đáp Cỏ lao chạy nhanh qua đi nhỏ giọng khuyên nhủ chủ tử, ngài cũng không thể theo chân bọn họ đi à. Trong chốc lát cái kia tiểu phan tử liền tới rồi, hắn mỗi ngày lúc này đều phải tới một chuyến, làm hắn đi thông báo hoàng thượng, ngài nếu là đi theo đi. Chẳng phải là nguy hiểm. Chương 285 không có quyền lợi a. Không có việc gì, bọn họ không dám đối ta thế nào. Hôm qua về sau, Chu Tuyết cùng Hoàng thượng sự tình đã truyền khai, hiện tại không có ai không biết bọn họ quan hệ, chu gia người cũng giống nhau, chính là chu gia hình người là nhất trí bảo trì ăn ý, không có ai hỏi đến nàng chuyện này. Ngay cả chu lão gia tử cùng chu lão thái thái cũng giống nhau. Chủ tử, ta cùng ngươi cùng đi, ta bảo hộ ngài." Tư Nhụy nói. Chu Tuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diệu Thái Phường sự tình còn rất nhiều, các ngươi lưu lại, Hoàng cung ta cũng coi như khách quen, không có gì đáng ngại. Không được, chủ tử, lần này không thể nghe ngại. Ngài liên tính không mang theo ta đi, kia cũng muốn mang cỏ lao đi, ngài dù sao cũng phải mang một cái. Tư nhụy nói chuyện khi cơ hồ đều phải nhảy dựng lên, kia biểu môi sốt ruột bộ dáng làm chu tuyết thật sự có chút khó xử. Nàng thỏa hiệp nói, hào đi, ngươi đi theo đại bá phụ nói một tiếng, cũng miễn cho bọn họ lo lắng. Trở về qua đi. Các người đi theo ta cùng đi đi. Tư nhụy cao hứng hỏng rồi. Hảo! Hảo! Chủ tử ta đây liền đi. Hoàng cung! Huệ chỉ trong cung, Thái Hoàng Thái Hậu trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở phía trên, phía dưới phân biệt là vũ nhạc công chúa cùng quyết tỷ công chúa, còn có lần này tới thiên triều vương quốc còn lại công chúa. Này đó công chúa vừa thấy đến chu tuyết, mỗi người đều ghen ghét đến si cùng, xem nàng giống như là đang xem dị loại dường như, kia trong đó chán ghét cùng khinh thường chi sắc nghiệm nhiên có thể thấy được Các nàng có đều hận không thể qua đi đem chu tuyết hướng chết đánh một đốn, chính là ngại với công chúa thể diện, là ai đều không muốn làm như vậy, nhưng các nàng trên mặt biểu tình lại không thể đem ý nghĩ trong lòng che giấu. Thiện nhân này, nàng rốt cuộc là xử cái gì thủ đoạn đem hoàng thượng hông đến xoay quanh. Nghe nói không có, thiện nhân này có bao nhiêu vô sỉ. Thế nhưng ra mặt dày ở hoàng thượng tẩm cung ngủ lại. Nếu mỗi người đều giống nàng như vậy mặt dày vô sỉ, này thiên hạ còn phải. Như vậy thai hoa cũng không biết vì sao còn có thể sống ở hiện tại không chết. Há ngăn là như thế này, nay yêu nữ định là đi đâu làm cái gì thuật dịch dùng, nghe nói trước kia là thực xấu. Vì câu dẫn hoàng thượng, thật là cái gì đều làm được ra tới. Các người nói hoàng thượng đã biết, có thể hay không trong chốc lát lại lại đây đem tiện nhân này mang đi a Hoàng thượng giống như thực để ý nàng. Sao có thể? Hoàng thượng ngày thường muốn xử lý công vụ như thế nhiều, điểm này như việc nhỏ lại như thế nào đặt ở hoàng thượng trong mắt kẻ hên một cái đầu bếp, liền tính ở Thiên Triều Vương quốc có chút thanh danh lại như thế nào, không phải là cái đầu bếp sao? đã chết lại có cái gì thật lớn không được? phía dưới, các công chúa nhỏ giọng nói, thẳng đến Chu Tuyết đi đến chính giữa, cấp Thái Hoàng Thái hậu hành lễ sau, các nàng mới an tĩnh xuống dưới, một bộ xem kịch vui tư thái ngồi ở chỗ kia, các nàng cho rằng, Chu Tuyết tới rồi Thái Hoàng Thái hậu trong tay, liền tính bất tử, cũng muốn rớt một tầng ra. Thái Hoàng Thái hậu lãnh nhìn phía dưới Chu Tuyết, không có làm nàng đứng dậy. Thấy Chu Tuyết quỷ gối nơi đó, nàng chỉ cảm thấy càng thêm chán ghét. "Chu Tuyết, ngươi cũng biết hôm nay Ai Gia vì sao sẽ chuyển cho ngươi tới trong cung." Tiểu nữ cũng không biết, còn Thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu nói thẳng bầm báo. Chu Tuyết nhàn nhạt nói, "Thái Hoàng Thái Hậu chính là ghét nhất nàng này phó thanh cao đạm mạc tư thái, lập tức thật mạnh chụp đánh bên cái bản, ngươi không biết. Ai Gia cho rằng ngươi là hiểu lắm." Nói, "Ngươi lại như thế nào đi bước một thiết kế, cuối cùng câu dẫn hoàng thượng, làm hoàng thượng đối với ngươi là khăng khang một mực." Ngươi lại như thế nào cấp hoàng thượng rót dược. Nay từng cọc từng cái ngươi tất cả đều đủ số cấp ai ra nói rõ ràng không thể. Nói không rõ, ngươi cũng đừng tưởng rời đi. Thấy Chu tuyết trầm mặt không nói lời nào, nàng hư lạnh một tiếng, yên tâm, không ai sẽ đến cứu ngươi. Hoàng thượng hôm nay bị việc vặt cuốn thân, là đằng không ra thời gian, phân không khai thân. Nguyên lai là như thế này. Chu tuyết như suy tư gì lạnh lùng nói. Thái hoàng thái hậu như mày, cái gì? Chu Tuyết nhìn chung quanh một vòng ngồi ở phía trên các công chúa, sau đó nhìn về phía Thái Hoàng Thái hậu, Nguyên Lai Thái Hoàng Thái hậu cùng các vị các công chúa đều lấy ta không có biện pháp à? Thái Hoàng Thái hậu muốn cho tiểu nữ thừa nhận cái gì đâu? Công đạo cái gì đâu? Từ đầu đến cuối đều không phải ta đang câu dẫn Hoàng thượng, mà là Hoàng thượng muốn quấn lấy ta. Nếu không tin, các ngươi đại nhưng đi hỏi Hoàng thượng à? Buồn cười, vớ vẩn, vớ vẩn. Thái Hoàng Thái hậu giận tím mặt, hai mắt thẳng trừng mắt Chu Tuyết. Tựa như ngay sau đó liền phải chiều nàng nhào lên tới bóp chết nàng dường như. Nàng không nghĩ tới chính là, Chu tuyết ở đối mặt chính mình cùng nhiều như vậy vị công chúa, như thế đáng sợ không khí, so thân phận của nàng không biết cao nhiều ít người khi, nàng thế nhưng một chút cũng không sợ hãi, còn có thể hoàn toàn không muốn sống nói ra bực này làm càn nói tới. Xem ra, nàng là xem nhẹ nàng. Mặc kệ như thế nào, hôm nay, nàng là tuyệt không sẽ bỏ qua tiện nhân này. Vũ nhạc công chúa đứng lên, chỉ vào Chu tuyết cũng không biết là quá mức sinh khí vẫn là vẫn luôn nghẹn ở trong lòng đến tàn nhẫn lúc này cuối cùng là nhịn không được chu tuyết ngươi thân là bên người hoàng thượng hầu bếp lại du chức tiểu tưởng cao cao tại thượng hoàng thượng ngươi đây là dùng cái gì dắp tâm hiện tại ngươi lại vẫn nói là hoàng thượng câu dẫn ngươi này không phải chê cười sao ngươi là tưởng chửi bới vua của một nước là tưởng bôi nhọ hoàng thượng cũng biết này trở ra sao tội đó là chém đầu xét nhà cũng không đủ vì quá quyết tỷ công chúa cười lại nhìn này ra diễn Còn liền phải vũ nhạc công chúa như vậy ngu ngốc phối hợp, mới có thể càng xuất sắc. Vũ nhạc công chúa lời này đảo cũng là không tật xấu, chọn không ra cái gì sai, chỉ là nàng mặt sau nói, lại có chút qua. Không phải thân là công chúa nàng ứng nói. Chu tuyết lặng lặng mà đứng ở nơi đó, không có bất luận cái gì phản bác. Vũ nhạc công chúa nhìn nàng bộ dáng này, cư nhiên không có muốn phản ứng nàng ý tứ, càng là liền xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái. Chu tuyết, ngươi, ngươi dám làm lơ bản công chúa. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu quản không được ngươi, vậy từ bản công chúa tới hảo hảo mà chế chế ngươi. Ngươi tới, đêm này yêu nữ kéo xuống đi, tức khác chém đầu. Thức mau, vũ nhạc công chúa người liền tiến vào, đang muốn đi bắt lấy chu tuyết khi lại bị phía trên Thái Hoàng Thái Hậu ngăn lại. Chậm! Thái Hoàng Thái Hậu lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng không nghĩ tới chính mình vẫn luôn từ trong lòng thích, hơn nữa thưởng thức công chúa. Thế nhưng là cái như thế vô lễ lại xúc động người, dựa vào như vậy không có một chút đại khí làm. Sau này như thế nào thống lĩnh hậu cung? Như thế nào làm tài đức sáng suốt hoàng hậu? Lại như thế nào có đại trí tuệ ở hoàng thượng bên người làm lấy phụ tá? Nàng lệnh lùng mà nhìn về phía chính nghi hoặc không thôi vũ nhạc công chúa, thanh âm nghiêm túc hỏi, vũ nhạc công chúa, ngươi vừa rồi nói ai ra quản không được nàng? Quản không được chuyện này, phải không? Vũ nhạc lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi dưới tình thế cấp bách nàng. Nàng cuống quyết giải thích, không phải. Thái hoàng thái hậu. Vũ Nhạc chỉ là thấy người này liền tới khí, thế Hoàng thượng không đăng giá, cho nên mới. Theo lý thuyết, ngươi còn không có gả vào chúng ta thiên triều vương quốc, chuyện này ai ra cho các ngươi ngồi ở chỗ này nghe một chút, đều là không nên, nhưng vì cho các ngươi mỗi một vị công chúa một công đạo, ai ra vẫn là lựa chọn muốn làm như vậy. Chỉ là, ngươi vừa rồi cách làm, còn có kia phiên lời nói, chỉ sợ ngươi mới là cái kia nhất dù của người bãi. Đây là thiên triều vương quốc sự, lý nên ta này lao thái bà tử tới quan. Ngươi là cho rằng ta này lao Thái Bà Tử là không động đại nổi, vẫn là không có quyền lợi a. Chương 286 thỏa mãn cảm. Vũ Nhạc liều mạng lắc đầu, đến lúc này nàng biết Thái Hoàng Thái Hậu nhất định là đối nàng có chút hiểu lầm, hơn nữa cũng không hề giống phía trước như vậy che chở nàng, càng là liền đối nàng một chút hảo cảm cũng không có. Vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu? Thái Hoàng Thái Hậu, Vũ Nhạc, Vũ Nhạc thật là nhất thời tình thế cấp bách không có cái kia ý tứ. Ngài tin tưởng ta. Thật là như vậy, Vũ Nhạc là phi thường tôn kinh Thái Hoàng Thái Hậu, vạn không dám có du củ cái loại này không nên có tâm tư. Ha ha, phải không? Thái Hoàng Thái Hậu ngữ khí nhiều ít có thể làm người nghe ra mới lạ tới, Vũ Nhạc công chúa cũng nghe ra tới, nàng lúc này ngồi cũng không xong đứng cũng không được, nàng nhìn phía dưới quỷ chu tuyết, trong lòng hận đến muốn chết, đều do tiện nhân này, vừa thấy đến nàng, nàng liền tiếng lòng rối loạn, cái gì rụt rẹ cùng công chúa dáng vẻ đều cấp đã quên. Cái này hại người hồ ly tinh nàng nhất định phải đem tiện nhân này bầm thây vạn đoạn, nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. chờ xem. Thái hoàng thái hậu vung tay lên, thôi. ý bảo vũ nhạc công chúa ngồi xuống. vũ nhạc công chúa đều cấp ra nước mắt, lại cũng không dám lại gầm thanh, nàng dùng khăn lụa lau nước mắt, một bên ngồi xuống. quyết tỷ công chúa liền rửa gần ngồi ở vũ nhạc công chúa bên cạnh vị trí, nàng ở vũ nhạc công chúa bên thay cười khẽ một tiếng, thanh âm kia hàm chứa vô tận cười nhạo ý vị. vũ nhạc công chúa A Ngươi cái này nhưng liền thái hoàng thái hậu như vậy đại kim chân cũng không giữ được, bản công chúa cho rằng, ngươi vẫn là sớm làm tính toán hảo, bởi vì vị trí này, sớm hay muộn sẽ là bản công chúa. Ngươi đâu, vẫn là trở về thực những cái đó bọn tỉ muội tiếp tục tranh sùng hảo, ngươi lại không nhanh lên trở về, bản công chúa sợ, các ngươi hán xóm quốc liền không hề có ngươi một tịch chi vị, ha ha. Ngươi vũ nhạc công chúa tức giận đến một khuôn mặt đều trắng bệnh, nàng dùng sức bắt lấy chính mình đùi, làm chính mình nhịn xuống bởi vì lúc này nàng nếu sinh khí cùng quyết tỷ công chúa mang lên sẽ chỉ làm chính mình càng mất mặt thái hoàng thái hậu liền sẽ càng thêm xem thường nàng đến lúc đó tiếp cận hoàng thượng cũng liền càng gian nan quyết tỷ công chúa biết nàng sẽ nhẫn không ngại lại nhiều hơn kích thích một chút vũ nhạc công chúa vũ nhạc công chúa ngươi biết ngươi ta chi gian lớn nhất bất đồng là cái gì sao ngươi muốn nói gì vũ nhạc công chúa nhìn nàng cắn răng nhỏ giọng nói quyết tỷ công chúa đừng tưởng rằng vừa rồi kia sự kiện Ngươi liền có thắng qua bản công chúa năm chắc, chỉ cần bản công chúa còn ở nơi này, ngươi liền không cơ hội. Chúng ta lớn nhất bất đồng đó là, ngươi sẽ thua, mà bản công chúa sẽ thắng. Ha ha, phải không? Nhưng cuối cùng kết quả chú định là muốn cho ngươi thất vọng rồi, ngươi có thể hay không thắng bản công chúa không biết, nhưng bản công chúa biết chính mình là sẽ không thua này liền đủ rồi. Bản công chúa tưởng nói chính là, ngươi ta chi gian lớn nhất bất đồng ở châu ngươi quá mức nghiêm túc, ngươi đối hoàng thượng mê luyến tràn ngập vẻ mặt. Cùng các nàng không có gì khác nhau, thường thường ngươi loại người này, đều chết sớm. Vũ nhạc khí thanh nhìn chầm chầm nàng nói, ngươi tin hay không bản công chúa sẽ giết ngươi. Tuy là như vậy, nhưng nàng vẫn như cũ nhìn chăm chú vào phía trên, thật cẩn thận nói. Tin, nhưng ngươi giết không được bản công chúa. Quyết tỷ công chúa đắc ý cười, nhìn nàng như vậy, vũ nhạc công chúa liền tức giận đến đắt hơn, nhưng lại không có bất luận cái gì có thể xỉ hơi biện pháp. Phía trên, Thái Hoàng Thái Hậu tiếp tục đề ra nghi vấn. Nữ khí lại so với vừa rồi còn muốn ác liệt rất nhiều, "Chu Tuyết, ngươi nhưng nhận tội. Chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi hoàng thượng, không bao giờ xuất hiện ở hoàng thượng trước mặt, ai ra nguyện ý thả ngươi, nhưng ngươi vẫn là một lòng muốn chết, ai ra cũng thành toàn ngươi." Chu Tuyết không tiêu ngạo không xiểm lịnh, nhàn nhạt nói, "Hồi thái hoàng thái hậu, tiểu nữ thật sự không biết là có gì tội, không bằng ngài cấp chỉ điểm một chút. Người luôn là muốn chết, tiểu nữ liền tính là không muốn chết, tới rồi cuối cùng cũng đến chết, thái hoàng thái hậu ngài xin cứ tự nhiên." "Hảo a." Ai ra xem ngươi chính là không thấy quan tài không đổ lệ. Người tới. Đêm này yêu nữ cấp kéo đi ra ngoài, đem nàng đầu cấp ai ra chặt bỏ tới. Thái hoàng thái hậu khí hung hăng phát lệnh. Tới mấy cái thị vệ đem Chu tuyết kéo đi ra ngoài, tư nhụy cùng cỏ lao ở ngoài điện thấy, gấp đến độ đều sắp điên rồi. Chủ tử. Chủ tử. Các ngươi không thể đem chủ tử mang đi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Chủ tử. Chủ tử. Chủ tử. Chủ tử. Cỏ lao thực mau liền mang hoàng thượng tới. Ngài chờ một chút. Chủ tử, các ngươi không thể đụng vào nhà ta chủ tử, Vung ra tay. Liên ở tư nhụy cùng mấy cái thị vệ trên ở bên nhau ngươi đẩy ta liền thời điểm, bất quá nháy mắt công phu lại đã xảy ra một kiện kỳ quái sự. Thái hoàng thái hậu. Mấy cái thị vệ tiến đến bẩm báo, "Nàng." "Nàng." Thái hoàng thái hậu vừa rồi còn rộng mở cười miệng, buồn con ở cùng các vị công chúa nói chuyện hiếm, lúc này lại là ngồi không yên, nàng Châu Mi không vui hỏi, "Làm sao vậy? Các ngươi nhưng thật ra nói a?" Mấy cái thị vệ sợ tới mức cả người phát run, nàng không thấy. Không thấy. Liên ở chúng ta mí mắt phía dưới cứ như vậy hư không tiêu thất. Làm càn. Nói hiệu nói vượng, Các ngươi này đàn đồ vô dụng, làm nàng chạy thoát đó là chạy thoát, cái gì không thấy, biến mất. Nàng nào có như vậy tà hồ bản lĩnh. Người tới. Đêm này những đổ vô dụng kéo xuống đi vào miệng. Phần 157. Vũ Nhạc công chúa không ngừng xoa xoa chính mình tay, tiện nhân này, cư nhiên làm nàng trốn thoát hiện tại không chừng lại muốn chạy đến Hoàng thượng chỗ đó đi cáo trạng. Tiện nhân này, nếu là đã chết mới hảo, nhưng lại làm nàng may mắn chạy. Như thế nào liền lộng bất tử nàng đâu. Kỳ thật hôm nay, quyết tỷ công chúa cũng sớm có trong lòng chuẩn bị, nàng biết, chu tuyết là sẽ không dễ dàng như vậy liền đã chết. Cũng hảo, này đối với nàng tôi nói, không phải liền càng có tính khiêu chiến sao. Ha ha ha ha, cấp ai ra lập tức ở trong cung đi lục soát. Không thể làm nàng tới gần Hoàng thượng ngự thư phòng. Các ngươi nghe minh bạch không có là Chu tuyết từ tùy thân trong không gian đi tới Hoàng thượng ngự thư phòng Vừa lúc các đại thần cùng Hoàng thượng đã trao đổi xong rồi chuyện quan trọng đã đều lui đi ra ngoài Hoàng thượng lúc này chính một người ngồi ở bàn trước phê duyệt tấu trương Nàng ở hắn phía sau nhìn trong chốc lát, nhịn không được phun tào nói Nguyên lai Hoàng thượng ngày thường sinh hoạt đều như vậy buồn sao Chứ bỏ công sự chính là ăn cơ ngủ, không có một chút lạc thú Hoàng thượng hiển nhiên là bị nàng dọa tới rồi Bất quá thực mau liền khôi phục dị vãng đạm nhiên, hắn một tay nhẹ nhàng bao quát, liền đem nữ hài ôm vào chính mình trong lòng ngực, thanh âm tuy lãnh, xem ánh mắt của nàng lại là như vậy ôn nhu Ngươi tưởng chấm. Hừ, ngươi còn nói. Nhà ngươi vị kia mời ta tới uống trà, còn chính là muốn chém ta đầu đầu, bất quá, cũng may ta ma lưu, chạy trốn mau. Nàng điếu môi rất là bất mãn đoán giận, khoe miệng lại treo một chút nhịch ngậm tươi cười. Hoàng thượng ngài, nên như thế nào đền bù ta a Hoàng thượng nhẹ giọng cười cười. Này tôi cười xem ở chu tuyết trong mắt là như vậy mê người. Phòng tựa ánh mặt trời vẩy đầy đại địa. Lóa mắt đến độ có chút chát người đôi mắt. Người nghĩ muốn cái gì đền bù. Ta. Ta sao? Ân, Cái này. Còn muốn nghĩ lại. Nàng Lam tự hỏi trạng. Nàng này phó đáng yêu bộ dáng. Làm hoàng thượng ái đến không được. nhịn không được cánh môi liền rơi xuống. Chu tuyết rúc vào trong lòng lực hắn. Loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ từng có. Thỏa mãn cảm. Chương 287 người cũng có thể khinh người. Hoàng thượng động tác thực Ôn Nhu, không giống hắn ngày thường lạnh băng, đối đãi Chu Tuyết khi, ngay cả chính hắn đều lộng không rõ, vì sao sẽ như vậy không chịu khống chế, như vậy không giống gì vắng hắn. Ở cung nàng ở chung khi, hắn dư lại chỉ có thật cẩn thận cùng đối nàng kia viên sớm đã thiêu đốt đến tận trời nóng cháy tâm. Hoàng thượng, Thái hoàng thái hậu phái người ở bên ngoài điều tra, cũng không biết là ở lục soát cái cái gì, chúng ta muốn hay không xua tan bọn họ. Ra ngoài Tiểu Phan Tử ở mảnh bên ngoài bẩm báo. Không cần, làm cho bọn họ lục xoát đi. Hoàng thượng nói. Tiểu Phan Tử nga một tiếng, liền sơ không rõ đầu vóc đi ra ngoài. Này nếu là đặt ở bình thường, Hoàng thượng một hai phải đem những người này giao cho Ngục Tốt Trưởng, làm cho bọn họ đi ăn mấy ngày lao cơm không thể. Hoàng thượng hỉ tĩnh, là nhất phiền có Táo Thanh. Người ăn cơm xong sao? Hoàng thượng hỏi trong lòng ngược Nữ Hải. Chu Tuyết rất là ủy khuất nói, cái gì đều còn không có tới kịp ăn đâu. Hoàng thượng. Ngươi muốn mời ta ăn cái gì? Kỳ thật nàng vừa rồi đại có thể ở tùy thân trong không gian ăn chút nhi đồ vật, chính là không biết như thế nào, nàng chính là gấp không chờ nổi muốn thấy hắn, đó là đi vào cũng liền một ngụm đồ vật cũng không ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Chấm làm ngự chủ phòng đưa lại đây. Hắn vuốt ve nữ hài non mềm gương mặt, nhẹ giọng nói. Chu tuyết ngưỡng đầu nghĩ nghĩ, thật sự cũng nghĩ không ra cái gì đồ ăn tới, liền nói, tùy tiện, chỉ cần ăn ngon là được. Hắn cười cười, luận đến ăn ngon. Đương nhiên không ngươi làm ăn ngon, nhưng ngươi bộ dáng này, chấm cũng luyến tiếp ngươi đi phòng bếp nấu cơm. Như vậy bãi, liên ăn ngày thường chấm thường ăn vài đạo đồ ăn, như thế nào? Chu tuyết cười hì hì gật đầu, hảo a, như thế nào? Hoàng thượng nhìn trong lòng ngực nữ hải, nghiền ngẫm nói, hôm nay ngươi bị Thái Hoàng Thái Hổ mời đến, giống như không có gì không thoải mái, nhưng thật ra thực vui vẻ bộ dáng. Chu tuyết cười ngây ngô một tiếng, yêu đương nữ hải vốn dĩ chính là cái dạng này sao, nguyên bản cho rằng ta sẽ không. Ha ha ha. Kỳ thật ta cùng đại đa số nữ hải là giống nhau. Yêu đương. Hắn cảm thấy rất là thú vị, cười nói, ngươi mỗi lần nói từ chấm đều chưa từng nghe qua, nhưng giống như lại đặc biệt có ý tứ. Chu tuyết có điểm xấu hổ, ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, như thế nào vẫn là một ngụm hiện đại lời nói không đổi được a? Chẳng lẽ thật là nói đến luyến ái đầu vóc thật sự không đủ dùng? Đúng rồi, ngươi phụ thân trung bảng, vừa rồi chấm được đến tin tức này, vốn định tới tìm ngươi nói cho ngươi. Hắn tiếp theo nói, "Ngươi phụ thân thật là thiên cổ khó gặp tài văn chương kỳ dị người, đó là chấm cũng thật là bội phục." Giống hoàng thượng như vậy một tay che trời quốc quân, có thể như vậy tới khen một người cũng thực sự là khó được, Chu Tuyết không cấm suy nghĩ, nếu là phụ thân vẫn là giống phía trước như vậy đắm mình truy lạc, nhân quên không được mẫu thân chết mà từ bỏ tự thân tài hoa cùng tương lai, đó là rất đáng tiếc sự a. "Hoàng thượng, ngươi thật sự như vậy cho rằng sao?" "Ân, chấm cho rằng phụ thân ngự như vậy kỳ nhân." Tất sẽ có một ngày làm ra kinh thế cử chỉ, chỉ nhìn một cách đơn thuần phụ thân ngươi lần này viết văn trường, liền có thể dự kiến tương lai. Hán viết, điệu thấp bên trong rồi lại không mất to lớn trắng lệ, từng câu từng chữ đều lệnh người tha than không thôi, khăm vì thân tác. Chu Tuyết còn chưa từng gặp qua Hoàng thượng dùng một lần nói như vậy nói nhiều, chính là đối nàng, cũng không có nhiều như vậy nói, nghe nói vương ra nói, Hoàng thượng ở thượng triều thời điểm nếu là có thể hồi phục ngươi, đừng nói một chữ, đó là điểm cái đầu. Nhưng cái đó đại thần đều phải cao hưng cái thật nhiều thiên. Con sẽ ở trong lòng âm thầm tự hỉ cho rằng hoàng thượng là có bao nhiêu thưởng thức bọn họ. Xem ra ngươi thật sự thực thưởng thức ta phụ thân hắn cho rằng hoàng thượng chân chính thưởng thức, là như thế này biểu đạt. Hoàng thượng nói, không sai. Hắn nói, trong chiều người có quá nhiều là thái hoàng thái hậu bên kia người, mà tương ứng nàng bên kia người nhiều là một ít không có gì công lao rồi lại chiếm vị trí lao thần, quyền lợi nhiều, lại can sự thiếu. Tuy nói cũng có không ít đối chấm trung tâm như một người, cũng có một ít tài hoa hơn người người duy trì chấm, nhưng như phụ thân ngươi như vậy kỳ nhân, chấm là lần đầu tiên gặp được, rất là kinh ngạc cảm thán. Nga, ta nhớ rõ ngươi gặp qua ta phụ thân, thái độ cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là ta phụ thân một thiên văn chương ngươi liền nhìn ra hắn người này. Hoàng thượng sơ sơ năng đầu, như là đang xem một cái đơn thuần vô cùng hài tử, một người tài văn chương là sẽ thể hiện ở hắn sở làm văn chương. Hắn nhớ nhung suy nghĩ đều sẽ biểu đạt ở chỗ này đầu. Minh Bạch, đa tạ hoàng thượng chỉ giáo. Nàng rất là trịnh trọng chuyện lạ chắp tay tạ nói. Cái này làm cho hoàng thượng không khỏi cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ mà nói, ngươi biết chấm thích ngươi cái gì sao? Chu tuyết nghiêng đầu hỏi, cái gì? Chính là ngươi cái này làm cho chấm ái bãi không thể bộ dáng. Nói xong, chu tuyết mặt toàn bộ đều đỏ. Không sai, chúng ta canh giữ ở bên ngoài thấy chu tuyết cô nương bị thái hoàng thái hậu người mang đi, đã có một canh giờ một cái cấp dưới bẩm báo nói, Điềm Lâm dùng tay cấp mấy cái binh lính chỉ chỉ trên bản đồ một cái đánh dấu, lúc này mới xoay người lại nhìn thông báo người, nhàn nhạt nói, đã biết, ngươi đi xuống đi. kia cấp dưới do dự mà, cuối cùng vẫn là hỏi, muốn hay không đi? không cần. Điềm Lâm đánh gây hắn, có người sẽ chiếu cố nàng an nguy. một ngày đi qua, này trong cung đều lục soát khắp cũng không có tìm được Chu Tuyết, Tư Nhụy cùng có Lao hai người cũng sáng sớm bị Hoàng thượng người mang ly cung đi, an toàn về tới Chu gia. Bữa tối, Thái Hoàng Thái Hậu cùng các vị công chúa đồng loạt ngồi ở bàn ăn bên dùng bữa. lúc này Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt rất là khó coi, nàng thật sự không nghĩ ra một người như thế nào sẽ trống rộng không thấy đâu. Đang lúc lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng Thái giám thông báo thanh, Hoàng thượng giá lâm. Các vị công chúa trên mặt là dấu không được cao hứng, nhiều ngày khó được thấy một hồi Hoàng thượng, đêm nay Hoàng thượng thế nhưng lại ở chỗ này xuất hiện. Lập tức liền có rất nhiều công chúa buông xuống chén đua bắt đầu hoa nghèo tạo dáng lên. Vũ Nhạc công chúa liền kém kích động đứng lên, nàng hướng tới bên ngoài nhìn xung quanh, nhìn đã lâu, rốt cuộc là thấy Hoàng thượng xuất hiện ở trước cửa, liền như vậy bước phúc ổn trọng đi đến. Hoàng thượng nàng mới vừa hô hai chữ, một chương gương mặt tươi cười lại cứng lại rồi. Lúc này, ai đều phát hiện không thích hợp, Hoàng thượng cũng không phải một người tới, hắn phía sau còn đi theo một người, người này không phải người khác, đúng là Thái Hoàng Thái Hậu làm người bắt một ngày chu tuyết. Lại là ở Hoàng thượng bên người. Ở đây các công chúa thấy nàng liền càng là ghét ghét. Quyết tỷ công chúa bất động thanh sắc ngồi ở chỗ kia, khóe môi treo lên một chút nụ cười giả tạo, xem ra vị này vũ nhạc công chúa lại tội phạm quan trọng hồ đồ. Chu Tuyết, nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể đem vị này công chúa tức giận đến tàn nhẫn một ít. Ha ha. Thái hoàng thái hậu lúc này cũng thấy, bởi vì Chu Tuyết không hề đi theo hoàng thượng phía sau, mà là đi lên tiền đến, dùng một bàn tay kéo hoàng thượng tay, như vậy là phải có nhiều gái muội liền có bao nhiêu gái muội. Chu Tuyết cho rằng, đôi khi. Người vẫn là muốn sống được đừng như vậy nghẹn quất nếu người khinh ngươi, vậy ngươi cũng có thể khinh người. chương 288 chỉ có vừa chết. Hiện tại, nàng chính là cố ý muốn chọc giận một hơi vị này Thái Hoàng Thái Hậu cùng với những cái đó mơ ước nàng nam nhân các công chúa. Người cái này yêu nữ. Ngươi cho rằng chính mình là cái gì thân phận. Người tới. Đem cái này vô lễ tiện nhân cấp ai ra kéo xuống đi. Thái Hoàng Thái Hậu là khí tàn nhẫn, này chu tuyết nàng là như thế nào đều lấy nàng không có biện pháp. Kết quả là còn phải bị nàng cấp tức chết. Người như vậy lại lưu lại đi, nàng đều cho rằng chính mình không thể tái kiến mặt trời của ngày mai. Nàng thấy không có động tính, lại lớn tiếng hô, người tới. Người tới. Chính là kêu nửa ngày cũng không có người tới. Hoàng thượng trở tay nắm chặt nữ hài tay, đi bước một hướng tới Thái Hoàng Thái Hậu đi qua, lạnh lung thốt, ngài yên tâm hảo, vì không chịu quay dày, chấm đã phát nói chuyện, trừ phi chấm chuyển, nếu không ai cũng không được tiến bảo. Người. Hoàng đế. Ngươi hiện tại lá gan là càng thêm lớn, cũng càng thêm không có đem ai ra để vào mắt. Ngươi cũng biết ngươi như vậy là có gì hậu quả. Cũng không sợ chính mình sau này chọc phải bất hiếu bất trung đều danh sao. Hắn không có lập tức hồi phục, mà là nhìn về phía một bên nữ hải, nhẹ giọng đối nàng nói, ngươi vừa rồi nói, Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh ngươi tới trong cung uống trà, quang uống trà sao lại có thể. Hắn ý bảo làm nàng ngồi xuống, chu tuyết thực nghe lời ngồi xuống, hơn nữa liền ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu nghiêng đối diện. Tiếp theo. Hoàng thượng liền cũng ngồi xuống, vừa lúc, chúng ta hai người đều còn không có dùng bữa tối, liền liền ở Thái Hoàng Thái Hậu ngài nơi này dùng bữa bãi. Nói, hắn liền động nổi lên chiếc búa, đầu tiên, là gấp một cái huân hoàng đùi gà tới rồi chu tuyết trong chén. Các công chúa thấy, tất cả đều ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi, vũ nhạc công chúa tức giận đến đứng lên, nàng nhìn hoàng thượng, chỉ vào chu tuyết nói, Hoàng thượng, ngài đối một thân phận như thế đê tiện người, như thế nào có thể, như thế nào có thể như vậy ưu đại đâu. Đây là không thể, ngài như vậy. Ngươi như vậy là sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Hoàng thượng, nữ nhân này sẽ hại ngươi, vì cái gì ngài chính là không tin đâu. Hoàng thượng nghe xong, rất có hứng thú hỏi, "Nga? Đó là như thế nào cái hại pháp?" Vũ Nhạc công chúa thấy hoàng thượng chịu phản ứng chính mình, hơn nữa như vậy biểu hiện đến giống như còn rất tưởng tiếp tục nghe đi xuống dường như, nàng trong lòng không khỏi có chút đắc ý, "Hoàng thượng, nàng sẽ hại ngài bị vạn người mắng, nàng là cái điểm xấu." "Nàng không có điểm xấu." Hắn lạnh lùng nói, nhưng thật ra chấm không biết này thiên hạ ai dám mang chấm. Vũ nhạc công chúa vội vã sửa đúng nói, tất nhiên là không ai dám, nhưng mọi người trong lòng khó tránh khỏi sẽ cho rằng ngài như vậy làm thật là thiếu thỏa. Từ xưa đến nay, hoàng tộc liên hôn, cái nào không phải vì quốc gia thịnh vượng. Nhưng nữ nhân này nàng có thể mang đến cái gì? Nàng cái gì đều không phải, chỉ biết kéo suy sụp ngài hoàng thượng. Ha ha! Hắn thanh âm so vừa rồi lạnh hơn vài phần, ngươi là ở chú chấm sao? Vũ Nhạc công chúa không ngừng lắc đầu, không phải. Hoàng thượng, Vũ Nhạc không có ý tứ này, Vũ Nhạc chỉ là. Hảo Vũ Nhạc công chúa, người ngồi xuống đi. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài lắc lắc đầu, nhìn về phía Vũ Nhạc công chúa ánh mắt chỉ còn lại có thất vọng, này đem Vũ Nhạc công chúa hoàng sợ, nàng trong lòng hô to không hảo. Thái Hoàng Thái Hậu nàng đây là hoàn toàn đối chính mình thất vọng rồi, từ bỏ nàng sao. Không được không thể như vậy. Liên ở Vũ Nhạc công chúa không biết như thế nào cho phải còn tưởng tiếp tục giải thích rồi lại không biết như thế nào mở miệng khi, quyết Tỷ công chúa lại là đứng lên đối giống như hảo tâm khuyên nàng, vũ nhạc công chúa, ngươi vẫn là ngồi xuống đi, đừng làm thái hoàng thái hậu khó xử. Quyết Tỷ công chúa trong lòng lại là ngăn không được cười nhạo, cái này vũ nhạc công chúa, quả nhiên không có làm nàng nhìn lầm, người này chính là cái mười phần ngu ngốc, không đem sự tình làm đến càng tao là sẽ không bỏ qua. Ngươi như vậy, nhất giỏi về mặt ngoài giả vờ, trên thực tế, lại là so với ai khác đều xuẩn. Vũ Nhạc công chúa cắn răng ngồi xuống, nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Quyết Tỷ công chúa liếc mắt một cái, lúc này, dựa vào cái gì làm nữ nhân này đảm đương người tốt? Cái này đáng giận nữ nhân. Quyết Tỷ công chúa, chúng ta chờ xem. Phần 158. Quyết Tỷ công chúa lại không thèm để ý Vũ Nhạc công chúa ở trong lòng như thế nào mắng nàng, trên thực tế, đối nàng tới nói, Vũ Nhạc công chúa mắng đến càng tàn nhẫn, nàng liền càng cao hứng. Thái hoàng thái hậu không hề đi xem Vũ Nhạc công chúa, nàng ghét ngại thu hồi ánh mắt. Chỉ vừa rồi quyết tỉ công chúa cách làm làm nàng trong lòng muốn an ủi rất nhiều. Hoàng đế, Thái Hoàng Thái Hậu một lần nữa nhìn về phía hoàng thượng, lại như là chỉ đem Chu Tuyết trở thành cái trong suốt người giống nhau, từ đầu đến cuối không có liếc nhìn nàng một cái. Đối với cái này, Chu Tuyết cũng không có để ở trong lòng, nàng tự cố ăn chính mình, đến nỗi bọn họ lại liêu cái gì, nàng nghe là được. Nữ nhân này là vô luận như thế nào đều không thể tiến cung, ngươi không thể thích nàng. Hôm nay, ai ra liền đem lời nói đặt ở nơi này. Có ở, liền không có ai ra. Thái Hoàng Thái Hậu một phách cái bàn, trực tiếp thả ra tàn nhẫn lời nói. Xin cứ tự nhiên. Hoàng thượng đứng lên, nắm chính ngăn đến một miệng là du chu tuyết rời đi. Chu tuyết thẳng đến bị nắm đi ra ngoài mới phản ứng lại đây vừa rồi Thái Hoàng Thái Hậu đã thả ra cuối cùng nhất chiêu, tất sắc kỹ. Cũng chính là mọi người thường nói lấy chết tương bức. Tàn nhẫn A, đủ tàn nhẫn, đây là muốn buộc Hoàng thượng bị người trong thiên hạ mang A. Chu tuyết hai tay lau miệng thượng du trệ. Có chút lo lắng nói, Hoàng thượng, liền thật sự như vậy mặc kệ. Như vậy là sẽ liên lụy ngươi, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Hắn dừng bước chân, xoay đầu đi xem nàng, hết thể có chấm ở. Chính là nàng còn chưa nói đi xuống, Hoàng thượng ngôi liền để đi lên, nóng rát tư vị làm chu tuyết đương trường ngây ngẩn cả người, nàng giống như là cái dối gỗ, tùy ý Hoàng thượng đem nàng ôm lên, từ đầu đến cuối chỉ có một nột biểu tình. chu tuyết nhịn không được ở trong lòng phung tảo, người nam nhân này. Chẳng lẽ là hôn môi cùng mà sao Như thế nào một lời không hợp liền thân thượng. "Hảo a." Thái hoàng thái hậu khí thanh nói, "Đi, cấp Ai gia đem các vị đại thần mời đến, cũng vì Ai gia phát thảo một phần di chỉ. Chuẩn bị tốt độc dược, Ai gia ở các đại thần tiến đến sau, thường phúc hạ." Các vị công chúa nghe xong, đều không khỏi bị dọa cái không nhẹ. "Thái hoàng thái hậu như vậy tình thế cấp bách triệu kiến chúng ta tới có chuyện gì a?" Một vị đại thần đối một vị khác đại thần nói, "Không biết, sợ là vẫn là bởi vì chu đầu bếp kia sự kiện đi." Vô cùng có khả năng là như thế này, chờ lát nữa tiểu tâm nói chuyện đó là. Các đại thần tại hạ phương chờ chính nghị luận khởi hoàng thượng cùng Chu Tuyết Sự, liền thấy một cái thái giám đã đi tới. Tiếp theo, một vị công công trong tay chỉnh cái gì đi lên trước, ở bên trong dừng lại. Có thể thấy được, lúc này vị này công công biểu tình rất là ngưng trọng. Thái hoàng thái hậu có di chỉ. Vừa nghe đến di chỉ hai chữ, các đại thần đều bị kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Di chỉ. Diệp công công. Ngài có phải hay không nói sai rồi, cái gì di chỉ? Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào sẽ có di chỉ? Các ngươi không có nghe lầm, thật là di chỉ. Diệp Công Công nói, Thái Hoàng Thái Hậu tự biết hổ thẹn tổ tiên ký thác, không có có thể bảo vệ cho thiên triều vương quốc sau này thịnh vượng, không có thi hành theo đáp ứng tổ tiên sự. Một trong số đó đó là, không có rẻ dỗ hảo hoàng đế, Nhân đây, Thái Hoàng Thái Hậu nguyện ý lấy chết tạ tội, sớm ngày đi gặp tổ tiên, giáp mặt cấp tổ tiên thỉnh tội. Cố! Thái Hoàng Thái Hậu đã vì chính mình chuẩn bị độc dược một chén, đem đến nay ngày đêm ăn vào. Hoàng thượng nếu thật muốn khăng khăng cùng một thân phận không xứng đôi thả hại nước hại dân nữ nhân ở bên nhau, Thái Hoàng Thái Hậu ngăn cản không được, vậy chỉ có vừa chết. chương 289 người thật sự đi sao? Nghe Diệp Công Công nhậm xong, tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó, không thể tin tưởng lắt đầu, rồi sau đó bừng tỉnh lại đây, đều sôi nổi quỳ xuống, hướng về phía bên trong mảnh sau Thái Hoàng Thái Hậu nói, Thái Hoàng Thái Hậu ngài nhưng ngàn vạn không thể như thế a Thái Hoàng Thái hậu Thái Hoàng Thái hậu Hoàng thượng định là hồ đồ mới có thể như thế ngài cũng không thể xúc động a ngài nếu thật sự đi kia kia chẳng phải là thành toàn bọn họ sao đây là trăm triệu không thể a Thái Hoàng Thái hậu thỉnh ngài tam tư Thái Hoàng Thái hậu chúng ta này liền đi gặp Hoàng thượng tin tưởng Hoàng thượng đã biết là nhất định sẽ vứt bỏ kia yêu nữ các đại thần sôi nổi quỳ xuống thỉnh cầu nói đã có một ít đại thần đang ở hướng Hoàng thượng bên kia đuổi Cách một tầng mảnh, có thể thấy được Thái Hoàng Thái hậu ngồi nghiêm chỉnh trên giường, một lát sau, xem các đại thần cảm xúc một cái so một cái còn kích động, nàng liền trịnh trọng mà vô cùng tiếc nuối nói: "Chư vị đại thần, các ngươi đều là Thiên Triều Vương quốc nguyên lão"